luyện đan sư là áp đảo đại lục bên trên tất cả nghề nghiệp một cái tồn tại cho dù là một cái bình thường một cấp luyện đan sư nếu so với cấp hai cấp ba tiên sư tôn quý nhiều trên đường cái tùy tiện tìm một người bọn họ đều muốn trở thành luyện đan sư đáng tiếc có thể trở thành luyện đan sư quá khó khăn không nói cần cao cấp nhất hỏa hệ cùng một hệ linh hồn thiên phú còn cần nghịch thiên tinh thần lực có thể đạt tới mức này đồ vật quý hiếm cho nên vừa mới lưu quản sự nói câu nói kia bất quá là thuận miệng nhắc lên thôi tạ ơn lưu quản sự mấy tháng này chiếu cố diệp thiều hoa hướng lưu quản sự bái ta chờ một lúc lại đi lưu ra hướng lưu láo ra nói lời cảm tạ lúc này vừa mới cùng với nàng một đội người đều đi chúc mừng phó tuyết cùng nhạc thanh n i n h không có người quay dày diệp thiều hoa bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện đây là một cái tu luyện huyền khí thế giới nguyên chủ là một đứa cô nhi nàng lúc rất nhỏ bị dã lang điếu tại dã ngoại trong thôn lão hán tử lão đầu nhặt được nàng cũng đích thân cháu gái một dạng nuôi lớn có thể từ lao đầu thâm niên đã lớn gần nhất ngã bệnh nguyên chủ nghe được huyền thiên cửa luyện đan sư có năng lực chữa cho tốt từ lao đầu thuốc nàng liền đáp ứng lưu quản sự đến đ â y trắc nghiệm bởi vì lưu ra đá thủy tinh đo ra nàng tinh thần lực rất cao lưu ra một nhà đối với nàng mười điểm kỳ vọng không nghĩ tới nguyên chủ lại là một đại địa linh hồn thiên phú trên đường lớn linh hồn thiên phú có sáu loại kim m ụ c thủy hỏa thổ cùng lôi linh hồn thiên phú cái gọi là đại địa linh hồn thiên phú chính là thổ hệ linh hồn thiên phú cái này sáu cái linh hồn thiên phú bên trong lôi hệ cùng hỏa hệ linh hồn thiên phú cao nhất kim thứ hai nước cùng một h ạ n g chót mà thổ hệ chính là phế nhất một cái linh hồn thiên phú bởi vì thổ hệ linh hồn thiên phú căn bản là không thể tề tự huyền khí đại lục bên trên một vạn người có 9.999 n g ư người đều là đại địa linh hồn thiên phú thiên phú rác rưởi nhất bị đo đi ra về sau nguyên chủ sinh hoạt cùng so với trước kia một trời một vực tại kiểm tra trước đó nàng có bao nhiêu bị người ghen ghét có bao nhiêu thụ người nhà họ lưu nhìn chúng linh hồn kiểm tra thiên phú đi ra về sau nàng thì có thụ nhiều người ghét bỏ người nhà họ lưu hoán hận bởi vì nàng tồn tại để cho lưu ra cùng phó tuyết có hiềm khích nguyên chủ trở lại trong thôn về sau không mấy ngày từ lao đầu liền bệnh chết nguyên chủ nản lòng thoái trí thời điểm cứu một cái hồng y thiếu niên chiếu cố cái kia hồng y thiếu niên về sau hồng y thiếu niên đối với nàng nói thẳng hắn là huyền tông môn đệ tử muốn cùng với nàng kết thành đạo lữ hắn không ngại nguyên chủ linh hồn thiên phú cái này khiến nguyên chủ cảm động hết sức cùng hắn trở về tông môn huyền tông môn là đại lục đệ nhất môn phái mà hồng y thiếu niên vẫn là tôn quý nhất môn chủ con trai duy nhất nguyên chủ đi huyền tông môn về sau mới phát hiện huyền tông môn có bao nhiêu lợi hại nàng chỉ là một cái trong sơn thôn lớn lên người bình thường nơi nào thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng nàng hoàn toàn bị huyền tông môn khí thế do sợ huyền tông môn ngoại môn tử đệ cùng nội môn đệ tử nhìn xem nàng ghét bỏ trào phúng đều khinh thường ngụy trang nguyên chủ tại đó còn chứng kiến đã từ đệ tử áo trắng trở thành đệ tử áo vàng phó tuyết đối mặt đám này tiên sư nguyên chủ mười điểm tâm thần bất định cũng mười điểm nhát gan cùng hèn mọn hồng y thiếu niên chĩa vào tất cả áp lực khăng khăng muốn cùng với nàng kết thành đạo lữ kết thành đạo lữ ngày đó huyền tông môn đến rồi rất nhiều người mà ở kết thành đạo lữ một khắc cuối cùng hồng y thiếu niên nhìn xem phó tuyết đỏ hồng mắt đi ra ngoài hắn không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo nguyên chủ bị tất cả mọi người tại chỗ trò cười hồng y thiếu niên truy sau khi ra ngoài liền chưa coi trở về nguyên chủ bị huyền tông môn người bãi xích nàng n g h ị xuống núi lại không người mang nàng xuống vách đá nàng tại đó địa vị liền phổ thông tạp dịch cũng không sánh nổi cuối cùng bị nhục nhã trí tử diệp thiều hoa tiếp thu xong nội dung cốt truyện thở dài một cái thật dài ký chủ nhiệm vụ lần này có thể có chút khó khó cái gì diệp thiều hoa dội ra tay trái mình khẽ cười một tiếng ta còn có hai cái linh hồn thiên phú bọn họ chưa kịp kiểm chắc đi ra aaa ngày mai gặp rốt cuộc lại dấm dở ngủ ngon ngủ ngon c h u ố n mất c h u ố n mất hết chương này chương ba trăm hai mươi một ba trăm hai mươi một kinh thế luyện đan sư ba canh một ngươi người hạ đẳng này cách ta xa một chút đừng đụng đến ta một cái mặc trên người cẩm bào thiếu niên nhìn xem diệp thiều hoa sắc mặt tái nhợt cơ hồ phải ngã trên người mình thời điểm mày níu lại gấp vô cùng diệp thiều hoa ở cái này thiên huyền đại lục cực đoan phân hóa một là áp đảo người bình thường tồn tại có thể tu luyện huyền khí tiên nhân hai là người bình thường thành lập ở tại hoàng thành người cùng quý tộc ba là không có thân phận ngọc bài cũng cũng không đủ tiền giao vào thành tiền người hạ đẳng người hạ đẳng đời này đều không có cái gì cơ hội xoay người trừ phi cùng phó tuyết còn có nhạc thanh n i n h như thế thông qua được huyền tông môn trắc nghiệm trở thành tiên nhân như thế chính là lưu quản gia nói nhất phi trùng tiên ba loại loại hình người cũng phi thường tốt phân biệt giống diệp t h i ế u hoa dạng này quần áo rách tung tóe bên h ô n g cũng không có mang theo thân phận ngọc bài chính là người hạ đẳng không thể nghi ngờ tám sớm tại ban đầu liền nhắc nhở qua diệp thiều hoa nàng hiện tại tình trạng cơ thể không thích hợp tiếp thu nội dung cốt truyện diệp thiều hoa cường ngạnh tiếp thu xong nội dung cốt truyện về sau lại nghĩ đến xử lý như thế nào chuyện kế tiếp có chút phụ tải không ngừng thân thể nàng lắc một lần hơi kém đụng vào người qua đường xin lỗi diệp thiều hoa nhữ mày nói một câu nhưng mà nàng cái này xin lỗi cũng không có bị người để ở trong lòng Cái kê hệ o vào hoàng háo a ta A. xa tay phục phải thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải là chuyên môn vào thành đến hô chúng ta hoàng thành người a. Sối chết, rồi, muốn chết chết chết chút, ghê hạ Hán thân thẳng. cạnh nhìn một tiếng, một tẩm thấy niên ngươi người Sối rồi, người đi người i đến quậy muốn môn đẳng. bản ống bên là Mà vô vô d p thống i đại đi ế u Hoa, phận hệ h xa xa. bộ cũng lần là 008, t thương điếm có cái gì có thể hồi phục nhân thể lực đồ vật diệp t h i ế u hoa biết mình thân thể này lại d á n g chống đỡ xuống dưới sẽ ra vấn đề mới mở miệng tám lâu như vậy rốt cục cảm giác được mình bị trọng dụng mừng khấp khởi nói có đại lực đan thần tiên nước chen chân vào chừng mắt viên hồi xuân dược tám l i ễ u gia l i ễ u d u nói một nhóm lớn mới phi thường ân cần hỏi một câu ký chủ đại nhân ngài cần loại kia loại hình diệp thiêu hoa hồi xuân dược đinh khấu trừ mười hai tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồi xuân dược ký chủ để cho ta tới vì ngài giới thiệu chúng ta hồi xuân dược im miệng diệp thiều hoa m ặ t không biểu tình đem thuốc nhét vào trong m ộ m cảm giác được thuốc này vào miệng tan đi trên người nàng lực lượng cũng ở đây một chút xíu khôi phục các ngươi hệ thống cấp trên là ai là chủ thần đại nhân ký chủ đại nhân ngươi là phải giống như phía trên như thế ca ngợi ta sao mặc dù ta đồng bạn vẫn luôn cảm thấy vận khí ta tốt không nghĩ tới ký chủ ngươi như vậy thân mật còn muốn gửi biêu kiện khích lệ ta ký chủ đại nhân ngươi nói cho ta biết ta đây là chúng giải sao diệp thiều hoa cười đến cực kỳ ônu không ngươi trúng gió ta chỉ nghĩ báo cáo ngươi nam thắng không tốt sao tám diệp thiêu hoa cảm giác được thể nội lực lượng dần dần sau khi trở về chuẩn bị đi lưu phủ nghĩ người nhà họ lưu nói lời cảm tạ cũng c á o biệt mặc dù người nhà họ lưu bây giờ nghĩ tất không có chờ lâu gặp nàng bất quá lưu phủ dù sao tại nguyên chủ khó khăn nhất thời điểm trợ giúp qua nàng từ lao đầu một hơi có thể treo đến hiện tại may mắn mà có lưu lao ra diệp thiêu hoa hướng lưu phủ lúc đi sắc mặt có chút gánh nặng muốn làm sao đi cứu từ lao đầu nàng hiện tại là một cái người hạ đẳng trong tay không có một khối tiền đồng cái này bạch gia thực sự là làm nhiệt hai đứa con trai đều như vậy còn dán thông báo thỉnh thần chữa bệnh tới cứu thần ý nhưng lại đến rồi không ít bất quá không có một cái nào hữu dụng bạch gia là tòa thành này thành chủ cũng là đệ nhất thế gia trọng yếu nhất là bạch gia tại huyền tông môn có một cái ngoại môn t r ư ở n g lão mà bạch gia nhị thiếu gia vẫn là huyền tông môn đệ tử áo trắng cái này khiến bạch gia ổn thỏa thứ nhất bất quá mấy năm này bạch gia có trượt xu thế bạch gia đại thiếu gia một mực tại bên ngoài du lịch danh khí không bằng bạch gia nhị thiếu gia nhưng năm ngoái sau khi trở về liền ngã bệnh còn bệnh cũng không nhẹ bạch gia nhị thiếu gia mặc dù là huyền tông môn ngoại môn đệ tử nhưng ở một năm trước lần lượt đã mất đi tất cả huyền lực hiện tại cũng có nguy hiểm tính mạng nếu là đại thiếu gia thì thôi hai cái cũng là dạng này đối với bạch gia đả kích tương đối lớn bạch gia hao tốn vô số tinh lực liền tôn quý luyện đan sư cũng mời qua một lần đáng tiếc bọn họ thúc thủ vô sách chữa bệnh a diệp thiều hoa vừa nghĩ một bên lắc đến bạch da ngoài cửa lớn không nghĩ tới bạch da cửa chính tụ tập mấy cái nói mình là thần y có thể trị bạch da thiếu da bệnh nhân cửa chính còn có một đám xem náo nhiệt nội thành người đang tại xuyên thấu qua cửa chính nhìn bạch da đại sảnh bạch da hộ vệ mặc dù không kiên nhẫn nhưng bạch lao ra lại là nói qua không thể sai buông tha một người bởi vậy có thể thấy được hắn tuyệt vọng đến trình độ nào cho nên nhìn thấy diệp thiều hoa một cái người hạ đẳng nói bản thân có thể cứu hai vị thiếu ra thời điểm hộ vệ trên mặt đều nhấc lên không một tia gợn sóng chỉ là vung tay lên đem một đội người tất cả đều mang tiếng bảo trong phòng người bạch ra cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở rộng rãi trong đại sảnh đại sảnh trên chủ tọa ngồi hai người một cái là dâu bạc người mặc không biết làm bằng vật liệu gì chế tác áo may phục rất có tiên nhân phong phạm một cái là người mặc hoa phục trung niên nam nhân mộ dung đại sư ta hai đứa con trai này thật không cứu được sao trung niên nam nhân cũng chính là bái lao ra khuôn mặt mang tới khẩn thiết hắn lời này vừa ra đứng ở bạch gia nhị thiếu gia sau l ư n g diễm lệ nữ nhân sẽ khóc lấy nói tiên sư à, ngươi nhất định phải cứu ta con trai bạch tử vân người bình thường kia không quan trọng nhưng ta con trai hắn là linh hồn thiên phú là kim a chỉ cần trị cho ngươi tốt rồi hắn chúng ta bạch gia nhất định sẽ hảo hảo cảm kích ngươi bạch gia đại thiếu gia đứng phía sau quý khí nữ nhân chỉ là nhìn diễm lệ nữ nhân liếp mắt không có mở miệng lao đầu dâu bạc thán một tiếng hắn mặc dù đồng tình một nhà này tao nộ nhưng vẫn là đến ăn ngay nói thật nhị thiếu gia thể nội huyền khí bị một cỗ lực lượng phong bế luyện đan sư đối với hắn hoàn toàn không cần bởi vì hắn không hấp thu được dược lực đại thiếu gia tình huống càng thêm kỳ quái nhưng tổng thể nói đến so nhị thiếu gia kém hơn nhiều nếu như ta đoán không sai đại thiếu gia hiện tại động tác đều đã bắt đầu trì hoãn lại sau này hắn sẽ gân mạch héo rút đằng sau lời nói hắn không có nói nhưng ở trận người cũng sẽ hiểu diễm lệ nữ nhân ôm nhị thiếu da khóc đến càng hung lúc này canh cổng hộ vệ mang theo một đám tự xưng ơ thần y người tiến vào bạch ra hai cái thiếu da đã thành thói quen dạng này quá trình ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy cái gọi là thần y sẽ còn tràn ngập chờ mong nhưng là bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không có dạng này cảm giác những cái này thần y bất quá là một chút tiếp xúc qua y thuật người muốn có cái một đêm thành d à n h cơ hội đáng tiếc bạch ra hai cái thiếu da bệnh bọn họ là thật trị không được mười mấy người mỗi người cũng là tràn đầy tự tin tới sau đó không dám tin bị thị vệ sách ra ngoài ném những cái này thần y cũng là nội thành người chỉ có diệp thiều hoa một cái người hạ đẳng nàng tự nhiên bị cô lập tất cả những người khác đều giống như trốn ôn dịch một dạng khoảng cách nàng rất xa diệp thiều hoa tự nhiên mà vậy liền bị xếp hạng cái cuối cùng bởi vì diễm lệ nữ nhân yêu cầu những cái này thần y trước cho nàng nhị thiếu ra sau khi xem mới cho đại thiếu ra nhìn đại phu nhân mặc dù không vui nhưng là nàng tại địa vị trong phủ hiển nhiên không có nhị phu nhân cao đối với nàng dạng này hành vi cũng không có cái gì biểu thị chờ chút tại sao có thể có một cái người hạ đẳng nhìn thấy cái cuối cùng thần y là diệp thiều hoa về sau nhị phu nhân căm ghét bưng kín cái mũi đều không có cùng diệp thiều hoa đối thoại trực tiếp nhìn về phía hộ vệ các ngươi chuyện gì xảy ra làm sao thứ gì cũng dám mang về đến b ạ c h phủ hộ vệ cung kính nói nhị phu nhân nàng nói bản thân có thể trị hết hai vị thiếu ra bệnh suy ngươi xem một chút nàng là ai đ ờ i này có thể hay không s ở đến ý thuật còn chưa nhất định nhị phu nhân nhìn xem diệp thiều hoa giống như là đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thịu đồng dạng nàng nói bản thân có thể chị ngươi cũng dám tin còn đem nàng mang về mau để cho nàng lăn đừng có lại chỗ này bẩn con trai tà mắt nhị phu nhân xuất thân không có đại phu nhân tốt xem người ánh mắt cùng đại phu nhân tự nhiên không giống nhau hiện tại bạch gia ra chuyện này rất nhiều người đều muốn đến cùng bạch gia bấu v ĩ u quan hệ có thể bạch ra há lao à một người như vậy có thể leo lên. Nhị phu nhân phất phất t người như lên. Nhị nhân phu vậy có leo y bên trên khăn.、Diệp、thiều h Diệp a nhéo nhéo n l ô gia mảy, mắt. mà nàng ngước Nhưng còn lên có chút ngước mắt. Nhưng mà còn chưa t ế n nhị phu nhân bên người nhà g nàng phu nàng, nàng Bạch Lao Gia tử tự nhiên cũng không tin diệp t h i ề u hoa nhưng nhìn nữ sinh bộ dáng vẫn là để người cầm mười cái tiền đồng cho nàng hộ vệ chiếm được lao gia mệnh lệnh liền bắt đầu xua đuổi diệp t h i ề u hoa hiểu mà lúc này đây một đường thanh â m ôn hòa truyền đến chờ chút để cho nàng cho ta xem a bạch tử vân nhìn về phía diệp t h i ế u hoa nữ hải tử này mặc dù quần áo có chút cụ nát trên quần áo còn dính nhiễm bụi đất niên kỷ cũng không lớn bộ dáng nhưng trên người lại có một loại không cách nào làm cho người xem nhẹ khí tức mặc dù là người hạ đẳng nhưng mà nhìn thấy dạng này bạch ra cũng ung dung không vội bạch tử vân gặp qua không ít người nàng dạng này ngược lại không giống như là một cái người hạ đẳng ngược lại giống như là mấy cái kia đi lại đại lục đám lao g i ả này chấn định tự nhiên hết chương này chương ba trăm hai mươi hai ba trăm hai mươi hai kinh thế luyện đan sư bốn canh hai diệp thiều hoa nghe thấy đạo thanh â m này không khỏi ngẩng đầu hướng vị đại thiếu g i a kia nhìn sang bạch tử vân không nghĩ tới nàng sẽ nhìn mình ánh mắt chưa kịp thu hồi nhìn thấy cặp kia hắc bạch phân minh mắt nhìn khi đi tới hắn sửng sốt một chút mới hướng nàng n ở nụ cười nụ cười có chút rõ ràng hời h ợ n nhưng vẫn là để cho đại phu nhân sửng sốt một chút nàng này nhi tử luôn luôn lạnh lùng liền nàng cái này mụ mụ hắn cũng không nguyện ý làm quá nhiều giao lưu để cho hắn đi huyền thiên hắn cửa cũng không nghe cũng không biết ở bên ngoài du lịch cái gì trở về một năm này vẫn là đại phu nhân lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười nhị phu nhân nhìn thấy bạch tử vân vậy mà để cho một cái người hạ đẳng đi trị liệu hắn không khỏi cười nhạo một tiếng ta nói tỉ tỉ ngươi cũng đừng thật làm cho người hạ đẳng kia đi trị liệu con trai ngươi a n g ư ơ i thật đúng là tin người hạ đẳng kia nói năng b ậ y bạn mộ dung lão tiên sinh đều nói phó thác cho trời à. n g ư ơ i im miệng bạch lao ra nhìn nhị phu nhân l ư ế p mắt mặc dù trong miệng trách mắng nhưng rất rõ ràng hắn ngự a khí cũng không có quá nhiều trách cứ nhị phu nhân nghĩ đến nhị thiếu ra trong lòng hắn càng trọng yếu hơn t ử vân n g ư ơ i thật làm cho người này trị bệnh cho người sao bạch lao ra chuyển hướng bạch tử vân bạch tử vân gật đầu hắn há miệng lúc đầu muốn nói cái gì đột nhiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hai tay của hắn nắm thật chặt gân xanh lộ ra mộ dung đại sư mau nhìn xem tử vân bạch lao ra mặc dù đối với bạch tử vân không có nhị thiếu gia coi trọng như vậy nhưng dù sao cũng là con của hắn mộ dung đại sư đi xuống hắn cầm một k h ỏ a thanh bích sắc đan dược cho bạch tử vân ăn vào nhưng mà người bạch tử vân tình huống cũng không có làm dịu mộ dung đại sư lắc đầu ta nói đại thiếu gia hắn không hấp thu dược lực đúng rồi còn có thần y đại phu nhân lúc này cũng hoảng loạn rồi nhưng là nàng nhớ tới vừa mới con trai lời nói lập tức nhìn về phía diệp t h i ế u hoa vị thân y này ngươi là có thể cứu ta con trai sao van cầu ngươi xem một chút nàng a bởi vì con trai vừa mới lời nói đại phu nhân đối với diệp t h i ế u hoa ôm vô cùng hy vọng nàng cũng không để ý diệp t h i ế u hoa trên người vết bẩn một phát bắt được diệp t h i ế u hoa tay mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía diệp t h i ế u hoa mộ dung đại sư lúc đầu muốn nói vô dụng có thể nhìn nhìn dạng này đại phu nhân không khỏi nuốt xuống đến miệng bên cạnh lời nói các ngươi tránh ra diệp thiều hoa nhìn xem bạch tử vân sạ mặt m lại mấy bước tiến lên trước bắt được bạch tử vân tay trái cẩn thận chẩn bệnh thấy được nàng dạng này nhị phu nhân tại bối rối trong đám người cười nhạo một tiếng liền kiểm chắc nhân thể dược thạch đều không có còn thần y t ỷ t ỷ ngươi thật là tin người hạ đẳng này ta thế nhưng là nghe nói có chút người hạ đẳng ở giữa lẫn nhau chữa bệnh không ít đem đối phương trị chết đại phu nhân nhìn thoáng qua chấn định diệp thiều hoa cảm thấy cũng có chút do dự cái này nữ nhân xa lạ niên kỷ quá nhỏ cùng mộ dung đại sư nhất định chính là hai thái cực nhân vật còn có nàng không có dược thạch sao nàng biết rõ làm sao trị liệu người sao đại phu nhân cảm thấy không xác định được dược thạch là cái gì diệp thiều hoa lại nghe được một cái mới mẹ tử đây là nguyên chủ thế giới không có cách nào tiếp xúc đến mới mẹ tử dược thạch đều không biết lúc này đừng nói nhị phu nhân ngay cả bạch ra ở một bên cẩn thận vây xem hộ vệ cùng thị nữ đều trên mặt đều có chút cổ quái dược thạch là đại lục bác sĩ đều sẽ có một vật người bình thường đưa tay đặt tại dược thạch bên trên nếu là liền sẽ phản ứng cái này thân người thể tình huống mặc dù phí tổn mười điểm đắt đỏ nhưng là chỉ cần là học ý người mỗi người đều biết chuẩn bị một cái bây giờ nghe diệp thiều hoa vậy mà không có dược thạch ngay cả bên ngoài vây xem người đều là một mặt cười trên nôi đau của người khác biểu lộ bạch lao ra nhìn xem diệp thiều hoa đưa tay khoác lên bạch tử vân trên cổ tay loại này xem bệnh phương thức bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua giống như là tại chiếm tiện nghi hắn lông mày méo một cái nhưng nhìn đại phu nhân bộ dáng vẫn là không có mở miệng nhị phu nhân càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nàng lúc này cũng không lo lắng cho mình con trai nàng nhìn xem bên ngoài xem náo nhiệt người cùng hộ vệ thị nữ cũng là cái dạng này không khỏi mở miệng mọi người cái này liền không hiểu được đi đại phu nhân đây là tuệ nhãn biết anh hùng đây kẻ hạ nhân đang dùng đại lục bên trên ai cũng không biết trị bệnh phương thức cho đại thiếu gia chữa bệnh đây thấy không nàng cứ như vậy vừa sở liền biết đại thiếu gia bệnh nàng một câu nhìn như thay đại phu nhân nói chuyện nhưng một cái sở chữ đã biểu đạt ra nội tâm của nàng ý nghĩ nàng bất quá là mượn cơ hội đến châm t r ọ c đại phu nhân có mắt không t r ọ n g nơi nào có bác sĩ cho người ta xem bệnh phải dùng sở những người khác nghe được nhị phu nhân lời nói có chút muốn cười lại mạnh mẽ đình chỉ phu nhân diệp thiều hoa rốt cục thu tay về nàng lông mày có chút vặt lấy nhìn về phía đại phu nhân đại thiếu gia hắn hẳn không phải là một năm trước phát bệnh a t ừ ra đời thì có diệp thiều hoa nhớ tới vừa mới bắt mạch lúc cái kia thể nội nóng n ả y phun trào huyền lực có chút kỳ quái nàng không biết cái thế giới này khoảng cách huyền lực đẳng cấp nhưng loại này huyền lực nên không phải là người bình thường a nghe được diệp thiều hoa lời nói đại phu nhân s ữ n g sở nàng s ữ n g sở mà nhìn về phía diệp thiều hoa bạch lao ra sắc mặt cũng càng ngày càng không vui hắn nhìn về phía diệp thiếu hoa thanh âm khá là lãnh đạm tử vân hắn liền là một năm trước lúc trở về phát bệnh trong thành đại bộ phận bác sĩ đều biết đến cọ tiền thậm chí ngay cả bạch gia đại thiếu ra phát bệnh cụ thể tin tức cũng không dò nghe diệp thiếu hoa nhìn xem đại phu nhân biểu lộ sẽ biết nàng từ trong túi quần xuất ra mấy cái ngân châm ngân châm này nguyên chủ tự nhiên là không có vẫn là nàng trước đó tại hệ thống nơi đó mua một mực tại hệ thống không gian ở lại cho tới bây giờ mới lấy ra nàng bay thẳng đến bạch tử vân một cái đại huyệt đâm vào đại lục này tất cả mọi người chỉ ăn đan dược phát bệnh tìm đại phu nhìn xem có tiền có thế đi luyện đan sư nơi đó mua sắm đan dược nơi nào thấy qua dùng kim đâm người người nữ hoa hoa này là đang làm gì bạch lao ra tại diệp thiều hoa bắt mạch thời điểm khó khăn lắm có thể nhịn được hiện tại chính một chút cũng không nhịn được hắn trực tiếp đứng ra nhường ngươi xem bệnh ngươi không bỏ ra nổi dược thạch coi như xong hiện tại ngươi cầm cái quái gì đến đâm con trai ta người tới đem nàng đuổi đi hộ vệ nghe vậy liền muốn tiến lên nhưng mà vừa mới còn do dự đại phu nhân bây giờ lại phi thường kiên định nàng ngăn cản hộ vệ sau đó quay đầu nhìn về phía diệp thiều hoa vị cô nương này mời ngươi tiếp tục trị không nghĩ tới lúc này đại phu nhân nao rút bạch lao ra người coi như ôn hòa cũng không thể gặp đại phu nhân như vậy cầm con trai không xem ra gì nhưng là hắn lại không lay chuyển được đại phu nhân chỉ là khí cấp bại phôi nói t ố t ngươi để cho nàng chị ngươi để cho nàng chị liên mộ dung đại sư đều nói chị không hết ngươi còn họ cái này bao đầu tiểu hài được đợi lát nữa tử vân đã xảy ra chuyện ngươi đừng hối hận cũng đừng cầu ta mời mộ dung đại sư cho hắn nhìn đại phu nhân như vậy kiên định mộ dung đại sư lại là a một tiếng hắn nhìn xem xuất ra trong không gian giới chỉ một khối màu trắng tinh thạch hơi sửng sốt sau đó hai mắt đ ố n g dưng tỏa sáng nhìn chầm chầm diệp hoa giống như là đang ngó trừng đa bên thai đám người tiếng động lớn tiếng huyên náo hắn mang chầm chầm Thiều Hoa thai một đám đem Diệp cái Bất quý. quá đa là vì ề trong thực. hiện Hắn n h n xem mà Diệp Thiều tại Hoa cho vậy bạch Tử Vân châm cứu, thần một giật tức t Vân mình, châm cứu, sắc đi lập lập tức đi trước ngăn cản, hoa hoa, ra ư ớ c cản, ngăn nữ h o hoa, náo. ngươi đừng Vì b ạ cái h ra c này mời cái trung phẩm linh thạch không đáng dạng này bạch ra nhiều người như vậy ngươi như vậy thu tay lại lao phu còn có thể giúp ngươi cùng bạch lao ra tử biện hộ cho gặp diệp thiều hoa nhìn cũng không nhìn bản thân hắn lại lo lắng nói sẽ còn thu ngươi làm đồ diệp thiêu hoa thấp mặt mày lần nữa cấp tốc đâm một cái ngân châm không bị ngoại giới tất cả động tĩnh ảnh hưởng giống như là không có nghe được những cái kia mang theo ác ý lời nói một dạng bạch lao ra nữ hoa hoa này n i ề n kỷ quá nhỏ ngươi không muốn coi là gì mộ dung đại sư thật không có nhìn thấy qua cố chấp như vậy người gặp khuyên can không nàng trực tiếp hướng bạch lao ra tử nói nếu như xảy ra vấn đề gì ta nhất định thay nàng giải quyết tốt hậu quả nhị phu nhân nghe được mộ dung đại sư lại còn nguyện ý cho đại thiếu gia giải quyết tốt hậu quả không khỏi hê ẩm nói mộ dung đại sư ngươi chỉ sợ không biết ta người hạ đẳng này có thể lợi hại cái này tú hoa t r â m một châm đâm đi xuống đại thiếu gia liền tốt đâu bên ngoài vây xem người cũng nghe đến nhị phu nhân thời khắc này ý nói rất lớn tiếng lời nói đều một cái tiếp lấy một cái cười diệp thiêu hoa châm cứu đồng thời c ư ờ n g đại tinh thần lực cũng ở đây trải vớt bạch tử vân bị ngăn chặn kinh mạch nàng đã cắt tỉa hơn phân nửa chín cái ngân châm cũng từng cây bị nàng thu hồi đến đang tại thu một cây ngân châm cuối cùng nghe được nhị phu nhân lời nói nàng chậm dai xoay đầu lại đầy mắt lạnh buốt nhìn về phía nhị phu nhân nếu là ta chưa khỏi đại thiếu gia ngươi đến lúc đó đừng xin ta cứu ngươi con trai suy ta sẽ nhường một cái người hạ đẳng cứu ta con trai nhị phu nhân làm sao sẽ tin tưởng diệp t h i ể u hoa thật có thể trị bạch tử vân coi như ngươi cầu ta ta cũng sẽ không để ngươi đụng con trai ta một lần ngươi cho rằng ta là đại phu nhân tên ngu xuẩn kia sao được nhị phu nhân người diệp thiều hoa hưởng một tiếng ngươi có gan so với ta còn có gan bất quá ngươi câu nói này ta nhớ k ỹ rồi nói xong nàng đem một cây ngân chân cuối cùng ngậm lên miệng thấp mắt dùng tinh thần lược xa cách cuối cùng một khối bị ngăn chặn kinh mạch hết chương này chương ba trăm hai mươi ba ba trăm hai mươi ba kinh thế luyện đan sư nam bà canh giờ khác này ta khí cơ hồ muốn trong không khí nổ tung ta sẽ cầu ngươi nhị phu nhân nói một câu ngươi nằm mơ đi kiếp sau ta cũng sẽ không cầu ngươi nhị phu nhân còn muốn nói điều gì nhưng lại bị diệp thiều hoa giờ khắc này kỹ xảo bị sợ nhảy lên mặc dù mạnh miệng cũng không dám lớn tiếng nói bất quá nàng quay đầu nhìn thấy đại phu nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng nhị phu nhân chỉ là đang đáy lòng cười lạnh nếu là thật cứu sống bạch tử vân đó mới là thật gặp quỷ đại phu nhân ngươi có những thuốc này sao bởi vì đem nguyên chủ lớn lên từ lão đầu là một cái dược nông nàng biết một chút cái thế giới này dược liệu nói xong nàng đem cần dược liệu nói một lần những cái này ta có đại phu nhân còn chưa lên tiếng mộ dung đại sư liền từ trong không gian giới chỉ xuất ra ba cây dược liệu cho ngươi bất quá hắn không có cách nào hấp thu bất luận cái gì dược liệu diệp thiêu hoa cầm những dược liệu này ngay tại hiện trường làm ra một phần đơn giản dược tề có chút thô giáp nhưng là bạch tử vân hiện tại duy nhất có thể hấp thu ta liền nhìn ngươi làm cái quỷ gì nhị phu nhân nhìn không chuyển mắt nhìn xem diệp thiều hoa chờ lấy nàng tất cả thủ đoạn đều dùng kết thúc rồi liền để hộ vệ đem nàng bắt được đại lao đánh cái một trăm lần mới biết mối hận trong lòng tất cả mọi người đang nhìn diệp thiều hoa động tác mộ dung đại sư lúc đầu c a o mày theo diệp thiều hoa vào dược tề cho bạch tử vân uống xong về sau sắc mặt hắn chậm rãi trở nên khiếp sợ mà trong đại s ả n h hộ vệ thị nữ còn có ngoài cửa lớn xem náo nhiệt người cũng nguyên một đám thu hồi trong miệng nói đùa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đại sành phương hướng đại phu nhân ngăn khuất nhị phu nhân trước mặt nhị phu nhân không nhìn thấy tình huống bên trong nàng trực tiếp đi đến một bên khác nhìn bạch tử vân lúc đầu muốn nhìn đối phương một bộ muốn chết không sống bộ dáng dù sao bạch tử vân một năm này ở giữa phát bệnh thời điểm chính là muốn chết bộ dáng thật không nghĩ đến nàng ngẩng đầu một cái liền thấy lúc đầu đã hôn mê bạch tử vân mở mắt cặp kia tối như mực con ngươi đang xem lấy nàng giống như một cái đầm nước sâu lúc nào nhìn thấy tử khí rào rạt đại thiếu ra cái dạng này nhị phu nhân trực tiếp sửng sốt nàng lại có một loại bị tử thần nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác mà lúc đầu đã chuẩn bị muốn đi đem diệp thiều hoa vồ xuống đi hộ vệ kem chút không có cho dọa quỳ xuống bạch lao da đen kịt sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh h ỉ nói tử vân ngươi xem một chút có cái gì cảm giác khó chịu còn có mộ dung đại sư mộ dung đại sư ngươi xem một chút tử vân có phải là thật hay không tốt rồi mộ dung đại sư đã lấy ra bản thân dược thạch để cho bạch tử vân đưa tay đặt ở hắn dược thạch bên trên bạch tử vân nhìn xem diệp thiều hoa chính chậm rãi đem chính mình ngân châm cất kỹ lúc này mới không nhẹ không nặng ân một tiếng trắng non phon dài để tay đến dược thạch bên trên nhìn xem dược thạch màu sắc biến hóa mộ dung đại sư đầu góc cầm ẩ m d u n g đ ậ u đại sư đại sư nhìn thấy mộ dung đại sư ngay tại chỗ bạch lao ra cảm thấy tâm thần bất định con trai ta thế nào lúc nửa ngày mộ dung đại sư rốt cục lấy lại tinh thần tốt rồi đại thiếu gia thể nội tích tụ gân mạch tất cả đều thông suốt hắn hiện tại mặc dù thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ cần chữa trị khỏi không tới nửa tháng liền sẽ khỏi rồi trên sân người trên cơ bản đều không biết mộ dung đại sư thân phận nhưng hắn tính quyền uy vẫn là diệp t h i ế u hoa lúc này rốt cục hảo hảo thu về bản thân ngân trâm cũng không cần nửa tháng đại thiếu gia nội t ì n h tốt năm ngày là được rồi bất quá trong năm ngày này không cần cho hắn phục dụng đăng dược câu nói này vừa ra đại phu nhân vui đến phát khóc ngón tay run rẩy đã không muốn biết hướng chỗ nào bày nghe được diệp thiều hoa lời nói nàng liên tục gật đầu nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt cảm kích bên trong nhiều tôn kính bạch gia đại thiếu gia thật tốt đứng ở ngoài cửa người dối cổ muốn xem rõ ràng hơn có chút đứng ở phía sau người không nhìn thấy đều muốn nhảy dựng lên một năm này ở giữa bạch lao gia thử qua vô số biện pháp l i ê n luyện đan sư đều thúc thủ vô sách người trong thành đều biết bạch gia đại thiếu gia dược thạch không chữa bệnh thật không nghĩ đến bây giờ lại tỉnh làm sao có thể ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a một chút đứng ở phía sau người không nhìn thấy chuyện phát sinh có chút nóng n ả y bị nghi ngờ người đỏ bừng cả khuôn mặt là thật ta nhìn thấy bạch gia đại thiếu gia đứng lên hắn bước đi tốc độ thậm chí so người bình thường còn muốn nhẹ nhàng nhanh hơn cả kia vị luyện đan đại sư đều nói bạch gia đại thiếu gia đã không sao câu nói này về sau trên sân hai người lần nữa sôi trào lên mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhưng cũng không nói ra được lời gì đến chỉ là khiếp sợ nhìn xem diệp thiếu hoa trước lúc này những người này đều ghét bỏ người hạ đẳng này hận không thể cùng với nàng khoảng cách mấy trăm mét mà bây giờ bọn họ căn bản không có dạng này cách nghĩ chỉ là cũng không tin nàng chỉ là một cái người hạ đẳng người hạ đẳng nào có dạng này bản sự cái nữ hoa này em bé đến tột cùng là ai bạch lao ra lúc này cũng không dám xem thường diệp thiếu hoa chỉ là cung kính nói không biết vị tiểu thư này tôn tính đại danh chúng ta bạch gia nhất định sẽ trọng trọng có tạ ơn diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa thản nhiên nói nàng xem bạch tử vân liếc mắt sau đó thu hồi ánh mắt trong lòng suy nghĩ đầy đủ để cho bạch lao da xuất ra vài cọng dược liệu chân quỷ a nàng nói vài cọng dược liệu tên bạch lao da không có cự tuyệt bất quá hắn nói trong thời gian ngắn chuẩn bị không tốt để cho diệp t h i ê u hoa chờ một chút mà mộ dung đại sư lại nhìn về phía diệp thiều hoa càng xem càng k i n h hỉ diệp thiều hoa diệp tiểu thư đúng không ngươi đối với luyện đàn sư cảm thấy hứng thú không ngươi cho ta đệ tử a diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn không ta về trước lưu ra một chuyến bạch lao ra ta c h ờ một lúc lại đến bạch ra lấy thuốc vì sao không a mộ dung đại sư trứng mắt ngươi như vậy có thiên phú vì sao không học luyện đàn ta biết một cái quản sự nói cho ta biết ba ngày sau huyền tông môn luyện đàn sư sẽ đến thu đồ đệ diệp thiều hoa kiên nhẫn giải thích một câu ta chuẩn bị chờ bọn h ắ n đến nghe được diệp thiều hoa câu này giải thích mộ dung đại sư lúc đầu lo lắng mặt lại không đ ổ i huyền tông môn những cái kia cầu thí luyện đan sư nào có ta lợi hại ta đã nói với ngươi huyền tông môn cái kia thứ nhất luyện đan sư liễu dương nhìn thấy ta đều muốn quỳ thế nào ngươi có muốn hay không cùng ta học diệp thiều hoa nghe t h ế một câu vẫn chưa trả lời liên nghe được một đường thanh em trói thai bạch tử vân tốt rồi hắn vậy mà tốt rồi người hạ đẳng kia thật có thể cứu người mẹ ngươi nhanh để cho người hạ đẳng kia tới cứu ta hết chương này chương ba trăm hai mươi b ố ba trăm hai mươi b ố kinh thế luyện đan sư sáu bốn canh đây là bạch gia nhị thiếu gia thanh âm nghe được cái này thanh âm trong đại s ả n h người quỷ dị trầm mặc một chút bạch lao gia tử nhìn xem ánh mắt cực kỳ khát vọng con thứ hai không khỏi nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi xem dạng này diệp tiểu thư nếu như ngươi có thể cứu ta con thứ hai ta nguyện ý lại nhiều ra mười cái trung cấp linh thạch nhị phu nhân lúc này cũng mở miệng nàng không chớp mắt nhìn xem diệp thiều hoa ta còn có thể cho ngươi đi huyền tông môn chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta con trai diệp thiều hoa không có trả lời bọn họ chỉ l à như có điều suy nghĩ nhìn xem mộ dung đại sư được bất quá ta hiện tại không tiện chờ ta đi xong lưu ra ta lại đến bái sư sau khi nói xong mới nhìn hướng nhị phu nhân nhị phu nhân ngươi mất trí nhớ rất nhanh sao nếu như ngươi không mất trí nhớ hẳn còn nhớ ngươi kiếp sau cũng sẽ không cầu ta đi nhị phu nhân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nhưng mà diệp thiều hoa căn bản cũng không có nhìn nàng trực tiếp rời đi bạch gia bạch lao gia còn phái một c ố linh thú xe đưa nàng đi lưu gia diệp thiều hoa rời đi một hồi về sau nghĩ đến vừa mới diệp thiều hoa nói lưu gia mang nàng đến trong thành bạch lao gia chợt nhớ tới cái gì phái mấy người đi một chuyến lưu gia một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ cùng bạch quản gia mang theo quà tặng xuất phát diệp thiều hoa nói lưu gia thời điểm canh cổng hộ vệ vẫn là nhận biết nàng bất quá hộ vệ biểu lộ mười điểm lười nhác hắn nhàn nhạt liếc diệp thiều hoa lướt mắt nguyên lai là ngươi à ngươi muốn gặp lao ra đầu tiên chờ chút đã ta đi vào hồi báo cho ngươi nói cái này báo cáo hắn tiến vào mười phút đồng hồ đều không có đi ra diệp thiều hoa nhéo nhéo lông mày ngay tại nàng nhịn không được muốn đem người mang theo đánh một trận thời điểm hộ vệ mới ra ngoài một mặt ghét bỏ mà nhìn xem diệp thiều hoa đi vào đi hộ vệ nhìn xem diệp thiều hoa bất động thanh sắc bộ dáng không khỏi cười nhạo một tiếng lúc trước hắn biết rõ diệp thiều hoa là trong đám người kia thiên phú tốt nhất một cái về sau còn có thể là tiên sư cho nên đối với nàng phi thường tốt bây giờ đối phương chỉ là một cái đại địa linh hồn thiên phú người không thành tiên được sư nói đến cùng vẫn chỉ là một cái người hạ đẳng hắn có thể cho cái gì sắc mặt tốt nguyên chủ đời trước cũng trải qua dạng này t r ê n h l ệ n h đối với nàng đả kích phi thường lớn bất quá diệp thiều hoa hoàn toàn không có dạng này cảm giác chỉ là từng bước một đi vào nàng c u n g hộ vệ bảo là muốn nghĩ lưu láo ra nói lời cảm tạng bất quá đến đi vào thời điểm cũng không thấy lưu láo ra ngược lại là gặp được lưu gia đại tiểu thư thiếu hoa thật muốn tới rồi sao lưu nguyên hướng cửa chính phương hướng nhìn một chút lưu gia đại tiểu thư nhìn thấy đệ đệ cái dạng này biểu lộ lập tức lạnh xuống không sai bất quá nàng lập tức sẽ phải rời khỏi trở về người hạ đẳng địa phương ngươi cho ta thu hồi bản thân tâm tư lưu nguyên nghe được tỉ tỉ lời nói trên mặt có chút thất lạc nhìn thấy đệ đệ bộ dáng lưu đại tiểu thư đối với diệp thiều hoa càng thêm chán ghét từ khi lưu quản sự đem diệp thiều hoa mang sau khi trở về còn nói nàng phi thường có thể trở thành tiên sư diệp thiều hoa nương tựa theo một cái người hạ đẳng thân phận tại lưu ra địa vị cao vô cùng lưu nguyên năm ngoái liền kiểm chắc qua cũng là phổ thông linh hồn thiên phú lưu lão gia tại biết rõ diệp thiều hoa thiên phú cao về sau còn cố ý để cho lưu nguyên cùng diệp thiều hoa bồi dưỡng tình cảm đến mức diệp thiều hoa nàng một cái người hạ đẳng những hộ vệ kia đội nàng vậy mà so đối với bản thân đại tiểu thư này còn muốn tôn kính cái kia cao cao tại thượng tư thái để cho lưu ra đại tiểu thư nhớ tới liền phiền không được bất quá bây giờ tốt rồi diệp thiều hoa vậy mà không có đo ra thiên phú cũng không thể trở thành tiên sư lưu láo ra tức giận phi thường lúc trước còn không bằng để cho lưu nguyên cùng phó tuyết nhiều ở chung hiện tại phó tuyết cùng nhạc thanh n i n h nhất phi t r ù n g thiên lại cùng bạch gia không có như vậy hôn lưu gia đưa đến huyền tông môn cho hai người thư cũng không có trở lại cái này khiến lưu lão gia cùng người nhà họ lưu mười điểm tức giận cái này phẫn nộ không khỏi liền chuyển đến diệp thiều hoa trên người những người khác mặc dù không có được tuyển chọn nhưng còn có thể lưu tại lưu gia làm công nhưng diệp thiều hoa lại bị lưu gia trực tiếp đuổi ra ngoài nghĩ tới đây lưu đại tiểu thư liền không nhịn được m u ố n cười diệp thiều hoa nhìn xem trước mặt hai tỷ đệ không khỏi hỏi lão gia cùng lưu quản ra đâu lưu đại tiểu thư nghe lời này một cái khỏe miệng cũng có chút trào phúng lưu nguyên nhìn thấy diệp thiều hoa vô ý thức nói cha ta nói không gặp ngươi để cho ta đem cái này khế ước cho ngươi khế ước diệp thiều hoa hít mắt ý thức được bản thân nói lỡ miệng lưu nguyên lập tức bịt miệng lại không không phải cha ta hắn bây giờ không ở nhà thiều hoa ngươi đừng được còn nói cái gì lưu đại tiểu thư cười lạnh một tiếng nàng trừng lưu nguyên liếp mắt đem hắn trên tay khế ước giấy trực tiếp ném cho diệp thiều hoa khế ước này giấy không còn giá trị rồi ngươi về sau đừng nghĩ lại lưu ra chúng ta không đi xem như ngươi lần này rơi xuống vách núi đền bù tổn thất ngươi mấy tháng này ở chúng ta nhà ăn không ở không phí tổn cũng không cần cầm khế ước giấy cút đi đừng từ cửa chính đi từ cửa sau đi tránh khỏi khắp nơi cho ta mất mặt còn tiên sư ngươi kiếp sau cũng không khả năng trở thành tiên sư diệp thiêu hoa nghe rõ nàng lúc đầu muốn tự mình biểu đạt một lần đối với lưu lao ra cảm tạ bất quá đối phương nếu không muốn gặp nàng quên đi à nàng thắc mắc nhìn xem trên tay khế đốt giấy sau đó đạm mạc đem giấy xếp xong thu vào sau đó hướng lưu nguyên gật đầu trực tiếp quay người đi về phía cửa chính mà lúc này đây lưu lão r a từ hậu viện đi tới các ngươi hai cái đi với ta ngoài cửa lớn tiếp quý khách lưu lão r a vội vàng cùng lưu nguyên còn có lưu đại tiểu thư nói nghe được quý khách lưu nguyên cùng lưu đại tiểu thư đều hết sức nghiêm túc đứng lên một đoàn người vội vàng hướng ngoài cửa lớn đi qua lưu lão r a căn bản cũng không có nhìn thấy đứng một bên diệp t i ề u hoa Diệp trong h Hoa đi theo một đoàn người đằng sau, từ cửa chính i đi người ề u sau, đoàn cửa đằng một từ a n g à i c ă bản n c ũ không có nghe có Lưu Đại thành i ể u t ư trưởng, người Lưu hướng người cười lời lâm. Láo lọt. nói. gia, tới đại giá Gia hai điểm quản trắng không nghĩ quang đến định、đoạn. Trong Bạch các hộ phía h vệ về không có cái gì mấy chân đình lập chỉ có bạch g i a một nhà độc đại không chỉ ở huyền tông môn coi trường lão bạch g i a còn có mấy vị cũng là huyền tông môn đệ tử đây là gia tộc khác thuốc ngựa cũng đuổi không kịp lưu lão gia trước kia cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa bạch quản gia phận không nghĩ tới lần này bạch quản gia vậy mà đích thân đến có phải là vì phó tuyết cùng thanh linh ca lưu gia đại tiểu thư nói hai người bọn họ đều có thể trở thành tiên sư lưu láo ra gật gật đầu hắn cảm thấy không sai biệt lắm cũng chính là như vậy một mặt nịnh nọt đối với bạch quản gia nói mời vào bên trong hai vị mời vào bên trong lúc xoay người thời gian tại vừa hay nhìn thấy từ bên trong đi r a diệp thiếu hoa hắn biến sắc nghiêm nghị nói nàng tại sao lại ở chỗ này mau đem nàng mang đi đ ừ nhưng g đụng p ả i hai khách. vị quý l u Tiểu Đại Thư sắc mặt sắc c ũ mà không khi hộ vệ đã chầm chầm đi tới muốn đem diệp Thiểu Hoa muốn Nhưng tốt. tới trước Lưu ra vệ Diệp đã đi đem đi. m ngay vào lúc này lúc đầu biểu lộ cực kỳ nhưng bạch quản gia đột nhiên cởi đến xuân hoa sán g lạn bay thẳng đến diệp t h i ể u hoa đi tới diệp tiểu thư ngài rốt cục đi ra chúng ta linh thú xe chờ ở bên ngoài chờ diệp t h i ể u hoa nhàn nhạt gật đầu về sau bạch quản gia mới ôn hòa hướng về phía lưu lao gia nói lưu lao gia diệp tiểu thư là chúng ta bạch phủ quý khách q u ý phụ luyện đan sư vẫn chờ thu nàng làm đồ chúng ta trước hết mang diệp tiểu thư trở về hôm nay cao lớn hoa không có kẹt văn a ấ m ngón tay tính toán có một sóng lớn kim phiếu đang tại trên đường đi cuối tháng cuối cùng một ngày cay chẳng mấy chốc sẽ tháng sau gặp mọi người ngủ ngon ngủ ngon ngày mai gặp hết chương này chương ba trăm hai mươi lăm ba trăm hai mươi lăm kinh thế luyện đan sư bảy canh một bạch quản g i a câu nói này vừa nói l ư u nguyên nhìn về phía diệp t i ể u hoa mắt t r ợ n t r ừ n g không thể tin được lưu láo gia diệp thiều hoa giật mình mấy phần đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại luyện luyện đan sư ân luyện đan sư mộ dung đại sư còn đang chờ diệp tiểu thư chúng ta đi trước bạch quản ra để cho người ta đem bạch phủ lễ vật cho lưu láo gia mới đi theo diệp thiều hoa đằng sau rời đi lưu láo gia trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng thiều hoa lại muốn trở thành luyện đan sư lưu nguyên hết sức kích động cơ tỉ tỉ cánh tay mà lưu gia đại tiểu thư nghe được lưu nguyên lời nói vốn là không hòa nhã sắc lập tức trở nên càng kém nàng đứng ở lưu lão gia sau lưng môi môi mím thật chặt không có mở miệng nói chuyện con trai ngươi đem khế ước giấy cho nàng lưu lão gia đang tại cao hứng thời điểm chợt nhớ tới điểm này trên mặt vui mừng đột nhiên thu liễm ngươi làm sao vừa mới cũng không khuyên giải một lần ta lưu nguyên cũng cực kỳ hủy khuất cha ta đều khuyên nhiều lần nhưng là ngươi đều không nghe ta ai biết nàng không thể trở thành tiên sư vậy mà có thể bị luyện đan đại sư nhận lấy lưu lão gia nhớ tới điểm này phi thường hối hận đi khố phòng đem năm ngoái thuộc hạ c ô n g hiến cái kia bảo vật lấy tới lưu lão gia nói bảo vật là năm ngoái người nhà họ lưu ở bên ngoài lịch luyện trong lúc vô tình được một cái luyện dự định nhìn thấy hai người vì diệp thiều hoa bận rộn như thế lưu đ ạ i tiểu thư trên mặt một trận v ậ n mẹo hai người các ngươi cùng thiều hoa quen nghĩ tới nghĩ lui lưu lão gia cảm thấy lúc này đi bạch ra không thích hợp liền để hai tỷ đệ tìm diệp thiều hoa đi nếu như có thể liên lạc tình cảm cái kia chính là tốt nhất cứ việc mười điểm không tình nguyện nhưng là lưu đại tiểu thư vẫn là muốn nhìn một chút diệp thiều hoa tình huống cụ thể nàng cùng lưu nguyên hai người đến bạch phủ bạch phủ cửa ra vào vây một đám người hai người bọn họ liền xem như cầm lưu phủ bản g số phòng hộ vệ cũng ngăn cản hai người bạch phủ hôm nay không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân còn mời hai vị tiểu thư thiếu gia trở về đi lưu nguyên một mặt thất vọng nguyên lai các ngươi lưu gia cũng tới đứng ở bên cạnh họ một vị khác ăn mặc hoa phục thiếu niên nhìn xem hai người sau đó lắc đầu bất quá bạch phủ sẽ không để chúng ta đi vào ta ở chỗ này chờ hai phút đồng hồ lưu đại tiểu thư t h ở ơ chiều đến sau đó thấy được đại môn bên trong đứng đấy diệp thiếu hoa nàng tựa hồ tại cùng một người trẻ tuổi nói chuyện nhìn đến đây nàng lập tức chuyển hướng canh cổng hộ vệ ta theo đệ đệ ta là tìm đến thiếu hoa nàng mời vừa rời đi lưu ra chúng ta còn có chút thường xuyên dùng cái gì không có mang đi chúng ta có thể vào đem đồ vật cho nàng sao nghe được lưu đại tiểu thư lời nói lúc đầu ngăn đón bọn họ một hai an không kiên nhẫn hộ vệ biểu lộ d ừ n g một chút sau đó trên mặt một lần nữa phủ lên một vòng ôn hòa ý cười nguyên lai、like、là diệp tiểu thư bằng hữu mau mời vào bạch phủ người nghe được lưu đại tiểu thư dĩ nhiên là diệp t i ể u hoa bằng hữu đều đối với nàng mười điểm nhiệt tình diệp tiểu thư bằng hữu ngài tới thăm ngươi bạch lao ra nghe được hộ vệ báo cáo lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía diệp t i ể u hoa còn mười điểm nhiệt tình cùng lưu đại tiểu thư nói chuyện bạch ra tại trong thành này địa vị cao cả nhìn thấy bạch lao ra đã vậy còn quá hòa ái dễ gần nói chuyện với chính mình lưu đại tiểu thư thụ sùng nhược kinh diệp thiều hoa không nghĩ tới lưu nguyên bọn họ trả lại bạch ra còn mang luyện dược đỉnh đưa cho nàng nàng hơi híp mắt lại không có nhìn lưu đại tiểu thư mà là nhìn về phía lưu nguyên không cần thứ này quá chân quý ta không thể nhận nàng đối với hai người này thái độ rõ ràng không có lấy t r ư ớ c như vậy tốt rồi lưu nguyên vẫn rất thất lạc mà người nhìn người ràng không có quen như vậy bộ dáng, đôi đệ hai cũng Diệp Thiếu đi hai đôi hai bạch bộ có thấy Hoa theo ra rõ tỷ vậy đệ lưu n đứng lên. h đạm l Đại Tiểu Thư nguyên h chuyện Thiếu Hoa. h i nói với Diệp ề u muốn lần n n ư Diệp i t h Hoa bị v â trong đám người, nàng căn bản là không nói n đám là lời, lao cuối gọi cùng còn bị bạch bị ra trong ớ i người cho mời cho a bạch phủ. Lưu Nguyên t r đoạn thời gian này đã cùng người nghe được một chút nội dung hắn s á c mặt có chút h o à n g hốt tỷ thiếu hoa nàng thật muốn trở thành luyện đan sư ta vừa mới nghe bạch phủ người nói nàng lao sư mộ dung đại sư là một cái phi thường lợi hại luyện đan sư còn nữa ngươi biết không nàng vừa mới chữa khỏi bạch gia đại thiếu gia thiên liền cương đại luyện đan sư đ ề u trị không hết bệnh nàng c h ư a khỏi vị tiêu mộ dung đại sư nói thiếu hoa về sau ít nhất cũng sẽ trở thành địa giai thượng phẩm luyện đan sư có khả năng sẽ còn trở thành thánh thành mới có thiên giai luyện đan sư đây chính là thánh thành a không nói thiên giai luyện đan sư liền xem như địa giai luyện đan sư đó là cỡ nào thân phận tôn quý c h ú nàng bái mộ dung đại sư vì lão sư ngươi bây giờ còn chưa có thực sự trở thành luyện đan sư còn chưa có tư cách biết rõ tên của ta chờ ngày nào ngươi trở thành huyền giai luyện đan sư ta sẽ đem tên của ta nói cho ngươi mộ dung đại sư nhìn xem diệp thiều hoa càng xem càng hưng phấn đại lục này luyện đan sư cấp bậc từ trên xuống dưới chia làm thiên địa huyền hoàng trong đó mỗi một giai đều chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm bất quá đại đa số luyện đan sư đều ở hoàng giai trung phẩm nghe được mộ dung đại sư lời nói diệp thiều hoa sở cằm một cái được nàng biểu lộ không có gì thay đổi nhưng bên người nghe mấy vị người bạch r a trên mặt cơ hồ đều không che giấu được c h ầ n kinh đến huyền giai mới có tư cách biết rõ mộ dung đại sư tên mộ dung đại sư rốt cuộc là cái gì phẩm giai luyện đan sư lao gia ngươi đưa nhiều đồ như vậy cho lá kia tiểu thư để cho nàng mau cứu con trai ta à nhị phu nhân rốt cuộc tìm được cơ hội cùng bạch lao ra nói chuyện nàng có thể liền bạch tử vân nhất định có thể cứu chúng ta con trai con trai ta là tông môn đệ tử áo trắng về sau là có thể đến tứ giai người còn có thể trở thành huyền tông môn trường lão nàng cứu bạch tử vân có thể có làm được cái gì nàng hiện tại tại cũng không dám nói gì người hạ đẳng đối với diệp thiều hoa tràn đầy bất ngờ kính sợ nghe được nhị phu nhân lời nói bạch lao ra lên mặt hồ nháo cái gì diệp tiểu thư muốn chữa bệnh cho hắn là người bản thân cự tuyệt bây giờ hối hận có làm được cái gì nhị phu nhân nghe xong hốc mắt đỏ lên t ố t ngươi kéo không xuống mặt chính ta đi tìm nàng không được đi bạch lao ra lạnh lùng nói người tới xem trọng nhị phu nhân đừng để nàng đã q u ấ y dày diệp tiểu thư hắn nhìn xem nhị phu nhân một mặt không dám tin biểu lộ thở dài một hơi hiện tại cũng không phải bọn họ bạch phủ có thể bước diệp thiều hoa thời điểm nghe một chút mộ dung đại sư nói chuyện muốn tới huyền giai diệp thiều hoa mới có thể biết rõ tên hắn bởi vậy có thể thấy được mộ dung đại sư nhất định là huyền giai trở lên luyện đan sư đây là khái niệm gì phải biết huyền tông môn thứ nhất luyện đan sư liếu dương cũng bất quá huyền giai thượng phẩm hơn nữa huyền tông môn vẫn là đại lục tam đại môn phái một trong gần với thánh thành huyền giai phía trên chính là địa giai toàn bộ đại lục cũng chỉ mấy cái như vậy phu nhân ngươi là đi tìm diệp tiểu thư sao bạch lao gia phân phó người xem trọng nhị phu nhân về sau đi ngay đại phu nhân trụ sở đại phu nhân mặc dù xuất thân s o nhị phu nhân tốt có thể bởi vì bạch tử vân quan hệ bạch lao gia đã thật lâu rất nhiều năm không có tới diệp phu nhân sân nhỏ hắn là tương đối yêu chuộng diễm lệ nhị phu nhân đại phu nhân nhàn nhạt nhìn xem hắn ân lễ vật đã chuẩn bị xong diệp tiểu thư đang tại tử vân trong sân mẹ ta cùng cha biết rõ chuyện này đưa rất nhiều lễ vật để cho ta chuyển giao vậy là tốt rồi bạch lao ra n ở nụ cười phiền phức nhạc phụ đại nhân ta đi chung với ngươi nhìn diệp tiểu thư đi vừa vặn đem nàng cần dược liệu cho nàng đại phu nhân nhìn thấy bạch lao ra dạng này biểu lộ quay đầu trào phúng n ở nụ cười nhưng là cũng không có lại nói cái gì bạch tử vân phát bệnh trong thời gian này nàng thụ không ít bạch ra không ít lạnh nhạt bạch lao ra tìm tới thần y cho tới bây giờ cũng là chỉ cứu nhị thiếu gia năm ngoái huyền tông môn luyện đan sư cũng chỉ nhìn nhị thiếu gia nàng đều đã coi nhẹ diệp t h i ế u hoa cầm bạch lao ra chuẩn bị cho nàng hào dược liền muốn trở về từ lao đầu nhà bạch lao ra lần này không tiếp tục mở miệng lưu nàng mà là phái linh thú xe chuyên môn đưa nàng cùng mộ dung đại sư trở về lúc này tiểu cùng thôn từ lao đầu còn nằm ở trên giường sắc mặt xanh lét tím ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy cũ nát cửa gỗ cửa gỗ có một bên tổn hại một nửa mảnh gỗ nửa treo lấy treo ở trên k u n g cửa từ lão ngươi mo đưa khế đất giao ra đi thôn trưởng mang theo hai người đang tại đứng không trong gian phòng lớn mặc dù cũng là người hạ đẳng nhưng nhìn đến từ lão đầu nhà rách nát như vậy cũ vẫn là rất ghét bỏ tóm lại ngươi bây giờ cũng không tiện chiếu cố cái kia phiến r ự c đ i ệ n từ lão đầu nghe được câu này cơ hồ không thở nổi hắn căm tức nhìn thôn trưởng ngồi ở từ lão đầu bên giường đại nương trông thấy thôn trưởng dạng này có chút không đành lòng thôn trưởng thiều hoa nên sắp trở lại không có r ự c đ i ệ n hai người bọn họ muốn làm sao sống cái kia không liên quan chuyện ta thôn trưởng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem từ lão đầu ngươi cùng diệp thiều hoa vốn cũng không phải là bên trong làng của chúng ta người nếu như lại không giao ra dược đ i ể n khế đất ta sẽ cho người đem ngươi đuổi ra thôn từ lão ngươi đem khế đất cho thôn trưởng đi đại nương nghe xong liền biết thôn trưởng đến thật mặc dù không nhận nhưng là nàng vẫn là cáo chi từ lao đầu trần tướng vừa mới đại n g ê u thăm dò được tin tức nói thiều hoa không có bị tiên sư chọn chúng hết chương này chương ba trăm hai mươi sáu 326 kinh thế luyện đan sư 8, canh hai trên thực tế lưu gia hôm trước cũng không có phái người khi đi tới thời gian người trong thôn an vị thực tin tức này trước lúc này năm tháng lưu gia mỗi tháng đều sẽ phái người đến xem từ lao gia khi đó từ lao đầu tình huống cũng còn không có bết bát như vậy toàn thôn người bên trong đều thỉnh thoảng đến xem từ lao đầu giúp hắn thu dọn nhà nấu cơm quản lý ngay ngắn rõ ràng tại ngày trước người nhà họ lưu không có tới thời điểm trong thôn người liền biết diệp thiều hoa khẳng định không có trở thành tiên sư những cái kia tự phát trợ giúp từ lao đầu người cũng đều không thấy t â m hơi đại nương là từ lao đầu sát vách người trước kia thường xuyên thụ từ lao đầu một nhà ân huệ con trai của nàng đại ngưu lúc ấy bị g i a n cắn cơ hồ đều phải chết cũng may từ lao đầu lúc ấy dùng dược thảo chữa khỏi cho nên tại biết rõ diệp thiều hoa không phải tiên sư thời điểm cũng cần cù chăm chỉ chiếu cố từ lao đầu từ lao đầu ta kiên nhẫn không tốt thôn trưởng nhìn thấy từ lao đầu vẫn không nói gì nụ cười trở nên lạnh lại không giao ra ta liền muốn trực tiếp động thủ vạch mặt cũng không dễ từ lão đầu là hai mươi năm trước đi tới tiểu cùng thôn góp đủ tiền đồng tại cái thôn này đặt chân sau đó từ trong miệng sói cứu diệp thiều hoa từ đó về sau hắn liền mở quát một cái dược điển không lớn nhưng là bảo hắn cùng diệp thiều hoa ấm no không có vấn đề trong ruộng thuốc thuốc hắn đều là giá thấp bán cho hoang thành tiệm thuốc thu nhập cũng không cao nhưng dược đ i ể n này lại là trong thôn phi thường hy hữu từ lao đầu còn khỏe mạnh thời điểm không ai dám thuốc sổ đ i ể n chủ ý về sau diệp thiều hoa bị người nhà họ lưu mang đi trong thôn cho dù có tâm người cũng không dám nói ra bất quá mấy ngày trước đó bọn họ sai người đi hoàng thành nghe ngóng tin tức năm năm một lần huyền tông môn tuyển cử lần này hoàng thành được tuyển chọn năm người nhưng năm người này bên trong không có diệp thiều hoa tên tại người nhà họ lưu cũng không có lại phái người đến xem từ lao đầu thời điểm thôn trưởng rốt cục xác định cho nên mang người tìm đến từ lao đầu muốn hắn khế đất từ lão ngươi liền đáp ứng thôn t r ư ở n g a nhìn thấy thôn t r ư ở n g muốn động thật sự đại nương c ắ n răng lo lắng nói ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì thiếu hoa trở về nhìn thấy rất đau lòng a từ lão há mổm muốn nói điều gì nghe được đại nương câu nói này cuối cùng không có nói chuyện sau một lúc lâu hắn run rẩy đưa tay chỉ một lần gầm giường đại nương hít sâu một hơi giúp hắn từ gầm giường lấy ra một cái hoàng gỗ hỏi chìa khóa vị trí liền mở ra hoàng gỗ xuất ra bên trong một trang giấy giao cho thôn trưởng thính ngươi thức thời thôn trưởng xem xét cái này khế đất không sai về sau liền xoay người muốn rời khỏi từ lão từ lão mẹ ngay vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh âm này để cho đại nương cùng thôn trưởng trong lòng nhảy một cái nàng liền vội vàng chạy ra ngoài xem xét thôn trưởng cũng hơi nghi hoặc một chút hắn đem trang giấy xếp xong sau đó cùng đại nương cùng đi ra ngoài đại n ư u ngươi thế nào nhìn thấy đại ngưu đầu đầy mồ hôi chạy tới đại nương muốn đưa tay cho nàng lau mồ hôi đại ngư không có trốn chỉ là hưng p h ấ n nói diệp tỷ tỷ trở lại rồi là linh thú xe đưa nàng trở về chúng ta thấy được nàng trên xe kia mặt mang theo bạch phủ chữ là bạch phủ bạch phủ người đem diệp tỷ tỷ trả lại thôn trưởng nghe được phía trước một câu thời điểm cũng không thèm để ý nghe phía sau một câu kia cả người cũng là một giật mình hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì bạch phủ linh thú xe đã đến tuyết bạch nhất g a i liệt diễm mã ở phía trước kéo xe toàn bộ xe xa hoa cực tiểu cùng thôn người đời này đều chưa từng gặp qua dạng này xe ngựa cả đám đều há to mồm nhìn xem cái này chiếc xe ngựa sang trọng đại nương diệp thiều hoa từ xe ngựa nhảy xuống ra ra đâu đại nương lắp bắp tại ở bên trong diệp thiều hoa gật gật đầu trực tiếp đi vào cùng nàng đi vào chung còn có mộ dung đại sư mà bạch quản gia không có đi vào chỉ là nhìn xem vây lại tiểu cùng thôn người cười nói diệp tiểu thư là chúng ta bạch phủ quý khách lao gia chúng ta nói từ hôm nay trở đi các ngươi tiểu cùng thôn người có thể tự do xuất nhập hoàng thành về sau không cần lại đến nộp thuế thu tiểu cùng thôn đến hoàng thành đại lộ chúng ta sẽ ở trong ngắn hạn xây s o n g tiểu cùng thôn người kinh ngạc mặt biến thành hưng phấn đa tạ đại nhân không cần cái này cũng là vì diệp tiểu thư thuận tiện bạch quản gia k h o á t tay về sau lão gia chúng ta cùng thiếu gia sẽ thường xuyên đến thường ở liền muốn q u ấ y dày các ngươi thôn trưởng trong lòng kinh hai cực đời này của hắn còn không có cùng người như vậy nói chuyện qua âm thanh run rẩy bạch quản gia không cùng bọn họ nhiều lời mang người đem lễ vật cho diệp thiều hoa đưa đi còn tìm người giúp diệp thiều hoa tu sửa phòng ở người bạch gia sau khi rời đi một hồi lâu thôn trưởng mới chậm quá khí thôn trưởng vừa mới những người kia thật là khủng khiếp còn có linh thú đi theo thôn trưởng bên cạnh người trẻ tuổi sắc mặt hơi trắng bệnh thôn trưởng trên trán đều có mồ hôi lạnh xuất hiện hắn cầm khế đất tay bị mồ hôi thấm ướp ta ta vừa mới đem từ lão đầu khế đất lấy ra những người khác nghe được thôn trưởng nói như vậy xứng sở sau đó vô ý thức cùng thôn trưởng cách một chút khoảng cách diệp thiều hoa trở lại trong thôn về sau cũng không có làm bao lớn sự tình người bạch ra muốn giúp nàng kiến tạo một cái xa hoa phòng bị nàng cự tuyệt không có cách nào bạch lao ra chỉ có thể để cho người ta giúp nàng tu sửa căn phòng một chút tăng lên mấy gian phòng khách mặc dù vẫn là keo kiệt nhưng là so trước đó tốt hơn nhiều bạch tử vân bảy ngày sau liền thu thập bao khoả tới nơi này chiếm một kiện phòng mà đại phu nhân cũng một tháng cũng muốn ở chỗ này ở vài ngày mang mấy cái hạ nhân giúp mấy người này cải thiện một lần thức ăn nàng còn muốn lưu lại mấy cái thị nữ giúp bọn hắn quản lý bị diệp thiều hoa cự tuyệt diệp thiều hoa tại phòng ở chung quanh kiến tạo một cái tường cây trong sân loại rất nhiều d c thảo sau đó liền dốc lòng đi theo mộ dung đại sư học tập luyện đ à n sư ba năm sau tiểu c u n g thôn không xa địa phương một cái hồng y nam nhân cùng áo trắng nam nhân chính t r ậ t vật tránh né một đầu hung thú đuổi theo mục sư huynh chúng ta nhảy đi xuống a áo trắng nam nhân nhìn xem s ơ n đổi mấp máy môi một năm trước hoàng thành bên cạnh xuất hiện một cái đáng sợ luyện đan sư nghe nói đã đạt đến huyền liền giai hay là cái tuổi không lớn lắm thiếu nữ luyện đan giới đều bị trấn kinh rồi nhưng là cơ hồ không có người biết rõ thiếu nữ này thân p h ậ n mà hôm qua bên này xuất hiện chấn động mãnh liệt là luyện chế huyền giai thượng phẩm thậm chí điệu giai đan dược mới có thể xuất hiện chấn động mục sư huynh đi theo áo trắng nam nhân vừa lúc ở bên này bên trên cho nên nhận được tìm cái này thiếu nữ thần bí nhiệm vụ hết chương này chương ba trăm hai mươi bảy ba trăm hai mươi bảy kinh thế luyện đan sư chín b à canh có thể cái này thiếu nữ thần bí sở dĩ thần bí là bởi vì nàng không chỉ là một luyện đan sư hay là cái huyền lực vượt qua tứ giai tiên sư vô số người nghe ngóng nàng tin tức đáng tiếc bọn họ liền đối phương bóng dáng đều không có đụng phải mục sư huynh còn không có hỏi thăm đến liền bị một đầu thất giai hung thú đuổi theo đến tình cảnh như thế hắn cắn răng nhìn thấy v ế t núi trực tiếp nhảy xuống đi diệp thiều hoa trong sơn động luyện xong đan dược về sau lúc đầu chuẩn bị đi trở về nhưng trong sơn động vừa vặn một gốc linh quả vừa vặn hôm nay thành thục cho nên nàng chờ đến hôm nay hái linh quả mới đi sợ nàng vừa rời đi bụi cây này linh quả liền bị những người khác phát hiện nàng ba năm này thực lực vững bước dâng lên luyện đan sư vào cửa rất khó nàng dùng thời gian một năm đến hoàng giai hạ phẩm luyện đan sư nhưng từ hoàng giai đến huyền giai hạ phẩm cái này tam giai khoảng cách nàng cũng chỉ dùng thời gian một năm mà lần này nàng luyện chế chính là huyền giai thượng phẩm đỉnh cấp thuốc vừa mới kém một chút liền dẫn động kiếp lôi từ về phẩm chất mà nói cái này đã đạt đến địa giai đan dược vừa ra cửa động phát hiện bên cửa hang vây một đoàn linh thú cũng là vừa mới bị mùi thuốc hấp dẫn đến đây cũng là nàng vì sao ở chỗ này luyện đan nguyên nhân ở trong thôn luyện dược động tĩnh là ở quá lớn cho nên khi đạt tới huyền giai về sau liền đi ra tìm địa phương chế thuốc cũng không dễ dàng bị người q u á y r à y diệp thiêu hoa vừa định rời đi lại nhìn thấy cách đó không xa một cái dê trắng trên người nằm một cái bóng người màu đỏ lúc đầu muốn đi nàng đột nhiên dừng lại bước chân nàng đi đến dê trắng bên người nhìn thấy cái kia mặc áo đỏ thanh tú nam nhân đôi mắt nhũ lại mục hiên trong nguyên bản nội dung cốt chuyện bị nguyên chủ cứu lên sau đó đem nguyên chủ đưa đến núi bên trên cuối cùng trước công chúng phía dưới vứt bỏ nguyên chủ nhân cùng lúc đó từ lão đầu trong sân một thân áo bảo màu xanh nam nhân đứng ở trong tiểu viện nhìn xem sân nhỏ cửa chính phương hướng hắn có chút vung thong đôi mắt đạm s á c môi có chút nít tinh xảo giữa lông mày dính mấy phần thất vọng còn chưa có trở lại mộ dung đại sư ở một bên tới hoa nhìn thấy hắn dạng này không khỏi mở miệng bạch tử vân gật đầu mộ dung đại sư nhìn một chút sát trời ngươi phải đi a đúng vậy à tông môn thi đấu muốn bắt đầu bạch tử vân gật đầu nàng trở về ngươi giúp ta nói một tiếng sau khi nói xong hắn bay thẳng đến ngoài cửa viện đi đến bước chân rất chậm nhưng là mỗi một bước cơ hồ nhảy qua mấy chục mét khoảng cách xúc điệu thành thốn mộ dung đại sư trên mặt dâng lên một trận khen ngợi không nghĩ tới lao ra hỏa kia người không được tốt lắm đem ra đệ tử nhưng lại ưu tú hắn nói xong tiếp tục quản lý d ư ợ c thảo chính là lúc này qua nửa ngày về sau diệp thiều hoa mới trở về đại nghiêu ngươi mang theo hai người đem phía đông dưới chân núi mặc đồ đỏ phục cùng quần áo trắng nam nhân n h ấ t trở về diệp thiều hoa vừa hướng đại ngưu vừa nói một bên bước vào trong sân mới vừa vào đến liền sửng sốt một chút mộ dung đại sư nhìn diệp thiều hoa rõ ràng kinh ngạc bộ dáng không khỏi nói tử vân hắn có việc đi thôi a diệp thiều hoa chậm rãi cầm kéo lên quản lý bắt đầu dược thảo ta cũng muốn đi thôi mộ dung đại sư lần nữa nói diệp thiều hoa tay đều ngừng lại nàng xem ngưỡng mộ dung đại sư nhìn nang dạng này mộ dung đại sư cười thầm một tiếng sau đó lên tiếng chậm rãi nói thiếu hoa ta nghĩ qua ngươi tại huyền khí phía trên thiên phú cũng không thể so với tại luyện dược sư phía trên thiên phú thấp đi theo ta quá hủy khuất ngươi đi huyền tông môn đi huyền tông môn sau năm ngày có một trận thi đấu cầm tới ba vị trí đầu có thể thánh thành tham gia tuyển cử ta một mực không có nói cho ngươi biết ta trước kia cũng là huyền tông môn nhớ kỹ ta tại huyền tông môn chờ ngươi cầm tới đệ nhất ngươi liền có thể nhìn thấy ta mộ dung đại sư sau khi nói xong liền cùng t ử lao đầu cáo biệt một tiếng sau đó cho một cái diệp t h i ể u hoa tham gia thi đấu màu vàng kim một bài liền rời đi trong sân lúc đầu có rất nhiều người đại sư cùng bạch tử vân sau khi đi cả viện liền t r ố n g xuống tới t ử lao đầu còn có chút không quen hắn đã tám mươi tuổi nhưng là ba năm này trong thôn người đều mắt thấy tinh thần hắn càng ngày càng tốt bước đi mang phong so với những k i a tuổi trẻ tiểu hỏa tử đều không kém chớ nói chi là bạch gia cùng lưu gia thường thường liền đến để cho trong thôn đối với một nhà này kính sợ cực bất quá từ lão đầu một nhà rất điệu thấp quần áo vẫn là cùng thôn dân mặc không sai biệt lắm không hoa lệ nhưng rất sạch sẽ từ lão đầu nhà sân nhỏ cũng cực kỳ mộc mạc chỉ xem dạng này căn bản là nhìn không ra nhà bọn hắn cùng phổ thông thôn dân có khác nhau lớn bao nhiêu nhiều lắm là chính là giàu có một chút mục h i ê n tỉnh lại thời điểm nhìn thấy chất phát trung thực đại nương sửng sốt một chút ngươi là ngươi trẻ tuổi tỉnh a đại nương nết miệng n ở nụ cười đem trong chén thuốc cho mục hiên đưa qua uống nhanh dưới diệp tiểu thư nấu thuốc tạ ơn mục hiên tiếp nhận thuốc những phạm nhân này thuốc đối với hắn vô dụng nhưng là hắn cũng không có cùng cái này tốt tâm đại nương nói những cái này hắn nhìn ra đại nương chỉ là một cái người hạ đẳng có chút kỳ quái nàng nhìn thấy hắn vậy mà không có kinh ngạc đương nhiên mục hiên không biết so với hắn đại nương gặp qua so với hắn xuất sắc hơn bạch tử vân đối với hắn thật không có quá mức kinh ngạc Nàng đây i Diệp Thiểu tìm trắng nam nhân đi theo diệp thiều Hoa. h Áo n n tiến đến, gặp mục Hiên tỉnh, đi Diệp Thiểu dài một hơi, theo thở một Hoa h gặp Mục Mục Sư Minh, người rốt cục đã tỉnh lại. Đây là diệp tiểu thư áo trắng nam nhân gặp mục hiên nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa giới thiệu một câu là nàng chữa cho tốt chúng ta mục hiên thật sự coi chính mình phải chết cao như vậy vách núi bởi vậy nhìn thấy diệp thiều hoa hắn là thật cảm kích đối phương chân thành từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái thượng phẩm linh thạch mặc dù không mớn nhưng vẫn là cho diệp thiều hoa diệp t h i ề u hoa để cho đại nương thu hồi đến trên mặt bình tĩnh không lay động chỉ là dặn dò đối phương nghỉ ngơi thật tốt nhìn thấy hai người nhìn thấy thượng phẩm linh thạch đều không có chấn động áo trắng nam nhân không khỏi tắc l ư ớ i gặp sau khi hai người đi không khỏi nói ta quên bọn họ là người hạ đẳng căn bản là không biết thượng phẩm tinh thạch khẳng định còn tưởng rằng sư huynh ngươi tùy tiện cầm một vật lừa gạt nàng đây bất quá dung mạo của nàng thật nhìn rất đẹp so phó tuyết sư tỷ hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút l ê n lén liếc một cái mục hiên sau đó chuyển chủ đề đưa cho mục hiên một trang giấy áo trắng nam nhân so mục hiên muốn trước t ỉ n h nghe diệp thiều hoa thân phận tiểu cung thôn người cùng da ra, ra sinh hoạt chung một chỗ cực kỳ phổ thông một người chính là hiểu một chút dược lý hết chương này chương ba trăm hai mươi tám ba trăm hai mươi tám kinh thế luyện đan sư mười bốn canh nhưng mà những cái này tại mục hiên hai người này trong mắt càng là không đáng giá được nhắc tới hình dạng nhưng lại hiếm thấy đ ẹ p mắt áo trắng nam nhân nhàn nhạt nghĩ đến bất quá cái này nhìn thực lực thế giới hình dạng đẹp mắt trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng sau một ngày mục hiên tìm được diệp thiều hoa diệp tiểu thư ơ n g trên thực tế ta là huyền tông môn người ngày mai là tông môn thi đấu với ta mà nói rất trọng yếu ta phải nhanh một chút chạy trở về ngươi là ta ân nhân cứu mạng ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở về huyền tông môn sao diệp thiều hoa lúc đầu cũng dự định hôm nay xuất phát nghe mục hiên lời nói tay nàng dừng một chút sau đó nói được vẫn là rất lãnh đạm một chữ mục hiên từ sau khi tỉnh lại cơ hồ không có trông thấy trên mặt nàng xuất hiện qua cái khác cảm xúc trừ phi cùng đại ngư còn có từ lao đầu lúc nói chuyện trên mặt nàng mới có thể hiện lên mỉm cười lúc khác cơ hồ không có trông thấy trên mặt nàng có sóng chấn động thời điểm không nghĩ tới cho dù là nghe được huyền tông môn trên mặt nàng đều không có cái gì khác cảm xúc sư m i n h cái này diệp tiểu thư là chưa từng nghe qua huyền tông môn tên sao áo trắng nam nhân t r ư ừ n g lớn mắt kính đồng dạng người hạ đẳng nghe được huyền tông môn tiên sư không nên kích động quỳ lạy sao mục hiên cũng có chút kỳ quái khả năng nàng chưa từng nghe qua huyền tông môn tiên đi không cần suy nghĩ chúng ta chuẩn bị một chút sáng mai liền xuất phát bất quá lúc xoay người thời gian mục hiên cũng có chút kỳ quái hắn hôn mê trước kia cũng biết mình bị thương rất nặng còn cho là mình không tham gia được tỷ thí không nghĩ tới sau khi tỉnh lại hắn cơ hồ không có cái vấn đề lớn gì chẳng lẽ hắn cảm giác sai hắn có hoài nghi tới diệp thiều hoa là luyện đan sư nàng tên cùng giới tính đều phù hợp được nhưng luyện đan sư lại là một cái người hạ đẳng đây cũng là mục hiên về sau bỏ đi hoài nghi nguyên nhân sáng sớm hôm sau mục hiên trực tiếp tế khởi bản thân hoàng giai thượng phẩm phi kiếm diệp tiểu thư ngươi bắt ổn c h u i kiếm chúng ta phải đi mục hiên dặn dò diệp thiều hoa sau đó phi kiếm đẳng không mà lên trong thôn một đoàn người nhìn thấy mục hiên vậy mà ngự kiếm rời đi trong lúc nhất thời tất cả đều quỳ xuống trời ạ là tiên sư hắn dĩ nhiên là tiên sư nhìn thấy những người này biểu lộ mục hiên cùng áo trắng nam nhân mới cảm thấy thản nhiên đây mới là một cái người hạ đẳng biểu lộ nha nghĩ tới đây hai người này nhìn về phía diệp thiều hoa lúc đầu cho rằng sẽ thấy diệp thiều hoa sợ hai hoặc là chăm chú vịn trôi kiếm bộ dáng không nghĩ tới đối phương chỉ là ngồi xếp bằng tại trôi kiếm một bên hơi khép hờ hai mắt trên mặt không thấy chút nào sợ h ã i tử sắc hai người diệp tiểu thư đây là chúng ta huyền tông môn sơn đồi đến bị mây mù quấn huyền sơn áo trắng nam nhân mới kiêu ngạo giới thiệu chân núi đến nửa đường là 999 bậc cầu thang ở nơi này về sau chính là một mảnh s ư n đồi người bình thường không có cách nào lên núi cũng không có cách nào xuống núi diệp thiêu hoa mở mắt nhìn xem dọa người s ư n đồi có chút mí môi đây chính là nguyên chủ bị mục hiên bỏ xuống về sau muốn xuống núi lại bị cái này s ư n đồi ngăn cản địa phương rất nhanh thì đến huyền tông môn một nhóm ngoại môn áo xám đệ tử nhìn thấy mục hiên thần s ắ c trở nên cực kỳ cung kính mục sư huynh mục hiên khẽ gật đầu trực tiếp mang theo diệp t h i ể u hoa hai người rời đi hắn không có trực tiếp đi tông môn thi đấu lôi vào mà là trước cho tông chủ báo bình an mới đi mà huyền tông môn người cũng biết mục hiên mang về một cái người hạ đẳng cách đó không xa một đám thiếu nam thiếu nữ cười hướng tông môn thi đấu cửa vào trốn đi đến nhìn thấy mục hiên còn có bên cạnh hắn diệp t h i ể u hoa cái kia chính là mục sư huynh mang về người hạ đẳng mục hiên là hồng y đệ tử đứng đầu hắn một thân khí thế tất nhiên là bất p h ả m nhưng diệp thiều hoa bên mặt như ngọc một thân thanh hoa không chỉ không có bị mục hiên che lại còn mơ hồ có che lại hắn s u thế không biết mục sư huynh tại sao phải mang nàng trở về thiếu nữ áo tím hơi híp mắt lại thoạt nhìn hẳn là mục sư huynh muốn thu nô dịch hy vọng nàng có chút tác dụng bằng không thì vứt sạch hồng y đại đệ tử mặt chờ chút phó tuyết đây không phải là diệp thiều hoa sao trong đám người đệ tử gao trắng cũng chính là nhạc thanh n i n h thấy rõ diệp thiều hoa mặt kinh hai nói diệp thiều hoa đã là đệ tử gao tím phó tuyết sửng sốt một chút nàng xem hướng diệp thiều hoa phương hướng xác nhận vậy thì thật là nàng diệp thiều hoa nhìn thấy mục hiên đã đem thi đấu một bài đưa cho trông giữ người nàng nhữ mày cũng muốn đi vào lúc này phó tuyết vừa vặn đi tới phó tuyết một bên móc bản thân một bài vừa nhìn d ừ n g bước lại mục hiên mục sư huynh không nghĩ tới ngươi sẽ tìm một nữ nhân tới khí ta bất quá ngươi tìm người là bằng hữu ta nói đến đây phó tuyết nhìn xuống diệp thiếu hoa thiếu hoa nhiều năm như vậy không gặp ngươi có khỏe không đối phương không có bởi vì hiện trường nhiều như vậy tiên sư mà có nửa điểm đ ộ n g d u n g giống như nàng đứng trước mặt không phải tiên sư mà là một đống lớn củ cải một dạng phó tuyết mặt mày hơi nhữu ánh mắt dừng lại ở diệp thiều hoa một thân vải thô trên áo nếu là lúc trước nàng sẽ còn tại diệp thiều hoa trước mặt đắc ý bất quá ba năm nàng đã là cao cao tại thượng tiên nhân năm đó chỉ là đại địa linh hồn thiên phú diệp thiều hoa nàng đương nhiên sẽ không để ý c u n g loại người này khoe khoang không có ý nghĩa nàng hiện tại chú ý là thi đấu phó tuyết tự nhiên là ưa thích mục hiên đối với mục hiên mang diệp thiều hoa trở về phó tuyết hiện tại địa vị diệp thiều hoa làm nàng tình địch thân phận đều không đủ nhìn thấy diệp thiếu hoa cũng muốn vào thi đấu cửa phó tuyết buồn cười liếc nhìn nàng một cái sau đó từ trong túi quần móc ra bản thân tử sắc một bài t r o n g giữ lối vào lão nhân nhìn thấy tử sắc một bài mỹ mắt nhấc một lần ngươi là phó tuyết đi vào đi phó tuyết hướng lao nhân không người một cái đi hai bước sau đó khẽ mỉm cười nhìn về phía bên người diệp thiếu hoa đúng rồi thiếu hoa mục sư huynh có phải hay không quên nói cho ngươi cái này thi đấu chỉ có áo trắng trở lên có được một bài đệ tử mới có thể đi vào phó tuyết câu nói này về sau xem náo nhiệt đệ tử đều hết sức đùa cận cười ra tiếng diệp thiêu hoa nhớ tới lao sư cho nàng đồ vật sau đó móc nửa ngày từ vải thô trong túi quần móc ra một cái màu vàng kim m ộ t bài đưa cho lão nhân là cái này sao à bởi vì một ít nguyên nhân tháng này ta không thể đổi mới chúng ta tháng sau gặp mọi người không cần nhớ ta hết chương này chương ba trăm hai mươi chín ba trăm hai mươi chín kinh thế luyện đan sư mười một canh một nhìn thấy diệp thiều hoa động tác phó tuyết cũng cười nhạo một tiếng t h i ề u hoa ngươi có phải hay không không nghe rõ là chúng ta tông môn đệ tử mới có thể nàng một câu lời còn chưa nói hết tiếp nhận màu vàng kim một bài lão nhân lúc đầu thờ ơ mặt đột nhiên biến một lần hắn ngồi ngay ngắn cặp kia đục ngầu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa sau nửa ngày trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc một lát sau hắn đem màu vàng kim một bài đưa cho diệp thiều hoa số một diệp thiều hoa đi vào đi câu nói này vừa ra không nói phó tuyết cùng nhạc thanh nguyên hai người liền xem như mục hiên cũng là bị hung hăng khiếp sợ đến số một thế nào lại là số một phó tuyết nhạy cảm phát hiện lão nhân biểu lộ có chút không đúng nàng biểu lộ cũng không phải hết sức tốt diệp thiều hoa cũng có linh hồn thiên phú sao vậy tại sao ba năm trước đây nàng không có bị kiểm chắc đi ra lão nhân thu hồi nhìn diệp thiều hoa ánh mắt lại khôi phục trước đó thái độ căn bản cũng không có nhìn phó tuyết chớ nói chi là trả lời nàng vấn đề phó tuyết nhìn xem diệp thiều hoa bất quá đến cuối cùng cũng không nói gì thêm số một vậy thì thế nào không biết diệp thiều hoa rốt cuộc đụng phải cái gì tốt vật khí nhưng nàng phó tuyết ba năm này một mực tại huyền tông môn tu luyện huyền tông môn là trên đường lớn linh khí nhiều nhất địa phương chớ nói chi là huyền tông môn mỗi tháng sẽ còn cho đệ tử đan dược linh thạch diệp thiều hoa coi như thật có thiên phú nàng ở bên ngoài ngốc ba năm không biết bái ai là thầy lấy nàng phó tuyết bây giờ đang ở huyền tông môn địa vị đệ tử á o tím thân phận còn có thể không sánh bằng nàng phó tuyết ánh mắt tại diệp thiều hoa cái kia vải thô y phục xẹt qua biểu lộ lập tức lại biến khá hơn thiếu hoa ngươi m ộ c bài là ai cho ngươi nghĩ tới đây phó tuyết ôn hòa nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi tới h u y ề n tông môn vì sao không tìm ta đây diệp thiều hoa mặc kệ nàng trực tiếp tìm một cái tới gần thi đấu đài địa phương đã đứng đi phó tuyết ôn hòa biểu lộ có chút vạt mẹo mục sư huynh cảm ơn ngươi đem thiều hoa mang về tông môn bằng không thì cái kia ta không muốn biết bao lâu mới có thể gặp lại đến nàng phó tuyết đi theo nàng đi tới mục hiên bên kia hướng về phía mục hiên nói mục hiên lúc này rốt cục nói chuyện với phó tuyết hai người trò chuyện phi thường vui sướng diệp thiều hoa bị vắng vẻ tại một liền bất quá nàng không có để ý phó tuyết nói với mục hiên vài câu đến tranh tài muốn lúc bắt đầu thời gian mới rời khỏi diệp tiểu thư ngươi tại sao có thể có một bài ngươi là chúng ta tông môn đệ tử tại sao tới trên đường ngươi không có nói với chúng ta áo trắng nam nhân thay mục hiên hỏi hắn vô cùng hiếu kỳ vấn đề hai người bọn họ người cùng diệp thiều hoa cũng ở chung mấy ngày cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng sử dụng huyền khí trên người nàng cũng là không huyền khí chấn động diệp thiều hoa nhàn nhạt g ầ m đầu lão sư ta cho ta là các ngươi không có hỏi ta bạch n i nam tử cùng mục hiên nghĩ sau nửa ngày mới nghe được nàng là m một câu một câu đang trả lời bọn họ vấn đề hai người này sống lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua người như vậy mục hiên lúc này nhịn không được hỏi một câu nàng lao sư là ai lần này diệp thiều hoa không có trả lời nghe được diệp thiều hoa không muốn nhắc tới ý tứ này mục hiên không tiếp tục hỏi mà là đem lòng tràn đầy nghi hoặc đặt ở đáy lòng áo trắng nam nhân nhìn xem diệp thiều hoa n ở nụ cười cho nên ngươi không phải là người bình thường cái kia ta gọi ngươi là gì tốt sư muội vẫn là sư tỷ đâu bất quá mục hiên cùng hắn hai người đều biết vì sao diệp thiều hoa nhìn thấy hai người bọn họ là tiên sư không kinh ngạc nguyên lai、like、hắn cũng là tiên sư a nghĩ đến ngự kiếm đến huyền tông môn trên đường bản thân cho nàng nói huyền tông môn sự tình áo trắng nam nhân còn có chút xấu hổ không biết diệp thiều hoa nhún vai ta còn chưa nhất định có thể gặp lao sư người cũng như vậy à áo trắng nam nhân cũng gật đầu rất có cảm xúc lao sư ta cũng đã nói nếu như lần này ta không có đi vào năm mươi vị trí đầu liền sẽ không gặp ta người nói lao sư ta sợ không khủng bố năm mươi người đứng đầu diệp thiều hoa nở nụ cười tạm được cái gì gọi là vẫn được áo trắng nam nhân biếu môi sau đó lại lần nổ nước bọn trong tông môn hồng y đệ tử hai mươi cái đệ tử áo tím năm mươi cái có một bài đệ tử áo trắng đều có mấy cái thủ đoạn muốn đến năm mươi người đứng đầu quá khó khăn diệp tiểu thư người lão sư n h ờ ngươi bao nhiêu tên đi gặp hắn diệp thiều hoa ngoắc m ắ t môi không có trả lời năm mươi người đứng đầu a xác thực vẫn được a bởi vì mộ dung đại sư để cho nàng cầm tới hạng nhất lại đi gặp hắn cho nên năm mươi người đứng đầu đối với nàng mà nói nàng thật không có cho rằng là rất cao yêu cầu đúng rồi áo trắng nam nhân nhớ tới cái gì hắn cười nhìn diệp thiếu hoa ngươi tất nhiên cũng là tu luyện giả vậy ngươi biết huyền tông môn bên cạnh một cái thần bí luyện đan sư sao nàng cũng là một nữ nhân theo như đồn đại tuổi không lớn lắm hẳn là sẽ không chính là ngươi a hắn là thuận miệng nói một câu cũng không có thật cho rằng diệp thiều hoa chính là cái kia thần bí luyện đan sư dù sao một cái huyền giai luyện đan sư tại huyền tông môn cũng là gần với tông chủ tồn tại loại người này hẳn là thánh thành thiên tài thế nào lại là cái này ăn mặc vải thô y phục diệp thiều hoa cho nên áo trắng nam nhân cũng liền tùy tiện nói một chút thôi hắn không nhìn thấy diệp thiều hoa hai tay hoàn ngực có chút d ư ơ n g lên khoẻ môi lần thi đấu này không chỉ có là tất cả áo trắng trở lên đệ tử hiện tại ô n g m trận đấu bắt đầu tỉ thí số một diệp thiều hoa số một mươi ba phó tuyết câu nói này vừa ra trên sân người ánh mắt bá mà một lần nhìn về phía phó tuyết phó tuyết nên tại trong nhóm người này rất nổi danh bằng không thì cái kia gây nên không dạng này bạo động bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm thuộc hạ có chút buồn cười cái này số một diệp thiều hoa là cái nào phong đệ tử tại sao mặc một thân áo s á m đến rồi huyền tông môn người rất nhiều hơn nữa ba năm trước đây còn lại tới nữa một đợt máu mới đám đệ tử này vừa bế quan chính là rất nhiều năm cho nên liền xem như giữa đệ tử không biết chưa từng nghe qua cũng không kỳ lạ t h i ề u hoa ngươi muốn nhận thua sao phó tuyết đứng ở trên đài đối với tất cả đệ tử đưa tới ánh mắt cũng không thèm để ý mặc dù chúng ta quen biết nhưng ta không có khả năng bởi vì cái này sẽ đối với ngươi lưu thủ diệp thiều hoa không có nhìn phó tuyết chỉ là nhìn về phía trung niên nam nhân có thể bắt đầu chưa hết chương này chương ba trăm ba mươi ba trăm ba mươi kinh thế luyện đan sư m ộ ư ơ i hai canh hai trung niên nam nhân gật đầu sau đó lui sang một bên phó tuyết từ đầu đến cuối đều bảo trì một cỗ thần bí cảm giác nghe được diệp thiều hoa nói như vậy nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra bản thân pháp bảo là một đoạn hồng lăng trong n g a y mắt trên sân liền bao phủ ra một cỗ khủng bố bầu không khí tất nhiên dạng này cái kia ta liền sẽ không nương tay cái này số một thảm vậy mà thanh thứ nhất liền cùng phó tuyết tiểu yêu nữ đối lên với diện thiên lăng nàng đem tông chủ luyện chế hoàng giai pháp bảo thượng phẩm đều lấy ra đứng ở mục hiên bên người áo trắng nam nhân rốt cục lấy lại tinh thần hắn nhìn xem trên đài hai người trong mắt cũng là lo lắng s ư minh cái này diệt thiên lang sử dụng một cái liền tất phải thấy máu diệp tiểu thư nàng mục hiên nhữ mày không nói gì nhưng hắn minh bạch áo trắng nam nhân ý tứ phó tuyết sẽ không từ bỏ ý đồ phó tuyết mặc dù bị người coi là tiểu yêu nữ cũng là bởi vì ba năm này ở giữa nàng tốc độ phát triển đặc biệt nhanh từ một người bình thường một năm vọt nhất giai lập tức liền trở thành đệ tử áo tím biến thành tam giai cao thủ tứ giai liền có thể thành là cấp bậc cao nhất hồng ý đệ tử bình thường đệ tử ba năm năm mới có thể đi vào nhất giai chậm một chút m ộ ư ơ i năm mới có thể từ nhất giai đến nhị giai nàng một năm vào nhất giai bậc này thiên phú rất nhanh liền bị tông môn nhân nhìn thấy liền tông chủ đều cho nàng luyện chế ra vũ khí chính là pho tuyết xuất ra cái kia đoạn hồng lăng diệp thiêu hoa chỉ là tiện tay gỡ xuống trên đầu cái kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ cây châm biểu hiện trên mặt m ộ ư ơ i điểm bình thản cho dù đối lên với huyền tông môn tiểu yêu nữ cũng không có sợ hai chút nào bộ dáng nhất là cầm cây châm tiểu cử động càng là tràn đầy đối với phó tuyết khiêu khích phó tuyết ôn hòa biểu lộ dần dần lạnh một lần tay nàng cầm hồng lăng một mặt thể nội mánh liệt huyền khí lập tức rót vào hồng lăng lúc trước lập tức hồng lăng bị một cỗ gần như ánh lửa mang bao phủ ngũ giác người tốt tựa hồ có thể nghe được huyền khí va chạm xoẹt xẹt tiếng diệt thiên lăng lập tức biến lớn mười mấy lần vạn thành kiếm hình dạng bay thẳng đến diệp thiều hoa mặt đánh tới tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ lưu lại một đạo tan ảnh t đứng ở mục hiên bên người háo trắng nam nhân thấy cảnh này dọa đến trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi bậc này tốc độ hắn liền nhìn đều thấy không rõ chớ nói chi là chống đối mục hiên nhìn thấy diệp thiên lăng là hướng về phía diệp thiều hoa mặt lúc hai tay bóp rất căng không chỉ là hắn tất cả đệ tử đều khẩn trương nhìn xem diệp thiều hoa còn có diệp thiên lăng có người trên mặt còn lóe lên vẻ tiết nối phó tuyết là lừng lẫy có tên tiểu yêu nữ vẫn là liền tông chủ đều xem trọng người cái này không biết tên nữ nhân đối lên với nàng cơ hồ không có phần thắng ngay cả ngồi ở bên cửa nhìn lên cửa lão nhân cũng hướng diệp thiều hoa đầu nhập đi qua ánh mắt vô số ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia cơ hồ hóa thành tàn ảnh diện thiên lăng nhưng mà rời nhanh mười điểm nhanh hồng lăng ở cách diệp thiều hoa mặt ba cm lúc đột nhiên dừng lại giống như là lúc này xuất hiện không gian ngưng kết hồng lăng không nhúc nhích ngừng giữa không t r u n g bên trong không có bất kỳ cái gì nếp gấp nếu như không phải vây xem người biết rõ đây là thì nhất định sẽ cho rằng thời gian dừng lại rất nhanh những người này liền chú ý tới cái kia hoa thành tàn ảnh diệt thiên l ă n g m u i nhọn trống đỡ lấy một cái cây châm màu bạc khí thế hung mánh diệt thiên l ă n g đột nhiên mềm lún nhẹ nhàng rơi xuống diệp thiều hoa bên chân theo cây châm chuyển qua cái kia đạm nhiên không gợn sóng trên mặt lúc tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt nhìn lúc đầu ngưng kết bầu không khí bởi vì tình huống này hoa một tiếng liền nổ tung diệp thiều hoa tùy ý nhìn về phía phó tuyết khiêu mi cứ như vậy phó tuyết còn dừng lại ở vừa mới một màn kia chưa có lấy lại tinh thần đến tại sao có thể như vậy diệp thiêu hoa làm sao có thể chống đối mà diệt thiên lăng cái kia đến ta diệp thiêu hoa nhìn xem phó tuyết trên mặt đ ạ m nhiên không gợn sóng biểu lộ rốt của biến dính vào một tầng kỹ xảo phó tuyết này thiên phú tại nguyên nội dung cốt chuyện bên trong làm trời làm đất bất quá nàng cũng đúng là một thiên tài diệp thiêu hoa biết rõ cái thế giới này nhân tu luyện cũng sẽ không rất nhanh nàng đối với phó tuyết tốc độ tu luyện hơi kinh ngạc nhưng là chính là nho nhỏ kinh ngạc thôi tất cả mọi người còn không có từ nàng cái kia tràn ngập t à khí ánh mắt bên trong lấy lại tinh thần liền thấy diệp thiều hoa trong tay cây chân bị một tầng màu đất huyền khí bao vây lấy khổng lồ huyền khí trực tiếp ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm mang theo một cô uy áp hướng phó tuyết đẻ tới phó tuyết ngay từ đầu còn t h ờ ơ diệp thiều hoa huyền khí ngưng kết thành cự kiếm đã đem nàng áo khoác đều đánh rách tả tơi phù phù nàng chịu không được gáp lực thật lớn quỳ trên mặt đất tảng đá xanh bị dư ba rung ra từng đầu khe hở cợt mờ n ở áo trắng nam nhân nhịn không được kéo lại mục hiên bả vai sư sư minh nàng thật mạnh ta cảm thấy nàng ít nhất cũng là tứ giai cường giả v ừ a m ớ i bọn họ đều nghe được diệp thiều hoa cùng phó tuyết nhận biết hiện tại phó tuyết ba năm lấy cực nhanh tốc độ tu luyện trở thành tiểu yêu nữ có thể diệp thiều hoa tốc độ tu luyện so với nàng nhanh hơn bậc này tốc độ tu luyện làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem quỳ trên mặt đất phó tuyết phó tuyết lại đứng lên nàng bôi mép một cái máu ưu ám nhìn về phía diệp thiếu hoa lúc đầu không nghĩ sớm như vậy hiển lộ át chủ bài không nghĩ tới ngươi thật là có chút bản sự diệp thiếu hoa ngươi không phải huyền tông m ô n người không biết thân phận ta cũng không phải là phổ thông đệ tử mà là thanh dương phong liếu dương luyện đan đại sư quan môn đệ tử ta thực lực chân chính là thuật luyện đan vừa nói nàng hít sâu một hơi một cái tinh xảo tử s ắ c luyện dược đỉnh từ nàng nơi đan điển trồi lên nhìn thấy cái này dược đỉnh đi ra phó tuyết trên mặt hiện lên vẻ k ê u ngạo đắc ý t h ầ n sắc dĩ nhiên là tử s ắ c dược đỉnh lần trước không phải là màu làm sao phía d ư ớ i đệ tử đã sớm biết phó tuyết là luyện đan sư cho nên cũng không kỳ quái kinh ngạc là nàng tế ra dược đỉnh vậy mà biến thành tử sắc một cái tử s ắ c đỉnh tương đương với tứ giai tiên sư tổn thương đại lục bên trên luyện đan sư rất ít nhưng mỗi cái luyện đan sư thực lực đều sẽ không quá kém nhất là bọn họ đạt tới hoàng giai luyện đan sư về sau đan điền liền sẽ sinh sôi xuất dược đỉnh liền như là linh hồn đồng dạng tồn tại dược đỉnh chia làm màu xanh lá màu lam tử sắc màu vàng hồng sắc tranh sắc còn có trong truyền thuyết màu đen nhìn xem phó tuyết trước mặt hiện hiện t ử sắc dược đỉnh diệp thiều hoa trên mặt hiện lên một vòng thần sắc cổ quái vừa mới ngươi còn có đường lui hiện tại ta dược đỉnh đều tế ra đến rồi ngươi không chỗ có thể trốn phó tuyết cười lạnh ai nói ta muốn chạy trốn diệp thiều hoa liếc quan à n g sau đó đem cây châm cắm vào trên đầu tâm thần khẽ động lóe lên một cái lấy so mặt trời còn muốn đỏ đậm sắc dược đỉnh hiện hiện ở giữa không trung màu đỏ bên trong còn lộ ra một chút tranh quang chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến màu cam dược đỉnh phó tuyết màu tím kia dược đỉnh run một cái quan g mang lập tức liền tối rất nhiều bởi vì thực sự là không khéo trên thực tế ta thân phận chân chính cũng không phải tiên sư mà là luyện đàn sư nhìn xem diệp thiều hoa trên người hiện lên màu đỏ dược đỉnh vốn đang tại tha thiết thảo luận người cứ như vậy há to miệng dừng lại lần thứ nhất huyền tông môn người an tĩnh như vậy không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt hai trăm ba mươi ba đầu tháng các bảo bảo có giữ gốc kim phiếu có thể cho ăn cho hoa hoa à tháng này nghĩ hừng hực bảng danh sách hoa hoa phát một cái ba mươi ít í t bởi nguyện phiếu hồng bao phúc lợi đầu nhập kim phiếu liền có thể lĩnh yêu bùn manh vì biểu đạt ta yêu thương buổi tối còn có đổi mới hết chương này chương ba trăm ba mươi mốt ba trăm ba mươi mốt kinh thế luyện đan sư mười ba ba canh thi đấu đài bị hai cái này dược đỉnh quang mang bao phủ càng nói đúng ra là cái kia tinh xảo màu đỏ dược đỉnh tất cả mọi người nhìn xem diệp thiều hoa tựa như ảo thuật một dạng tế ra dược đỉnh trận mắt hốc mồm an tính tốt một cái trước mắt trong không khí mới giống như là bị cái gì đâm thủng đồng dạng giống như trời trong tiếng sớm vô số sợ hai thán phục tiếng hít vào vang lên dược dược đỉnh nàng vẫn là một tên luyện dược sư màu đỏ dược đỉnh Ta còn là lần thứ nhất còn lần là gặp mục à u đỏ d ư sư huynh nàng lại còn là tên luyện dược sư áo trắng nam nhân tại diệp thiều hoa có thể ngăn cản được diệp thiên lăng thời điểm liền đã ngây ngẩn cả người hiện tại lại nhìn xem diệp thiều hoa đột nhiên tế ra đến màu đỏ dược đỉnh đã không muốn biết dùng phản ứng gì chẳng qua là cảm thấy bên thai có cái gì đang vang lên mục hiên nghe cái này áo trắng âm thanh nam nhân bờ môi mím lại rất căng hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem diệp thiếu hoa không biết đang suy nghĩ gì tuổi không lớn lắm là một cái phi thường lợi hại luyện đan sư liền ở tại huyền tông môn xung quanh áo trắng nam nhân nhịn không được run mà nắm chặt mục hiên tay thấp giọng nói ta sớm nên nghĩ đến sớm nên nghĩ đến mục sư huynh hai chúng ta ngày đó bị thương nặng như vậy lại trong vòng vài ngày liền tốt đây chỉ có cao giai luyện đan sư mới có thể làm được ta lại môn khi đó còn cho là chúng ta bị thương không nặng chúng ta là thất ngốc nàng chính là cái kia cứu chúng ta luyện đan sư sau khi nói xong áo trắng nam nhân nhìn về phía diệp thiếu hoa trên mặt đã là điên cuồng vẻ sùng bái lúc đầu ngồi ở quảng trường bên cửa lão nhân cọ một tiếng đứng lên màu đỏ d ự đỉnh huyền tông môn tông chủ đi đến bên người lão nhân nhìn về phía hắn nhìn ra được đệ tử này địa vị sao lão nhân khẽ lắc đầu cái này phó tuyết đã đủ kỳ quái không nghĩ tới còn lại tới nữa một cái so với nàng kỳ quái hơn đệ tử phó tuyết dược đỉnh có thể thăng cấp không biết nàng cái dược đỉnh này có thể hay không thăng cấp nghe vậy tông chủ không nói gì chỉ là nhìn về phía thi đấu đài mà lúc đầu khỏe môi nết lên châm t r ọ c mắt lạnh nhìn diệp thiều hoa đối mặt nàng dược đỉnh thất kinh phó tuyết khi nhìn đến diệp thiều hoa tế ra cái kia màu đỏ dược đỉnh trên mặt cái kia trào phúng biểu lộ lập tức ngưng kết đã ngươi cũng là luyện đan sư vậy chúng ta liền ganh đua cao thấp a phó tuyết nhìn về phía diệp t h i ế u hoa trong mắt cũng là lệnh thấu xương sắc ý phó tuyết là tới huyền tông môn về sau mới bị huyền tông môn thứ nhất luyện đan sư liễu dương một lần tình cờ phát hiện thiên phú luyện đan nhất là biết rõ phó tuyết dược đỉnh có thể thăng cấp về sau phó tuyết phát hiện huyền tông môn đối với nàng thái độ có phi thường lớn cải biến nối tới đến cao ngạo liễu dương đều đối với nàng mười điểm hòa ái dễ gần cũng bởi vậy phó tuyết cũng biết mình cùng những người khác khác biệt bởi vì nàng dược đỉnh có thể thăng cấp nàng một mực vì chính mình đặc thù dược đỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo nghĩ tới đây nàng dùng tinh thần lực khống chế dược đỉnh một c ố không thua với tứ giai huyền khí người uy áp thốt nhiên bộc phát dược đỉnh hóa thành hư huyễn ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành vô số đạo hỏa diễm t i ễ n mui tên phó tuyết lần này là thật không có lưu t ì n h nàng căn bản không cho diệp thiều hoa đường lui dược đỉnh chỗ b i ế n ảo năng lượng quét sạch toàn bộ đấu trường diệp thiều hoa cũng không có thối lui mà là nhàn nhạt nhìn về phía phó tuyết màu đỏ dược đỉnh trực tiếp hóa thành năng lượng kinh khủng ở trước mặt nàng hình thành một đường bình t r ư ớ n g phó tuyết tinh thần lực liền bám và o hỏa diễm tiễn mũi tên bên trên bởi vì diệp thiều hoa lập tức phá hủy nàng mũi tên nàng tinh thần hải giống như bị kim đâm một dạng ngay tại phó tuyết cố hết sức lúc ngẩng đầu lên diệp thiều hoa dược đỉnh hóa thành màu đỏ bình t r ư ớ n g đã sen lẫn lôi đỉnh chi thế hướng nàng nghiền ép lên đến không tốt huyền tông môn tông chủ nhìn xem diệp thiều hoa điều khiển dược đỉnh về sau trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc sau đó lập tức đằng không mà lên không muốn đả thương người tông chủ lúc đầu cho rằng tại hắn hét lớn một tiếng phía dưới diệp thiều hoa sẽ t h ụ thụ nhưng mà diệp thiều hoa căn bản không có thu tay lại ý tứ năng lượng màu đỏ hướng phó tuyết nghiền ép lên đi trực tiếp làm vỡ nát phó tuyết d ự đ ị n h huyền tông môn ba năm này mời điểm lóa mắt xuất sắc tông chủ cùng thứ nhất luyện đan sư liếu dương nhìn chúng phó tuyết vậy mà bại bởi một cái vô danh chi sĩ vẫn là lấy một loại đặc biệt thảm trạng thái tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên m a huyền tông môn tông chủ nhìn xem phó tuyết sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là thần hồn bị hao tổn hắn lạnh lùng nhìn về phía diệp thiều hoa ta nói nhường ngươi dừng tay ngươi không có nghe thấy sao tại sao phải cố ý tổn thương đồng môn nếu như ngươi tại phó tuyết muốn giết ta thời điểm cũng như vậy mở miệng lời nói ta khả năng sẽ còn nghe ngươi diệp thiều hoa thu hồi bản thân màu đỏ dự định nghe vậy cười nhạo một tiếng bất quá bây giờ ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta tình cảm phó tuyết đả thương nàng, nàng đúng là đáng lời nàng tổn thương phó tuyết tông chủ liền cho phó tuyết ra mặt cái này tính là cái gì đạo lý diệp thiều hoa người này từ trước đến nay ngạo quen người khác lấy l ê đái nàng nàng tự nhiên sẽ lấy l ê đái người tỷ như mộ dung đại sư tông chủ nhìn một chút diệp thiều hoa cuối cùng cũng không nói gì chỉ là để cho người ta đem phó tuyết dẫn đi phụ trách trọng tài trung niên nam nhân sắc mặt phức tạp nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó tuyên bố kết quả số một diệp thiều hoa đạt được thắng lợi diệp t h i ế u hoa tại mọi người lửa nóng dưới ánh mắt xuống đài lần này thứ nhất không thể nghi ngờ chính là diệp thiếu hoa tất cả mọi người tại gặp qua nàng thực lực kinh khủng về sau gặp được nàng không phải chủ động đầu hàng chính là giả bộ như bị đánh đến tóm lại không muốn cùng phó tuyết một dạng bị phế cùng lúc đó thanh dương phong huyền tông môn thứ nhất luyện đan sư liễu dương một thân áo bào màu đen hắn mới vừa luyện xong một lò đan dược m ô i đi một bước giống như lôi đ ỉ n h chi lực nổ ra hắn nhìn thấy bị tông chủ trả lại dược đỉnh bị đánh rách tả tơi phó tuyết sắc mặt đại biến thanh dương phong còn lại đệ tử đều đứng ở đại sảnh túi đầu cơ hồ liền khí cũng không dám thở tông chủ vài câu liền nói rõ ràng chuyện này chân tướng liệu dương tại muốn bạo tạc biên giới ngay vào lúc này phụ trách thi đấu trung niên nam nhân cung kính tiến đến tông chủ ba hạng đầu đi ra hạng nhất diệp thiếu hoa hạng hai mục hiên ba người này đang tại ngoài cửa chờ đợi diệp thiếu hoa liệu dương cười đến phi thường tàn nhẫn hắn nghiêm giọng nói ta đang muốn tìm nàng tính số sách đến vội vặn để cho nàng lăn tới đây hết chương này chương ba trăm ba mươi hai ba trăm ba mươi hai kinh thế luyện đan sư mười bốn bốn canh thanh dương phong mạch này người đều cực kỳ bao che khuyết điểm nhất là liễu dương hắn bởi vì luyện đan sư thân phận toàn tông trên dưới cơ hồ liền tông chủ cũng không dám đắc tội hắn ở đây người lúc này đều phi thường đồng tình cái kia chính tiến đến hạng nhất diệp thiều hoa còn có chút bội phục diệp thiều hoa vậy mà có thể đem liễu dương chọc tới loại trình độ này bất quá diệp thiều hoa cùng bọn hắn trong tưởng tượng biểu lộ có chút không giống nhau nàng thờ ơ đi tới còn đánh giá thanh dương phong bài trí không có một chút sợ hãi liêu dương ý tứ bộ dạng này giống như là đến du lịch huyền tông môn mấy vị trưởng lão đều chưa từng gặp qua diệp thiều hoa cái này đột nhiên quật khởi hẳn nhất nếu như không có phó tuyết chuyện này chắc hẳn nhất định có thể nhất phi trùng thiên thật không nghĩ đến vậy mà tổn thương liễu dương nhất học trò bà bối đây chính là dược đỉnh có thể tiến hóa luyện đàn sư toàn bộ đại lục cũng số không ra năm cái lần này nàng muốn lột một tầng ra tất cả mọi người không biết đúng vào lúc này huyền tông môn hậu sơn cấm địa một cái sâu trong lòng đất hai lão g i ả đang tại đánh cờ giữa hai người ngồi một cái thanh y nam nhân bên tay trái lao nhân đột nhiên đình trệ nha đầu kia đến rồi ân tính tình còn có chút bướng bỉnh không tệ không tệ lão g i ả chết tiệt ngươi người đệ tử kia tính tình có chút nóng nảy à. còn muốn hủy đệ tử ta dược đỉnh. Đệ tử ta dược muốn đỉnh, đỉnh nếu là không Nghe dung nói, nhiên hầm, mộ một mặt đầu hủy thấy, ha ha. đệ đệ được mộ dung đại sư lời nói, lúc đầu một mặt đạm tử ta tử ta là lời lúc sư bạch tử vân đột nhiên n cả gật ư sư như ngươi ờ sờ. i đại đối diện đi sức có bạch chỉ chuyến. Mộ mày, một dung dị dạ, nhịu nhân không có nhìn ra bạch tử vân dị dạo, chỉ là mày. Tử vân, đi một chuyến. Bạch tử vân g Bạch lao là ra tử tử tử đầu là sư phụ hắn trực tiếp quay người rộng lớn thanh sắc và tháo nâng ở trên mặt đất đúng là không n h ố n bụi trần diệp thiếu hoa n g ư ơ i đánh nước đồ đệ của ta d ư đỉnh chỉ có hủy ngươi d ự đ ị n h việc này mới có thể thôi liều dương nhìn xem diệp thiều hoa đôi mắt bạo liệt ngươi là tự mình động thủ vẫn là ta tới liều dương sư đệ nghe được liều dương nói muốn hủy diệp thiều hoa d ự đ ị n h hắn sát mặt một bên diệp thiều hoa tư chất xác thực rất tốt nếu như bị hủy như vậy bất quá tông chủ lời nói liều dương căn bản cũng không có nghe diệp thiều hoa nhớ kỹ mộ dung đại sư nói qua nàng chiếm được hạng nhất liền có thể tới gặp hắn bất quá bây giờ làm sao không nhìn thấy nghe được liễu dương lời nói nàng cũng lời mở miệng đây là đánh tiểu lao đến ra mặt cho nàng liễu sư bá trên sàn thi đấu thắng bại là là chuyện thường hơn nữa diệp tiểu thư cũng không phải cố ý trên đường đi không có nói qua lời nói mục hiên lúc này rốt cục mở miệng hắn sau khi nói xong bên người cái kia hồng y đệ tử cũng giúp đỡ diệp thiều hoa nói một câu để cho diệp thiều hoa kỳ q u á i nhìn hai người liếc mắt hai người các ngươi lại nói ta ngay cả các ngươi đều phạt liệu dương không nghĩ đến cái này diệp thiều hoa lực ảnh hưởng vẫn còn lớn bất quá mục hiên còn có tông chủ đều không có bị hắn để ở trong lòng được tính tình vẫn rất bướng b ì n h liệu dương nhìn xem diệp thiều hoa vẫn như cũ một mặt không quan trọng bộ dáng không khỏi cười lạnh một tiếng cái kia ta liền chỉ có thể tự mình đ ộ n g thủ nói xong hắn giơ tay lên một cỗ uy áp kinh khủng trong đại sảnh dâng lên diệp thiều hoa mặt không đổi sắt nhìn xem liều dương tế ra bản thân dự định ngay tại liều dương muốn tự tay xử phạt diệp thiều hoa thời điểm ngoài cửa một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên liêu sư h i n h đáng giá gì ngươi tự mình động thủ lúc đầu giả vờ ngất phó tuyết nghe được đạo thanh âm này cả người chấn động sau đó mở to hai mắt nhìn vừa quay đầu nhìn thấy nghịch ánh sáng đi tới thanh y nam nhân sững sờ thật lâu thanh âm này cũng không lớn nhưng tiếng vọng ở toàn bộ trong đại s ả n h l i ê u dương vốn là phẫn nộ bộ dáng nhìn thấy người này thời điểm lập tức hóa thành một sợi mỉm cười sư đệ ngươi tại sao trở lại gặp qua sư phụ sao một màn này làm cho cả huyền tông môn người tràn đầy kinh dị bọn họ chưa từng có gặp qua một mực cao cao tại thượng liễu dương đối với người nào có bộ dáng này sư đệ cái này thanh y nam nhân là liễu dương sư h ì n h lao tổ tông vậy mà thu đệ tử tông chủ nhìn thấy bạch tử vân thật lâu mới phản ứng được sau đó mang theo một tia kính cần nói bạch sư đệ không nghĩ tới ngươi rời đi tông môn tám năm vậy mà vào lúc này trở về liệu dương cùng tông chủ đều đối với bạch tử vân hết sức kính trọng bộ dáng để cho ở đây bên trên huyền tông môn đệ tử phi thường kinh khủng mặc dù vẫn không rõ bạch tử vân tại huyền tông môn thân phận nhưng lại biết rõ một sự kiện vị này bạch sư đệ là liền liễu dương cũng không dám gây đại nhân vật nhất là đứng ở ngoài cửa lớn một cái ngoại môn trường lão hắn s ữ n g sở mà nhìn xem bạch tử vân đại đại thiếu gia nhưng mà không có người quản người trưởng lão này cái này ngoại môn trưởng lão cũng không có tư cách vào bên trong điện phụng sư phụ nổi danh đến tìm một người bạch tử vân không có lập tức nhìn diệp thiếu hoa mà là liếc qua phó tuyết l i ề u sư h u n h ngươi bên này có chuyện phải xử lý l i ề u dương nhắc lên cái này thần s ắ c lệnh một lần bạch sư đệ cái này gọi diệp thiều hoa vậy mà hủy đồ đệ của ta d ự đ ị n h ta l i ề u dương đồ đệ là ai đều có thể khi dễ chờ ta giúp ta đồ đệ báo thù về sau lại đồng tông chủ cho ngươi đón tiếp vừa nói hắn chuyển hướng diệp thiều hoa l i ề u dương còn chưa kịp nói cái gì lúc này bạch tử vân quay đầu cực kỳ bình tĩnh nói làm sao lần này còn muốn trang không biết ta sao tới gặp ngươi một chút hai vị sư huynh gặp qua hai vị sư huynh bạch tử vân nói là ai lúc này không chỉ có là một đám đệ tử ngay cả liễu dương cùng tồng chủ đều sửng sốt một hồi lâu bọn họ vẫn còn có một sư đệ liền trong đại sảnh diệp thiều hoa không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy bạch tử vân nàng cũng sững sờ sau nửa ngày nghe được bạch tử vân lời nói nàng vô ý thức đi đến bạch tử vân bên người toàn trường một trận yên tĩnh hết chương này chương 333, 333 kinh thế luyện đan sư 15, canh năm nhìn thấy diệp thiều hoa động tác liệu dương còn có phó tuyết trên mặt đều lọc qua một đường cực độ hoang đường cảm giác bọn họ thậm chí nghĩ một giây sau bạch tử vân liền sẽ đem diệp thiều hoa vạch ra ngay cả mục hiên mấy người cũng khó có thể tin nhìn về phía diệp thiều hoa bạch tử vân giống như là không có phát hiện những người này dị dạng chỉ là mỉm cười nhìn về phía liêu dương sư huynh cho các ngươi giới thiệu một chút đây là sư phụ hảo hữu trí giao đệ tử sư phụ đặc biệt phân phó ta hảo hảo chiêu đãi nàng các ngươi tại sao như vậy biểu lộ đúng rồi liêu sư huynh ngươi vừa mới nói ai đã thương ngươi đệ tử tới bạch tử vân thân phận liêu dương vẫn là rõ ràng có thể khiến cho để cho bạch tử vân tự mình tiếp khách đệ tử còn có thể tham gia huyền tông môn thi đấu liêu dương không dám tưởng tượng diệp thiều hoa phía sau đến tột cùng là vị nào người khủng bố hán ngượng ngùng cười hai lần ai nha cái này cũng là hiểu lầm hiểu lầm diệp sư muội chuyện này chúng ta cũng là hiểu lầm huyền tông môn tất cả mọi người trông thấy luôn luôn cao cao tại thượng bá đạo liêu dương vậy mà cũng sẽ có cúi đầu trước người khác một ngày một bên cảm giác được một cỗ khoái ý đồng thời đối với diệp thiều hoa cùng bạch tử vân tràn đầy e ngại cùng k í n h ý mà những cái kia bị diệp thiều hoa khủng tố ngăn chặn các đệ tử rốt cục chậm thở ra một hơi nguyên lai là cao thủ thần bí đệ tử khó trách vừa ra tới liền khủng bố như vậy tông chủ thay đổi trước đó thái độ cưới híp mắt nhìn về phía diệp thiều hoa sau đó mời bạch tử vân cùng diệp thiều hoa đi tông chủ phong tiếp đại hai người một đoàn người sau khi đi nằm ở trên giường phó tuyết mặt mũi tràn đầy ván hận không biết bọn họ vừa đi không đến bao lâu một cái lục x o á t to lớn pháp bảo thuyền bay đến thanh dương phong thanh dương phong người giữ cửa thép dây dám mở miệng cầm đầu một cái mái tóc màu đỏ nam nhân liền một trưởng vẹn ra hắn chúng ta là thánh thành người là tới đón chúng ta thánh thành tiểu thư còn có các ngươi huyền tông môn lần này ba vị trí đầu tham gia thánh thành tuyển cử sứ giả thanh dương phong thực lực tại huyền tông môn đều tính cao hơn gặp phải cái này mái tóc màu đỏ nam nhân còn có phía sau hắn bốn người căn vốn liền không có sức đánh trả biến dị dự định hẳn là tiểu thư không thể nghi ngờ mái tóc màu đỏ nam nhân dùng một khối thanh sắc tảng đá tìm được phó tuyết sau đó kinh hỷ thánh thành sứ giả lư diêm gặp qua tiểu thư thánh thánh thành tựa ở trên giường phó tuyết nhìn xem mấy cái xem xét cũng rất mạnh nam nhân có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn không sai huyền tông môn hướng thánh thành báo cáo một cái biến dị dược đỉnh đại lục người đều biết rõ có được biến dị dược đỉnh người chỉ có thánh thành phó gia ngài là thánh thành cực kỳ quý tiểu thư chúng ta lần này chính là tới đón ngài trở về lư u diêm hai tay khoanh h à n h một cái lễ nghi sau đó nhìn phó tuyết k h ẽ nhữ mày tiểu thư ngài bị thương thánh thành tiểu thư nàng dĩ nhiên là thánh thành tiểu thư phó tuyết ánh mắt đột nhiên sáng lên sau đó lập tức lại ảm đạm xuống lư u diêm sứ giả ta hôm nay cùng người tỷ người kia hủy ta dự định sư phụ ta cùng với nàng là sư huynh n g ộ i không có để ý chuyện này còn mang theo người kia đi uống rượu nghe xong phó tuyết lời nói lư diêm giận tí mặt thứ gì cũng dám khi dễ đến chúng ta thánh thành trên đầu phó nhất ngươi mang lên tiểu thư chúng ta đi tông chủ phong hôm nay bọn họ huyền tông môn nếu không cho ta một cái công đạo một người cũng đừng hỏng đi thánh thành vừa nói lư diêm liền mang theo phó tuyết đi tông chủ phong các ngươi tông chủ là ai lư u diêm tinh thần lực không kiêng nể g gì cả quét lấy toàn bộ huyền tông môn sau đó xác định tông chủ phong mang theo một đoàn người liền d ế t đi lên mặt l ệ n h lấy nhìn xem tông chủ trong điện tất cả mọi người cao ngạo nói để cho hắn đi ra đây quả thực là xem thường huyền tông môn t r ư ờ n g lao đám người nhìn thấy lư u diêm người đi đường này đối với tông chủ đám người bất kính mười điểm phẫn nộ muốn nói lại bị tông chủ ngăn lại mục hiên xem như hồng y đại đệ tử cung kính nhìn về phía lư u diêm tại hạ huyền tông môn hồng y đại đệ tử lư diêm không biết các hạ là ai thánh thành sứ giả lư diêm khinh thường lại kêu căng nhìn xem nhỏ yếu mục hiên căn bản không có nói với hắn tên mình ý tứ mà là đưa tay tùy ý chụp tới đem mục hiên bắt g à con một dạng trộm trong tay sau đó lại tùy ý buông xuống một tiếng cười n ạ o diệp thiêu hoa khe nhữ mày nàng không biết thánh thành là cái gì nhưng là thánh thành này sứ giả rất cao ngạo căn bản không có đem huyền tông môn cả đám người để vào mắt l i ê u dương lập thấy được bị lư diêm mang tới phó tuyết lập tức mở miệng nguyên lai là sứ giả đại nhân lần này là tới đón chúng ta tông môn ba vị trí đầu sao thanh âm mười điểm cung kính mà lúc này đây tông chủ mới đưa mục hiên đưa đến diệp thiều hoa cùng bạch tử vân bên này thấp giọng với đoàn người này nói đây là thánh thành người thánh thành là đại lục thánh địa bởi vì hắn mẹ được trời y ê u hái nguyên nhân mỗi cá nhân thực lực đều phi thường khủng bố bọn họ xem chúng ta những tông môn này đúng như cùng sâu kiến các ngươi lần này chính là có cơ hội đi khiêu chiến thánh thành chỉ cần thành công liền có thể thành công vào ở thánh thành diệp thiều hoa thế mới biết thánh thành nghe thế bên trong thời điểm nàng liếc bạch tử vân liếc mắt đối phương ánh mắt nhàn nhạt, nhạt căn bản không có kinh ngạc ý tứ nàng như có điều suy nghĩ lư diêm không kiên nhẫn được nữa phó tuyết tiểu thư là chúng ta thánh thành tôn quý nhất tiểu thư nàng tuổi nhỏ lúc thất lạc ở bên ngoài tài chính mới bị chúng ta tìm tới chúng ta cảm tạ các ngươi huyền tông môn tình báo nhưng là đem tiểu thư của chúng ta bị thương thành dạng này mời các ngươi đem kẻ cầm đầu diệp thiều hoa giao ra bằng không thì thánh thành l ử a giận các ngươi không chịu nổi nghe được câu này tông chủ biến sắc sứ giả chuyện này không phải ngươi tưởng tượng mà phó tuyết bị người nâng ở một bên nhìn về phía diệp thiều hoa sắc mặt mười điểm trầm t r ọ n g không nghĩ tới đi ta dĩ nhiên là thánh thành tiểu thư diệp thiều hoa còn muốn rào biện lưu diêm trực tiếp nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa đúng không ngũ g a i huyền lực người dược đỉnh khí thế mạnh như vậy nên cũng đạt tới chí ít huyền giai trung phẩm luyện đan sư a hắn lời này vừa ra trong đại sảnh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ kinh khủng nhìn về phía diệp thiều hoa đã sớm biết nàng thực lực mạnh không nghĩ tới mạnh tới mức này nhưng mà lư diêm n ở nụ cười cái này tiểu tượng là một cái người lớn đang trêu đùa tiểu hài hắn căn bản không có đem dạng này diệp thiều hoa để vào mắt mười sáu tuổi mười sáu năm tu luyện đến nước này tư chất tại thánh thành cũng coi như có thể bất quá từ hôm nay trở đi trên đời liền không có ngươi tồn tại nhớ kỹ giết chết ngươi người là thánh thành phó gia hắn vừa nói khẽ vươn tay trong đại s ả n h tất cả mọi người kinh khủng phát hiện mình không thể động ngay cả diệp thiều hoa cũng bị định một cái trước mắt lư diêm cười lạnh nhìn xem diệp thiều hoa chớ phản kháng ngươi sẽ chết dễ chịu một chút cũng đừng nghĩ đến tìm ngươi lao sư nói thật các ngươi toàn bộ huyền tông môn ta đều không có để vào mắt ngay vào lúc này không khí lại chấn động một lần một tiếng thanh âm giản mua giống như sen lẫn cái này lôi đ ỉ n h chi lực xuất hiện ở tất cả mọi người trong lỗ thai chớ phản kháng ta ngược lại muốn xem xem một cái nho nhỏ phó ra có phải hay không muốn dâm ở đồ đệ của ta trên người canh năm hôm nay có đủ hay không ra sức dùng sức bóng một đợt kim phiếu để cho cao lớn tiêu vào trên bảng ở lâu mấy ngày a thương các ngươi ngày mai gặp hết chương này chương ba trăm ba mươi b ố ba trăm ba mươi b ố kinh thế luyện đan sư、16. canh m ộ tất t cả mọi người bị đạo thanh em này chấn nhiếp thần hồn bất ổn đây đây là ai sư phụ liệu dương sắc mặt có chút nhìn không hướng tông chủ chúng ta sư phụ cũng không có mạnh như vậy tinh thần l ự c a huyền tông môn tông chủ chỉ là hít sâu một hơi sau đó nhìn diệp thiều hoa lướt mắt lư diêm cũng bị đạo thanh em này chấn nhiếp tinh thần hải đông dưng ơ hướng phía sau bộ lui lại mấy bước sắc mặt trắng bệnh thánh thành bên ngoài vẫn còn có cường đại như thế cao thủ hán trắng bệnh n g h i mặt hướng ngoài cửa lớn nhìn lại diệp thiêu hoa cũng nhúm mày sau đó cửa t r ư ớ c nhìn ra ngoài mộ dung đại sư từ ngoài cửa chậm rãi từ tông chủ cửa điện bên ngoài đi tới lư diêm vừa nhìn thấy mộ dung đại sư thời điểm còn rùi rùi mắt tựa hồ là không thể tin được lại ở chỗ này nhìn thấy mộ dung đại sư thánh thành phù hộ sứ giả lư diêm gặp qua mộ dung điện chủ lư diêm kịp phản ứng về sau tay phải phóng tới trên ngực trái phương mười điểm cung kính xoay người đối với lư diêm được một cái lễ mà lư diêm sau lưng bốn người Cũng phi thường cung thường kính phi đối với mộ dung đại sư xoay người, gặp qua phía Huyền dày huyền người, dung điện chủ. Điện chủ. Huyền tông môn tông nghĩ dung thân nhìn dung tông môn người không biết điện gặp gì, sư. tới điều đại Cái biết mộ mộ chủ. chủ. chủ khác chủ thể về liếc à có cũng ý gì, nhưng b t thiểu thân diệp dung giản. đại i phụ phận hoa sư sư không đơn、giản. Mộ l ế một đoàn người liếc mắt không có mở miệng trước hỏi diệp t h i ể u hoa sự tình mà là có chút khiêu mi ngươi là năm nay mới nhậm chức sứ giả là mộ dung đại nhân lưu diêm mười điểm cung kính nói tộc ta sứ giả năm ngoái đã vào huyền điện ta tiếp nhận hắn sứ giả thân phận cho nên chính là ngươi muốn đối với đồ đệ của ta đ ộ n g thủ mộ dung đại sư nhanh chóng đổi qua chủ đề ánh mắt lạnh lùng từ trên người phó tuyết l ư ớ t q u a rốt cục tới đây lưu diêm xem như thánh thành sứ giả luôn luôn cao cao tại thượng liền cùng huyền tông môn tông chủ nói chuyện một dạng chính là thánh thành người đối đ ạ i huyền thiên đại lục người thái độ đây là huyền tông môn bọn họ sẽ còn khiêm tốn một chút nếu như đổi một cái trung đẳng môn phái hắn là thật không có để ở trong lòng không nghĩ tới một cước liền đá vào tấm sắt bên trên hắn nhắm mắt nói ta theo đại nhân ngài đồ đệ có chút hiểu lầm nàng tổn thương tiểu thư trước đây hừ mộ dung đại sư hừ lạnh một tiếng trên sàn thi đấu tất cả mọi thứ ta đều nhìn chằm chằm rõ ràng là cái kia phó tuyết ngữ hại ta đan điện đời tiếp theo điện chủ nếu không phải nàng kỹ thuật không bằng người đồ đệ của ta muốn chịu thiệt thòi lớn l ư a diêm trở về nói cho chủ nhà họ phó chuyện này hắn nếu là không cho ta một cái công đạo chúng ta đan điện cùng phó ra không xong lan sau khi nói xong hắn phẩy tay háo một cái một đường màu cam chỉ từ trong tay hắn vung ra lư diêm còn có phó tuyết mấy người kia lập tức liền bị một đường lực lượng đẩy lên huyền tông môn bên ngoài đời tiếp theo điện chủ nếu là vừa mới lư diêm còn không phải đặc biệt sợ hãi hiện tại lư diêm đã toàn thân run rẩy phó tuyết không biết đan điện là có ý gì chỉ là có chút bất an nhìn về phía lư diêm lư sứ giả chuyện gì xảy ra lư diêm lúc này đã không có nhìn nàng bên cạnh hắn bốn cái thánh thành người c h ấ n kinh sứ giả vừa mới vị kia thực sự là đan điện điện chủ sao không sai lư diêm mồ hôi lạnh đã không che giấu được cho nên chúng ta vừa mới muốn giáo hấn thực sự là đan điện đời tiếp theo điện chủ bốn người kia nghĩ tới chỗ này liền toàn thân run rẩy phó tuyết còn muốn hỏi đan điện là cái gì nhưng mà lần này không có người nói cho nàng lư diêm đám người đối với nàng cũng lanh đạm đứng lên trên đường cơ hồ không cùng nàng nói thêm cái gì mà huyền tông môn bên trong huyền tông môn tông chủ cung kính hướng về phía mộ dung đại sư nói sư thúc đừng ta có thể không phải là các ngươi sư thúc mộ dung đại sư liếc mắt các ngươi đi thánh thành người ra đi ta mang các ngươi đi nghe được mộ dung đại sư lời nói tông chủ cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là cười khổ là mộ dung đại nhân diệp thiều hoa cũng là về sau mới biết được mộ dung đại sư năm đó là huyền tông môn tổ sư con trai nhưng bởi vì kiểm chắc đến lúc đó đại địa linh hồn thiên phú không thể tiến vào nội môn học tập về sau mộ dung đại sư trực tiếp xuống núi sông sáo về sau bị đan điện tiệm cũ chủ phát hiện hắn nồng đầm hỏa một song thuộc tính kế lao điện chủ về sau trở thành thánh thành thứ nhất luyện đan sư trở thành điện chủ huyền tông môn biết rõ mộ dung đại sư về sau phát triển về sau cực kỳ hối hận nhưng là từ đó về sau mộ dung đại sư lại cũng không trở lại qua hôm nay cái này là lần thứ nhất nhìn thấy phi thường xuất sắc diệp thiều hoa về sau huyền tông môn đương nhiệm tông chủ thở dài diệp thiêu hoa lại là một cái bị huyền tông môn vứt bỏ đời tiếp theo đan điện điện chủ thánh thành chia làm hai đại điện đan điện cùng huyền điện trên đường lớn luyện đan thuật còn có huyền khí phương pháp tu luyện cũng là từ thánh thành chuyển tới nơi này là trên đường lớn độc nhất vô nhị tồn tại mà hai cái này điện lại lấy đan điện vi tôn diệp thiêu hoa muốn trở thành mộ dung đại sư đệ tử cùng đời tiếp theo điện chủ cũng không phải là mộ dung đại sư một người định đoạt mà là phải đi qua đan điện chư vị trưởng lão kiểm nghiệm mộ dung đại sư nhiệm vụ lần này rất đơn giản muốn chinh phục chư vị trưởng lão xuất ra thực lực hắn sẽ không cho diệp thiều hoa thiên vị mà diệp thiều hoa bạch tử vân còn có mục hiên đều cùng lần này tới thánh thành các thiên tài cùng một chỗ mà trước một bước đi tới thánh thành phó tuyết cũng tại trong những người này có lẽ là nhìn ra diệp thiều hoa cùng bạch tử vân bất phàm so với bọn họ tới trước đạt thánh thành mái tóc màu nâu thiếu niên nói Các năm nay đến thánh thành thiên tài có hơn hai ngàn người ta hiểu rõ hai cái thiên tài đã là chắc chắn bọn họ một cái là huyền giai trung phẩm luyện đan sư một cái là bát giai huyền khí tu luyện giả giống chúng ta loại này ba bốn giai huyền khí tu luyện giả có thể xếp vào top hai trăm thế là tốt rồi vận khí tốt còn có thể lưu tại phó g i a những gia tộc này mái tóc xù thiếu niên cảm thán một tiếng mục hiên cái này cả đám lập tức áp lực cực lớn thánh thành người không nhiều cách mỗi năm năm đều sẽ từ huyền thiên đại lục bên trên tìm kiếm có thiên phú nhất thiếu niên tiến hành bồi dưỡng thành bên dưới thánh thành một đời mà bên dưới thánh thành một đời thiên phú không đủ người cũng sẽ bị khu trục ra thánh thành Thánh thành huyền điện chính điện là i k ể mẫu tra địa phương. Những thiên tài này bị chọn được thánh thành, cũng là mỗi cái tông môn nhất đệ tử xuất sắc. Bọn họ dùng thánh thành địa được đệ bị phương. Những chọn họ này cũng môn Bọn dùng mỗi cái là sắc. m thạch kiểm tra mỗi người chắc thực lực mạnh nhất. Mẫu thạch là ự c thạch mạnh Mẫu nhất. l đại lục sinh ra bắt đầu liền xuất hiện thần thạch huyền khí đại lục hiện tại mỗi một khối kiểm tra linh hồn thiên phu thạch đầu cũng là căn cứ nó mô phỏng nhưng trên thực tế không có nó một phần vạn năng lực bởi vì mẫu thạch năng đọc lấy thân thể người ký ức từ đó đánh giá ra tất cả mọi người thực lực mạnh nhất huyền điện quảng trường rất lớn dung nạp hơn hai ngàn thiên tài còn có ước chừng một nửa địa phương hai cái này hơn ngàn thiên tài dựa theo huyền điện cấp cho một bài bắt đầu tiếp nhận đến từ mẫu thạch k i ể m chắc đám này các thiên tài xếp hàng tiếp nhận mẫu thạch lúc k i ể m chắc quảng trường đối diện tòa kia trên tháp cao cũng ngồi ở một nhóm khí tức thập phần cường đại lao nhân lâm điện chủ nghe nói ngươi lần này ra ngoài thu một cái hết sức xuất sắc đệ tử một người mặc áo choàng màu trắng lao nhân nhìn về phía huyền điện, điện chủ nở nụ cười gọi cao hồng đúng không mấy ngày nay cái kia hơn hai n g h n thiên tài đều kiên kỵ cái kia cao hồng hắn nhưng là chiếm đi một chỗ huyền điện điện chủ nợ nụ cười nụ cười này có chút đắc ý các ngươi đan điện không phải cũng ra một cái gọi vạn linh thiên tài nghe nói mới mười bảy tuổi thì đến được địa giai luyện đàn sư tiêu chuẩn chỗ nào có thể cùng các ngươi huyền điện so đan điện trưởng lao lắc đầu cái kia cao hồng mười chín tuổi thì đến được bát giai huyền khí không có gì bất ngờ xảy ra ba mươi tuổi trước đó nhất định có thể đạt tới thập giai 40 tuổi trước đó có thể đạt tới cấp 12, đột phá đến thần cảnh cũng có thể huyền điện lại muốn ra một cái thần cảnh cao thủ đám này toàn bộ đại lục cao cấp nhất người lúc này đều ở cười nhìn lấy phía dưới cái kia một đám hơn 2.000 bọn nhỏ đúng chính là bọn nhỏ bọn họ có thể ở hai đại điện làm trưởng lão làm điện chủ cũng là vạn năm khó gặp thiên tài cái này hơn 2.000 người bên trong cũng chỉ có vạn linh cùng cao hồng có thể dẫn tới bọn họ chú ý nhất là cao hồng 19 tuổi bắt thể ghi vào lịch sử thiên tài tồn tại. huyền đều giai người, ghi khí lịch có vào sử mẫu thạch kiểm c h ắ c phi thường nghiêm ngặt đem trên đường lớn người phân chia thực lực càng thêm rất nhỏ trên đường lớn huyền khí người thực lực chỉ có một đến m ộ ư ơ i nhị giai tại đi lên chính là thần cảnh mà luyện đan sư chia làm thiên địa huyền hoàng thiên giai luyện đan sư cơ hồ đã là trong truyền thuyết tồn tại mà mẫu thạch đem những thực lực này chia làm 72 cấp một cấp đến cấp sáu làm một giai nhất giai chia làm sáu cái đẳng cấp có thể rõ ràng hơn phân chia những người này đẳng cấp mà luyện đan sư cùng là một cấp đến cấp sáu vì hoàng giai hạ phẩm luyện đan sư vân phi huyền khí hai mươi bảy cấp tổng hợp đánh giá bảy mươi đi theo diệp t h i ể u hoa đám người này thanh niên tóc lục xuống hắn hỉ khí dương dương nhìn xem diệp t h i ể u hoa đám người này ta tổng hợp đánh giá bảy mươi hai hẳn là có thể vào hai trăm người đứng đầu có thể lưu lại thánh thành những năm qua chỉ cần qua sáu mươi lăm liền có thể vào hai trăm người đứng đầu mục hiên xếp tại phía sau hắn khó khăn lắm đạt đến hai mươi năm cấp đ ư ờ n g tổng hợp đánh giá cũng là sáu mươi sáu nghe được cái này cho điểm mái tóc xù thiếu niên kinh ngạc nhìn mục hiên l ư ớ t mắt cùng thực lực không giống nhau tổng hợp đánh giá là căn cứ thực lực tổng hợp đến đồng dạng là hai mươi năm cấp cũng có khác biệt điểm số mẫu thạch sẽ đọc lấy ra n g ư ờ i tuổi tắc cùng thời gian tu luyện bình c ấ p tuổi tắc càng nhỏ thời gian tu luyện càng ngắn điểm số đồng dạng thì cũng càng cao đồng dạng là tứ dai có người bảy mươi điểm có người có thể ngay cả sáu mươi điểm đều không đạt được t r u n g quanh hơn hai n g h n danh thiên tài cũng đang thảo luận cái này sau đó đột nhiên toàn bộ trên quảng trường bầu không khí đều đ ộ n g lại một lần mẫu trên đá phương xuất hiện một đường hồng sắc quang đây là trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua q u a n mang cao hồng huyền khí bốn mươi tám cấp tổng hợp đánh giá tám mươi hai vạn linh l u y ệ n đan sư ba mươi bảy cấp tổng hợp đánh giá tám mươi bốn mươi tám cấp huyền khí bắt giai đ ỉ n h phong cao thủ ba mươi bảy cấp luyện đan sư đã đạt đến địa giai luyện đan sư cảnh giới trước đó ở đây các thiên tài không có một cái nào có thể vượt qua ba mươi cấp vê anh toàn trường đều chấn động mộ dung điện chủ huyền điện điện chủ nhìn thấy diệp t h i ế u hoa là vị thiếu niên kia về sau dưới một người kiểm tra hướng về phía mộ dung đại sư nói nghe người nhà họ phó nói ngươi không chỉ có tuyển một người học trò còn muốn đem nàng bồi dưỡng thành đời tiếp theo điện chủ bất quá thoạt nhìn ngươi tuyển vị này đệ tử giống như không có vạn linh xuất sắc ca hết chương này chương ba trăm ba mươi lăm ba trăm ba mươi lăm kinh thế luyện đan sư x o n g canh hai mộ dung đại sư có chút vạn lông m à y hắn không biết diệp thiều hoa thực lực cụ thể nhưng là diệp thiều hoa mười ba tuổi mới bắt đầu học tập luyện đan đặt tới cái này cái huyền giai thượng phẩm luyện đan sư mới ba năm mà thôi loại thiên phú này cũng không phải bình thường người có thể so sánh cho nên cho dù thực lực không bằng vạn linh điểm số cũng sẽ không so với nàng thấp lúc này mái tóc xù thiếu niên nhìn xem diệp thiều hoa cùng bạch tử vân hai người đi khảo nghiệm không khỏi lẩm bẩm hai người này thiên phú hẳn không có hắn tốt hắn mặc dù chỉ là tứ giai nhưng hắn năm nay chỉ có mười bảy tuổi cho nên đánh giá mới có bảy mươi hai điểm hắn đánh giá lấy diệp thiều hoa cùng bạch tử vân cho điểm nên tại sáu mươi tám đến bảy mươi điểm ở giữa mà bạch tử vân đã đem để tay đến mẫu t r ê n đá trên quảng trường tất cả mọi người bị cao hồng cùng vạn linh hấp dẫn căn bản là không có chú ý muốn kiểm tra diệp thiều hoa cùng bạch tử vân hai người mà trong đám người phó tuyết nhìn xem diệp thiều hoa trên mặt nhiều vẻ tươi cười diệp thiều hoa không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái vạn linh a diệp thiều hoa thiên phú có thể sẽ bị đan điện nhận lấy nhưng có vạn linh tại đời tiếp theo điện chủ nhất định không phải là diệp thiều hoa như vậy thì rất tốt ngay vào lúc này mẫu thạch đ ố n g nhiên t á c h ra trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua màu cam quan mang bạch tử vân bảy mươi mốt cấp huyền khí người tổng hợp cho điểm chín mươi bảy con cười lấy huyền điện điện chủ cười mặt đ ố n g nhiên cứng đờ hắn sững sờ mà nhìn xem cái kia đứng ở mẫu thạch trước đó thanh y nam tử quảng trường còn còn tại yên lặng nhìn chăm chú lên người soát mà một lần chuyển qua ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía bạch tử vân chín mươi bảy phụ trách kiểm tra trưởng lão sững sờ hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi chín không điểm trở lên thiên tài đã hơn một nghìn năm chưa từng xuất hiện xem như trưởng lão hắn lộ ra cái thứ nhất khuôn mặt tươi cười ngươi rất tốt không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là đệ nhất bây giờ đi về à. bạch tử vân không có trở về chỉ là cưới lắc đầu sau đó nhìn về phía diệp thiếu hoa thứ nhất sẽ không phải là ta trưởng lão vốn còn muốn nói ngươi đều lợi hại như vậy làm sao có thể không phải là đệ nhất gặp bạch tử vân nhìn về phía diệp thiếu hoa phụ trách trắc nghiệm trưởng lão cũng nhìn sang lúc này diệp thiếu hoa đã đem tay khoác lên mẫu t r ê n đá diệp thiếu hoa bốn mươi b ố cấp huyền khí người tổng hợp cho điểm chín mươi mốt mặc dù huyền khí so cao hồng thấp hơn cấp bốn nhưng tổng hợp cho điểm lại cao hơn chín phần trường lão lại sửng sốt một chút bất quá có bạch tử vân phía trước cái này huyền khí tiềm lực liền không có vừa mới kinh ngạc như vậy hắn cười nhìn về phía bạch tử vân diệp thiều hoa chín mươi mốt p h ầ n cũng ở đây bốn mươi tư cấp tiềm lực không có ngươi hắn một câu không có ngươi tốt còn chưa nói ra miệng mẫu thạch lần nữa sáng lên một cái chỉ bất quá lần này là phô thiên cái địa hát sắc quan mang diệp thiều hoa sáu mươi mốt cấp luyện đàn sư tổng hợp cho điểm một trăm mẫu cam quang mang trong lịch sử còn nữa nhưng h á c sắc quang mang lại là trong lịch sử chưa bao giờ ghi chép qua hơn hai ngàn người mái tóc xù trong tay thiếu niên kiểm tra một bài số đều rơi trên mặt đất mà quảng trường đối diện cái này tòa tháp bên trên thánh thành vĩ đại nhất tồn tại lúc này trên mặt cũng là mang theo đối chính tông khủng bố cho điểm còn có thực lực sợ hãi mộ dung đại sư đều bị diệp thiều hoa dọa sợ rõ ràng trước khi đến vẫn chỉ là huyền giai thượng phẩm sắp đến địa giai bộ dáng làm sao lập tức biến thành thiên giai tóm lại ba năm trước đây bị huyền tông môn xem như phế vật quét rắc mà ra diệp t h i ể u hoa ba năm sau trở về triệt để bộc phát chấn kinh đại lục mà trong đám người phó tuyết nhìn xem diệp t h i ể u hoa còn có bạch tử vân bị người chen t r ú c bộ dáng trong mắt lóe r a ghen ghét không cam tâm tại nàng trở về thánh thành lúc những cái này thánh thành người biết rõ nàng là phó gia có dược đỉnh truyền nhân đối với nàng có chút hữu hảo để cho nàng mười điểm thụ sùng n h ự c kinh nhưng mà giờ phút này so sánh diệp thiều hoa những cái này thánh thành người đối với nàng mười điểm cung kính mà e ngại bộ dáng căn bản không phải nàng phó tuyết có thể so sánh phó tuyết mí môi có chút thất hồn l ạ c phách vì sao rõ ràng diệp thiều hoa ban đầu là cái đại địa linh hồn thiên phú làm sao lại qua ba năm nàng biến thành liền thánh thành đều kiên kỵ tồn tại hiện tại nói cái gì cũng vô dụng phó tuyết thừa dịp diệp thiều hoa không chú ý lặng yên rất ờ trường.、Mà、người người thường i đi biết rõ nàng đắc tội là Diệp Thiều tơi Cuối biến đổi đắc đánh đỉnh. quang sau, tuyết xuống. Hoa chữa nhà nàng cũng từ bỏ nàng, không nàng từng ngày hạ xuống. Cuối cùng biến thành người bình thường bị Thánh Thành từ trị tả thực rõ rách ra. r dược Mà là họ phó cho Phó hạ có bỏ bị bị lực về nhiều năm về sau nàng lần thứ hai về tới huyền tông môn nàng lúc đầu sinh hoạt địa phương hoàn g thành lần này để phòng xâm nghiêm nàng còn lưng lưng muốn trước lúc trời tối trở lại trong thôn không nghĩ tới nhìn thấy một đội khí thế bàng bạc người đi tới nàng nhìn đứng ở cấp mười hai hỏa diễm thu bên trên hoa mỹ đến để cho người ta không dám nhìn thẳng nam nữ có chút sợ run người kẻ hạ nhân cút da nhanh lên không muốn quấy nhiều hai vị điện chủ t r o n g coi cửa thành người trực tiếp đưa nàng một cước đạp đến ngoài cửa thành trong bụi cỏ sau đó phi thường cung kính túi đầu chờ lấy diệp thiều hoa cùng bạch tử vân hai người rời đi phó tuyết túi đầu nhìn mình đã phát nhăn biến thành màu nâu làn da thật sâu đem chính mình giấu ở trong bụi cỏ chờ cái kia một đội người rời đi về sau nàng mới mở mịn từ trong đùi cỏ đi ra còn không mau đi thủ thành cửa binh sĩ nâng nâng vũ khí trong tay phó tuyết vội vàng chạy xa đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trở thành đại lục đứng ở đỉnh phong tồn tại hệ thống ban thưởng 2.000 tích phân đinh số 008 h ệ thống v ì ký chủ phục vụ 2.000 điểm đã đến sổ sách phân thân đã lưu lại thoát ly thế giới bên trong trong đám người diệp thiều hoa có chút nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh im ắng nói gặp lại à bạch tử vân diệp thiều hoa mở to mắt bị một tia sáng đâm vào nheo mắt lại không khí chung quanh tràn ngập một cỗ mục nát mùi cực kỳ để cho người ta không thoải mái thích hướng tia sáng về sau diệp thiều hoa mới phát hiện nguồn sáng là trước mặt màn ảnh máy vi tính tại trong đêm khuya chiếu đến trắng bạch ánh sáng nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút chung quanh trên mặt bàn b ả y biện mấy cái hộp thức ăn n g o à i tử còn có ba túi mì tôm hộp tản ra một cỗ thiêu mùi thoạt nhìn hẳn là một cái chiều sâu chạch nữ liền rác rưởi cũng ném không khí r i n h r í n h có chút để cho người ta ghê tợm ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tại trên hộp cơm nhìn chằm chằm màu đen tiểu trùng tiểu chim cánh cụt ảnh chân dung tích tích tiếng không ngừng vang lên hẳn là có người tìm nàng diệp thiêu hoa nhũ lông mày liền nội dung cốt truyện cũng không muốn tiếp thu hiện tại chỉ muốn đem bày ra trên bàn rác rưởi ném tới lầu dưới khi nhìn đến tay mình lúc trực tiếp cứng đờ hết chương này chương ba trăm ba mươi sáu ba trăm ba mươi sáu vong phối mỹ nhân như ngọc một ba canh vô luận nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến nàng lần này vậy mà xuyên thành một cái mập c h ạ c h là thật mập c h ạ c h diệp thiêu hoa túi đầu nhìn mình mập mạp tay nguyên chủ hẳn là quá độ mập mạp diệp thiều hoa trước kia lưu loát động tác đều trở nên có chút khó khăn diệp thiều hoa mặt không thay đổi đem rác rưởi thu thập xong sau đó dùng màu đen túi nhựa mang theo n u ố n ném tới lầu dưới nguyên chủ ở là kiểu cũ tầng sáu lầu cũng không có thang máy chỉ có hành lang diệp thiều hoa mang dép mang theo một đống lớn rác rưởi đi xuống lầu dưới thang lầu có chút chật hẹp nang một người cơ hồ chiếm hơn nửa không gian lúc này mấy cái thanh thiếu niên cười toe toét từ lầu dưới đi tới nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm mấy cái kia thanh thiếu niên cơ hồ đều chán ghét nhữ nhữ mày uy mụ mập chết bẩm cách chúng ta xa một chút cầm đầu một cái nhuộm mái tóc màu vàng thiếu niên chán ghét bóp một lần cái múi ha ha sở diễn ngươi n g ư ờ i ái mộ mái tóc màu vàng bên người một cái áo đen áo phông thiếu niên vô vô người bên cạnh b à vai hướng hắn chen trước mắt bị đập b à vai tuấn lang thiếu niên đại khái mười chín tuổi khoảng t r ư ờ n g bộ dáng nghe t h ế một câu mày níu h lại rất căng từ trước đến nay tu dưỡng rất tốt hắn đều có loại muốn mắng chửi người xúc động hắn nhìn xem diệp thiều hoa mang theo rác rưởi bộ dáng còn có bị một đống thịt mỡ gạt ra mặt không lưu tình chút nào nói ngươi là theo dõi cùng sao ta đến một lần nơi này ngươi liền vừa vặn xuống lầu ném rác rưởi ngươi còn biết xấu hổ hay không tóc vàng thiếu niên tay còn nắm lỗ mũi nghe vậy cười quái dị một tiếng mẹ ta có thể nói cái này chết bà mập một tháng cũng không thấy nàng xuống lầu ném mấy lần rắp r ư ỡ i hết lần này tới lần khác sở diễn ngươi đến một lần nàng liền ném rắp r ư ỡ i mấy cái khác thiếu niên đều phi thường không lưu tình đùa cợt mà nhìn xem diệp thiếu hoa m ở miệng một tiếng mập mạp chết bẩm vô luận cái nào niên đại dáng dấp đẹp mắt người đều có đặc quyền về phần q u á phận mập mạp người cũng là người bình thường đùa cợt đối tượng nhất là mập mạp chết bầm này còn không biết tự lượng sức mình ưa thích ga đại giáo thảo sở diễn phải biết sở diễn người theo đuổi ít nhất cũng là hệ hoa cấp bậc mỹ nữ tướng mạo phổ thông một chút căn bản là không dám ở trước mặt hắn lắc lư diệp thiều hoa loại này không biết tự lượng sức mình có chút để cho người ta đáng sợ sở diễn còn chưa từng có ác tâm như vậy qua một cái người nghĩ đến một cái như vậy mập mạp ghê tởm nữ nhân cả ngày tự sướng bản thân hắn liền ghê tởm đến toàn thân đều nổi da gà xin tránh ra diệp thiều hoa không có để ý tới bọn hắn chỉ là nói thật nhỏ nàng thanh âm có chút lạnh chấm thấp còn mang theo một cỗ để cho người ta cảm thấy có chút t r i ể n miên reo rát đây là tự ti diệp thiều hoa lần thứ nhất ở nơi này đoàn người trước mặt nói chuyện đừng nói tóc vàng thiếu niên đám người liền sở diễn đều kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt không đi đến người này tướng mạo hèn m ọ n đã có một cái tốt c u n g họng có lẽ là bởi vì diệp thiều hoa ánh mắt thoạt nhìn không có trước kia như vậy dinh dính tựa hồ còn mang theo một c ố lệ khí để cho đám thiếu niên này không khỏi đứng ở cạnh cửa sắt để cho diệp thiều hoa ra ngoài chờ diệp thiều hoa đi xa về sau bọn họ mới phản ứng được sở diễn lần nữa chán ghét nhữ nhữ mày cùng với nàng là một m năm hàng xóm lần thứ nhất phát hiện nàng thanh âm dễ nghe như vậy tiêu chuẩn nữ thần thanh âm tóc vàng thiếu niên sờ lên đầu sở giáo thảo ngươi nói nàng gầy xuống đến có phải hay không là một cái siêu cấp mỹ nữ nghe nói bản tử cũng là tiềm lực a nếu không ngươi thử tiếp nhận nàng suy sở diễn nghe được diệp thiều hoa tên cũng rất không thoải mái còn có diệp thiều hoa đi ngang qua bọn họ lúc trên người phát ra ý vị ghê tầm nói được thiếu ghê tầm ta một đám thiếu niên cãi nhau ầm ĩ lấy nói vài câu mụ mập chết bầm về sau liền lên lầu đã ném xong rác rưởi diệp thiều hoa một bên đi trở về một bên tiếp thu nội dung cốt truyện nguyên chủ sáu tuổi thời điểm mẹ ruột chết rồi lưu nàng lại cùng đệ đệ phụ thân nàng tại mẫu thân của nàng sau khi chết cưới một người mẹ kế mẹ kế mang về cùng với nàng cùng tuổi con gái nguyên chủ phụ thân cũng không tính là quá kém là b ê thành phố một cái bất động sản thương nghiệp trong nhà cũng có mấy ngàn vạn g i a sản mà nguyên chủ mẫu thân tại gà cho phụ thân nàng trước đó là một cái ảnh hậu theo lý thuyết nguyên chủ tướng mạo hẳn là sẽ không quá kém thật không nghĩ đến nàng lên tiểu học sau dần dần bắt đầu béo đứng lên một mực mập đến cao t r ú n g cũng là bị người chế dễ ước đến cao tam thời điểm bởi vì nguyên chủ tại trên sân bóng nhìn giáo thảo chơi bóng bị một đống nữ sinh nhốt trong nhà cầu một ngày một đêm mà nàng cái bản sách tất cả đều bị người ném xuống lão sư cũng không quá ưa thích nàng nguyên chủ sợ hai đến trường tại cao tam thời điểm nói cái gì cũng không đi đến trường phụ thân nàng vốn đang thật thích nàng nhưng bởi vì nàng đọa lạc cùng mập m ạ c lại thêm kế ca sĩ tú vẫn là nhất trung giáo hoa cơ hồ đều đã không để mắt đến nàng tồn tại nguyên chủ bản thân rời ra ngoài ở trên thực tế nguyên chủ còn có một cái bí mật nàng là trên internet cv cũng thần. là phối âm đại âm bởi vì b ê ngoài n nguyên chủ không trao đổi với người tại sơ tam nghỉ hè năm đó cũng là internet phối âm c u ộ t khởi nàng trở thành internet cực kỳ ít ỏi nguyên lão cấp bậc đại thần cv vẹn vẹn nương tựa theo thanh âm fans hâm mộ đạt đến hơn mấy trăm vạn id là bất phụ thiếu hoa hẳn là di truyền mẫu thân diễn kịch thiên phú nàng tại phối âm con đường này đi được phi thường thông thuận cách một đường kia nàng bị vô số người coi là nữ thần nàng cái kia kế mội cũng là cv vòng tròn bên trong bất quá không phải là cái gì đại thần chỉ là một cái tiểu phấn hồng ai đi là thiên không chi tuyết nguyên chủ bởi vì tướng mạo cho tới bây giờ không cùng người gặp nhau ngoài đời về sau nàng kế mội biết rõ bất phụ thiều hoa chính là nguyên chủ về sau vụ trộm mang theo mạc thành chu nhìn nguyên chủ còn đem nàng ảnh chụp đặt ở trên mạng nguyên chủ trước kia fans hâm mộ đều cảm thấy nàng mười điểm lê tợm lấy nốt không nói còn tại nàng ấy bù phía dưới mắng nàng có chút m ạ c thành chu fans hâm mộ còn gửi chuột chết cho nàng về sau còn đ ố i ra nàng là ảnh hậu con gái để cho một chút fans hâm mộ cảm thấy ảnh hậu là phẫu thuật thẩm mỹ tự dưng để cho nàng mụ mụ cũng nhận vũ n h ụ internet bạo lực quá kinh khủng tăng thêm nguyên chủ đệ đệ cùng ba ba trắng ghét nguyên chủ cực độ trầm cảm phía dưới tự sát nguyên chủ ngươi nhiệm vụ lần này có hai cái một cái giảm béo thành công một cái là không cho nguyên chủ trở thành mẹ của nàng chỗ bẩn cỡ nào đáng thương diệp thiều hoa tắm rửa xong nhìn xem trong gương tuyết bạch tiểu mập mạc khẽ lắc đầu rõ ràng chỉ cần giảm béo liền có thể tùy tiện làm đến sự tình tại sao phải tự sát đâu hết chương này chương ba trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi bảy vong phối m ỹ nhân như ngọc hai bốn canh nàng một bên lau tóc một bên ngồi vào máy tính trước mặt ấn mở rất sớm trước đó liền nhảy lên chim cánh cụt có mấy cái tin biên kịch thanh thành sắc đại thần thiên thành sơn kịch làm sao vậy nữ chính phối âm không phải n g ư ờ i sao vì sao lại biến thành thiên không chi tuyết ngươi cùng mạc thành chu xê cp kịch làm sao đổi thành nàng là nữ chính mạc thành chu không phụ ta cuối tháng sau muốn tới b ê thành phố đi công tác xem như chủ nhà ngươi muốn chiêu đãi ta sao biên kịch thanh thành sắc là diệp thiều hoa mẹ ruột nguyên chủ chính là nàng mang theo đến cũng là vong phối vòng đại thần biên kịch bất phụ thiếu hoa không biết bất quá trong ngắn hạn ta hẳn là sẽ không đón thêm kịch bất phụ thiếu hoa xin lỗi ta tháng sau không có thời gian thanh thành sắc cơ hồ là lập tức trở lại biên kịch thanh thành sắc cái gì đại thần ngươi muốn lui vòng sao không m u ố n a bất phụ thiếu hoa không lùi vòng đem thèm chơi thanh âm t r ư ớ c chép xong lại nói mà mạc thành chu tại diệp t h i ế u hoa trở về một câu kia về sau liền không có đáp lại diệp t h i ế u hoa nhìn thấy đầu hắn giống như là l o ạ lên bất quá nàng không có để ý thanh thành sắc lần nữa phát tin tức đến đây biên kịch thanh thành sắc vậy là tốt rồi vậy ngươi còn tiếp làm thanh âm sao lúc đầu nhìn ngươi tiếp thiên thành sơn liền không có quái dậy ngươi bất quá bây giờ ngươi tất nhiên không l ù i vòng cũng không có diễn viên chính vậy không bằng đến ta đoàn làm phim đi vạn thần thường cung thế nào ta thật vất vả từ giã liêu đại đại vậy muốn đến trao quyền biên kịch thanh t h à n h sắc v â n tiêu đại đại là liêu thành phối âm hắn cũng là bộ phim này sắp đặt còn kém một cái nữ chính phối âm thiên k h ô n g chi tuyết trước đó thử thanh em bị vân tiêu đại Đại trực tiếp c ử tuyệt ngươi có muốn hay không đến biên kịch thanh thanh sắc vân tiêu đại đại đã một năm không có t i ế p kịch đây là bộ thứ nhất ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ vong phối vòng to lớn nhất thần một cái đoàn làm phim đến đủ vạn thần là trên internet phi thường nổi danh một bộ tiểu thuyết thiên thành sơn cùng nó quả thực không thể so sánh đừng nói vong phối vòng chính là giới phim ảnh cũng có vô số đại lao muốn vạn thần thương không trao quyền giới giải trí cự đầu hoa vũ truyền hình điện ảnh tại chính thức đều vòng giả liêu muốn bản quyền đáng tiếc đều không có trả lời mặc dù không có người thấy giả liêu ta cũng chưa từng phát qua huệ bồ vậy bồ bên trên chỉ có chương mới cập nhật tin tức mới nhất nhưng ta fans hâm mộ số đã đạt đến hai mươi triệu từ đó có thể biết g i ã l i ê u có bao nhiêu lửa nóng có người nói g i ã l i ê u một năm tiền t h ủ lao đã tiếp cận một trăm triệu nếu như ta bán truyền hình điện ảnh bản quyền lời nói cái k i a thật giá trên trời có thể coi là là lại giá trên trời vậy cũng rất đáng vạn thần thương khung nhiệt độ liền đã chú định hoa giá cao đến đâu tiền mua bản quyền đều không thua thiệt m ạ c thành chu là vạn thần thương khung người ái mộ trung thành hắn lúc đầu muốn đi chính là vạn thần thương khung đoàn làm phim đáng tiếc vạn thần nam chính bị vòng phối vòng nam thần v â n tiêu nắm bắt tới tay nghe được vạn thần thương khung thời điểm diệp thiều hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người tám vạn thần thương khung diệp thiều hoa tay còn đặt ở trên bàn phím sau một lúc lâu mới run rẩy phát ra âm thanh tám còn không biết chuyện gì xảy ra có chút mậm bức vạn thần thương khung à, ký chủ có vấn đề gì không diệp thiêu hoa không nói gì chỉ là mở ra lục soát giao diện lục soát vạn thần thương khung nhìn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một về sau nàng liền nhốt giao diện mập mạp tay có chút nặn ra một đường màu trắng dấu vết ngươi biết tám tác giả là người nào không diệp thiêu hoa mấp máy môi dã liêu a tám xứng sở nghĩ đến ký chủ sẽ không phải là ngốc h ả diệp thiêu hoa nghe được tám thanh âm hít sâu một hơi nàng không tiếp tục hỏi 008, mà là tại trên internet lần nữa lục soát một lần lần này 008 thấy được nàng lục soát là diệp t h i ế u hoa bất quá đi ra lục soát đầu bên trên căn bản không có mấy cái tin tức gọi diệp t h i ế u hoa không ít cái gì diệp t h i ế u hoa không gian diệp thiếu hoa tin tức quá tạp diệp t h i ế u hoa m ấ p máy môi lần nữa tìm tòi mấy chữ 008 xem xét là gì nó không có xem hiểu lần này lấy lục soát ra tin tức cũng cực kỳ phức tạp diệp thiều hoa thử mấy cái t ừ nàng tựa lưng vào ghế ngồi có chút sững sờ không có có thể tiểu thuyết giải thích thế nào ký chủ rốt cuộc làm sao vậy không không tám hơi nghi hoặc một chút nó gặp diệp thiều hoa cảm xúc có rõ ràng chấn động thời điểm không nhiều lần này nó cảm thấy nàng nhiều lần tâm tình chập trờn nói thật không không tám là thật không hiểu vạn thần thương khung tác giả là ta diệp thiều hoa thật lâu sau mới trở về không không tám một câu không không tám sửng sốt một chút sau đó kỳ quái nguyên lai là nguyên chủ a nguyên chủ là thật lợi hại thật đại thần a tám khen không dứt miệng nó một cái hệ thống biết rõ an đem tiểu thuyết viết thành dạng này là cỡ nào người tiên đột nhiên nó nhớ tới cái gì chờ chút không đúng a nguyên chủ nếu là vạn thần thương không tắt giả nàng làm sao đem mình sống thành cái dạng này nhìn bộ tiểu thuyết này hòa độ nàng đã sớm biến thành một cái phú bà a ta nói là ta diệp thiều hoa thản nhiên nói không phải nguyên chủ là ta y hiểu không? phản phản chờ chút. Là thế giới áo choảng. Không phải cái thế Không ngươi mới ngươi giới cái giới người viết. sai. nguyên ứng nửa ngày, ứng này A, A. là Là được, áo diệp thiều hoa híp mắt suy nghĩ một chút sau đó mở ra trình duyệt h lệ bồ trực tiếp chuyển vào tài khoản cùng mật mã nếu như không nói b ậ y mật mã tài khoản chính là cái này diệp thiều hoa là một cái rất kỳ quánh người nàng tất cả mật mã cũng là cùng một cái mật mã con số phi thường đặc thù coi như kinh lịch lại nhiều thế giới cũng sẽ không quên k 0 ô không chớp mắt nhìn xem trình duyệt internet có chút không tốt vòng vòng chuyển sau một phút k h ô n h ì n thấy bảy bộ giao diện biến thành d ã liễu k h ô m ớ i tăng thêm kim phiếu qua 200 t h ê m một chương a qua hai bách hoa hoa ngày mai ban ngày thả canh một buổi tối vẫn như cũ bốn canh sao sao đát hết chương này chương 338, 338 v ò n g phối mỹ nhân như ngọc ba sương ngủ mẹ nó không không tám chừng mắt chóng ố c diệp thiều hoa nhìn xem quen thuộc gậy b ộ giao diện bất phụ thiếu hoa t ố t lúc nào thử thanh âm câu này là trở về thanh thành sắc thanh thành sắc lập tức trở về một cái ý in số tới thanh thành sắc trời tối ngày mai tám giờ tới này cái kênh thử thanh âm diệp thiều hoa phát một câu ngủ ngon đi qua liền nhốt chim cánh cụt giao diện ta đã gửi im hướng thượng cấp báo cáo chuyện này không không tám nút ở trong không gian vô cùng kỳ quái nhìn diệp thiều hoa lướt mắt chuyện này chúng ta trong kho tài liệu chưa bao giờ ghi chép qua tám nhìn xem diệp thiều hoa trước mặt màn ảnh máy vi tính nhất là phía trên cái k i a mang theo hai mươi triệu fans hâm mộ vậy bù tài khoản nó vẫn cảm thấy diệp thiều hoa là một cái cực kỳ người thần bí ở lại tám còn muốn hỏi một câu gì diệp thiều hoa đã tắt đi máy tính giao diện nàng với tay cầm một trang giấy thiết lập sẵn giảm béo kế hoạch bữa sáng trước đó một cốc nước lớn sau đó ra ngoài chạy chậm một giờ trở về thu lấy nhất định có thể lượng b ổ t i ế n mạch cháo buổi sáng liền làm yoga giữa trưa cơm trưa chính là hoa quả cùng rau quả xa lát còn có t h ị thức cơm tối vẫn là chút ít b á t cháo chế định xong kế hoạch về sau diệp thiều hoa liền bật đèn đem cả phòng quét dọn phía dưới quét dọn xong về sau trên người lại ra một tầng mồ hôi nàng tắm rửa một cái liền trực tiếp nằm ngủ sáng sớm hôm sau liền tiến hành giảm béo đại kế tiểu diệp ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy diệp thiều hoa sáu điểm lúc ra cửa thời gian gặp xuống lầu dưới vương bà đối với nàng sớm như vậy bắt đầu hơi kinh ngạc diệp thiều hoa hướng nàng gật gật đầu chạy bộ chờ diệp thiều hoa chạy chậm đi thôi vương bà còn chưa kịp phản ứng vương bà ngươi chừng nào thì cùng trên lầu bàn tử quen như vậy một nữ nhân mang theo bọc nhỏ ra ngoài chuẩn bị mua s ớ m chút nhìn thấy vương bà vậy mà nói chuyện với diệp thiều hoa không khỏi cười nhạo một tiếng lần trước ta nhìn thấy cái tên mập mạp kia mội mội tại nàng trước cửa chờ nàng đến trưa nàng đều không có mở cửa ta xem vẫn là trong nhà nàng người tốt thâm đây nếu là con gái của ta đã sớm chết đói nàng bỏ nhà ra đi liền bỏ nhà ra đi chứ không biết tốt xấu đồ vật nghe được nữ nhân nói như vậy vương bà nở nụ cười bất quá không nói gì thêm lần trước nàng ở bên ngoài té gãy chân tất cả đi ngang qua người qua đường đều không có quan tâm nàng vẫn là cái cô nương này cho nàng người nhà gọi điện thoại đem nàng đưa vào bệnh viện cũng bởi vậy vương bà đối với diệp thiều hoa ấn tượng có rất lớn đổi mới diệp t h i ề u hoa không biết chuyện này nàng gian luyện một ngày sau đó buổi tối vào thanh thành sắc cho nàng ý ý ở giữa v ừ a vào ý ý kênh trong kênh nói chuyện người liền mở ra soát bình hình thức vân ra tiểu khả ái đại thần đại thần cò cạ c ó là tranh a a a a a ta nữ thần thanh thành sắc thanh nhâm vang lên không phụ ngươi xem một chút nhiều như vậy ngươi phấn ngươi hảo ý nghĩ lui vòng sao cái gì một cái bút bê thanh âm lập tức mở miệng ngốc mẹ ngươi muốn lui vòng diệp thiều hoa uống một hớp nước tạm thời không quyết định này nàng cái này vừa ra khỏi miệng lúc đầu có chút náo nhiệt y y canh ăn tính một cái chớp mắt lúc đầu cố gắng x o á t bình đám phan hâm mộ cũng dừng lại x o á t bình tay nguyên chủ lúc đầu vô cùng có một cái tốt cuống họng d e o d ắ t bên trong mang theo một cố l ệ n h ngày xưa nguyên chủ tại vong phối trong vòng chính là lạnh lẽo cô quảng nữ thần thanh âm mà diệp thiều hoa tiếng nói thì là thanh lánh bên trong mang theo một chút l ờ i biếng nghe thấy thanh âm trước mặt hiện lên chính là một tấm thanh lãnh cấm dục thắt mị nhân mặt máy tính bên kia cho dù đã đã nghe qua vô số lần diệp thiếu hoa thanh âm thanh thành sắc vẫn là không nhịn được sờ lên lỗ thai thanh âm này thật đúng là e m thai a chính là bởi vì nàng thanh âm này vô số fan s hâm mộ đối với nàng bản nhân có rất lớn huế y tưởng tại biết rõ bản thân nàng là người mập mạp về sau phi thường thất vọng thậm chí sinh ra oán hận bất phụ thiếu hoa ngay tại hoàn toàn yên tĩnh thời điểm t r ân g hoàng kênh nói chuyện tiến đến một cái một mã. diệp thiêu hoa, hoa lên tiếng sau đó liền bắt đầu thử thanh thành sắc phát đến màn hình chung bên trên thử thanh âm đoạn ngắn cùng lúc đó À、đại năm thứ ba đại đại, Tiêu người người. năm phòng ngủ. Tiêu đại, người làm sao ngây ngẩn cả người? Tam nhìn xem trong trường học này nhân làm tam xem thứ học học ba lao sao Lao cả vân ậ t phong v vậy về máy mà hướng về phía tiêu í n phần đồng hỗn không h phát h mấy ốc, k ỏ hiếu i kỳ. Vân t kịp phản ứng hắn nhốt ý y giọng nói nói một câu không có việc gì sau đó tại màn hình t r u n g bên trên đánh hai chữ vân tiêu rất tốt đây là công nhận diệp thiều hoa phối âm diệp thiều hoa tiếp nữ chính phối âm về sau mỗi ngày ngay tại phối âm còn có giảm béo bên trong vượt qua nguyên chủ cũng không phải là một cái tử trạch nàng còn tiếp thương nghiệp phối âm tiền sinh hoạt cũng là chính nàng tiếp phối âm đến hai tháng về sau nàng nhìn xem thể trọng trên cái cân thiếu bốn mươi chín cân con số nhữ mày trong gương nàng mặc dù còn có thịt nhưng đã không phải là loại kia béo mập hình thái tối hôm đó nàng đem ghi âm được tốt làm thanh âm giao cho thanh thành sắt lúc thanh thành sắt để cho nàng vào một cái y y kênh nhiên mạn g ngươi thích nhất nữ thần đến rồi hài lòng hay không thanh thành sắc nhìn thấy diệp thiều hoa tiến vào lập tức vui vẻ nói nhiên mặt là cái này đoàn làm phim hậu kỳ cũng là vong phối vòng tương đối lớn thần hậu kỳ hậu kỳ là vong phối bên trong phía sau màn người chế tác đem tất cả cv làm thanh âm ở trên quỹ đạo hợp thành kịch truyền thanh đồng thời tăng thêm âm thanh còn có âm nhạc là kịch truyền thanh bên trong rất trọng yếu tồn tại hơn nữa cái này nhiên mặt thoạt nhìn vẫn là nguyên chủ fans hâm mộ thanh thành sắc giới thiệu xong diệp thiều hoa về sau nữ thần ghê tởm n h i ê n mặt đ ố n g nhiên băng lanh mở miệng bất phụ thiếu hoa ngươi đến cùng còn muốn lựa gạt ngươi fans hâm mộ bao lâu một cái lại xấu xí có mập nữ nhân ngươi trên internet giả trang cái gì nữ thần sau khi nói xong hắn trực tiếp lui ra cái này ý ý kênh cái này kênh không có đối với fans hâm mộ mở ra chỉ có đoàn làm phim mấy người nghe được nhiên mặt lời nói tất cả mọi người sửng sốt một chút cũng là v o n g p h ố i vòng thần cấp nhân vật v o n g p h ố i cái này nhị thứ nguyên có rất ít người đề cập đến tam thứ nguyên bên trong hơn nữa chơi vong phối phần lớn cũng là tương đối người bình thường trong hiện thực hơi khuôn mặt rất thanh tú đều có thể bị những cái này phèn hâm mộ trở thành mỹ nhân có người ở diệp thiều hoa h ấ y bổ không phát bản thân ả n h trụt l i ề n đoán được nàng tướng mạo khả năng không thế nào có thể gặp người không nghĩ tới nàng lại là một siêu cấp mập m ạ c nghĩ vậy nữ thần thanh âm phía sau dĩ nhiên là một tên mập đã từng mê luyến qua nữ thần này thanh âm nhiên m ạ t cảm thấy mình nhận được l ừ a gạt bởi vì đã xảy ra nhiên m ạ t chuyện này ý ý người bên trong đều một cái tiếp một cái dưới thanh thành s ắ c lập tức cho diệp thiều hoa phát một câu xin lỗi thật xin lỗi a thiều hoa ta liền không nên tìm nhân mạc diệp thiều hoa gửi tới một câu không có việc gì nếu là nguyên thân còn có thể bởi vì nhân mạc câu nói này cảm thấy tâm tính kéo căng nhưng đối với trải qua nhiều như vậy diệp thiều hoa mà nói thật kích không nổi nửa chút gọn sóng diệp thiều hoa để ở một bên điện thoại d i động vang lên là nguyên chủ phụ thân diệp minh diệp thiều hoa trực tiếp nhấn nút trả lời điện thoại di động đầu kia liền truyền đến một thanh âm cho ngươi đi công xưởng làm công ngươi cũng không đi ngươi cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới sao diệp thiều hoa ta cảnh cáo một lần cuối cùng ngươi nếu không ngươi cho ta đi hãng điện tử đi làm nếu không ngươi cũng đừng nhận ta đây cái cha nguyên chủ ba ba thanh âm mang theo rõ ràng chán ghét cùng không kiên nhẫn còn có ngươi ra ra tuần tới đại thọ tám mươi tuổi hắn vừa mới nói với ta để cho ta thông chi ngươi trở về nhưng là ngày đó có rất nhiều thân thích khách nhân đều muốn tới ngươi cũng đừng trở lại rồi miễn cho cho ta mất mặt xấu hổ bọn họ nếu là biết rõ ta có một cái như vậy làm cho người ghê tởm con gái ta chẳng phải là muốn làm cho người làm trò hề cho thiên hạ nguyên chủ trong nhà có một chút tiểu tiền còn ở trung tâm thành phố có biệt thự diệp minh lại là nhà giàu mới nổi làm giàu hán tử trong xương cốt thì có một loại tự ti h bởi vậy đối với càng ngày càng béo cuối cùng còn nửa đường bỏ học nguyên chủ phi thường không thích cho rằng nguyên chủ mất h á n mặt loại này không thích thậm chí đạt tới chán ghét trình độ mà nguyên chủ ở diệp gia cũng phi thường không có tồn tại cảm giác diệp minh cho tới bây giờ không mang theo nguyên chủ đi tham gia hiến hội người bên ngoài đều biết diệp gia thiên kim tiểu thư diệp như tuyết thành tích ưu dị tướng mạo xinh đẹp còn đàn một tay đàn dương cầm bất quá diệp như tuyết từ nhỏ đến lớn cũng rất ưu tú cầm không ít đàn dương cầm giải thưởng nàng loại trình độ này đúng là nhà khác tiểu hài khó trách coi như không phải mình thân sinh diệp minh cũng như vậy sùng nàng nàng là nổi danh danh v i ệ n tất cả mọi người đều cho là nàng là diệp gia chân chính đại tiểu thư mà những người kia căn bản cũng không biết diệp gia chân chính thiên kim trên thực tế là diệp thiều hoa diệp thiều hoa rời đi diệp g i a lâu như vậy diệp minh đều không có gọi qua một lần điện thoại lần này gọi điện thoại vẫn là cảnh cáo diệp thiều hoa đừng trở về cho hắn mất mặt xấu hổ n g ư ờ i nói nhăng gì đấy từ bội bội đoạt lấy diệp minh điện thoại ôn hỏa hướng về phía diệp thiều hoa nói thiều hoa à ra ra ngươi rất nhớ ngươi ngươi tuần tới trở lại thăm một chút r a r a người a nàng túi thấp xuống mặt mày thanh em ô nhu、no, no, thế nhưng trong ánh mắt lại l o a ác liệt r a r a một mực khăng khăng sùng tên mập mạp chết bầm này đối với nàng nhập học làm như không thấy nếu là tên mập mạp chết bầm này lần này làm hỏng hắn thọ yến đâu hết chương này chương ba trăm ba mươi chín ba trăm ba mươi chín vong phối mỹ nhân như ngọc bốn canh hai tuất ta sẽ trở về diệp thiêu hoa trả lời một câu về sau liền cúp điện thoại nguyên chủ ra ra vẫn là rất yêu nguyên chủ từ bội bội lúc đầu cho rằng muốn thuyết phục diệp thiều hoa phi thường khó khăn không nghĩ tới đơn giản như vậy thành công thật đúng là một hồn nhiên hài tử so với nàng mụ mụ dễ đối phó nhiều nàng cúp điện thoại nhàn nhạt nghĩ đến diệp thiều hoa đưa tay muốn tắt máy vi tính giao diện không nghĩ tới lại có người phát tin tức tới mặc thanh chu không phụ n g ư ờ i tiếp vạn thần thương không làm thanh âm ngươi tại đoàn làm phim nhìn thấy qua giã liêu đại đại sao nhìn thấy bất phụ thiều hoa trở về một câu không có mặc thành chu nhữ mày hắn đốt một điếu thuốc nhốt không trát ấn mở website với bồ dã liêu một một đầu cuối cùng ấy bồ vẫn là đổi mới đến 481 chương đại kết cục nhắc nhở phía dưới đứng đầu nhất một đầu ấ y bồ là giới phim ảnh nổi danh nhất đạo diễn ngô khải phát một đầu bình luận rốt c ụ c kết thúc g i ã liêu đại thần có thể cho trao quyền sao ta nghĩ đập một bộ thương khung điện ảnh đầu này bình luận tích lũy đã đạt đến 99 vạn Đáng đáp vẫn không giã tiếc liêu lại. có mặc thành chu phun ra một lán khói vòng, thẳng đến rơi góc phải khói thẳng chim cánh tiếng để cho hắn lán vòng, đến tiếng ra một cụt l góc rơi để ấn y lại i t h thần. Là nhiên Là mở ạ mạt, mạt, Mạc t phát tin tức. Thành thần, phụ Nhiên mạt, hình ảnh. Nhiên mạt, Mạc thành Chu đại thần, bất phụ thiều hoa đại mực một đều bất lừa gạt ngươi. t Mạc thành chu ấn mở hình à n ấn h Chu h mở ảnh liền thấy một tấm béo mập mặt hắn nhịu nhữ mày lập tức điểm đi hình ảnh này xác thực có chút ghê tởm nhất là nghĩ đến cả người vẫn là mình ở vong phối vòng chính thức cp mặc thành chu có một loại buồn nôn cảm giác ngày thứ hai rất nhanh thì đến diệp thiều hoa trước khi đi lại cân một lần thể trọng một tuần lễ giảm bốn cân dạng này qua một tháng nữa liền có thể thành công giảm cân nàng mang lên cho nguyên chủ gia ra mua lễ vật liền trực tiếp xuất phát diệp thiều hoa đi rất sớm đến diệp gia biệt thự thời điểm mới bảy giờ không đến diệp ra mở tiệc chiêu đãi khách nhân sớm nhất cũng phải đến sau m ộ ư ơ i giờ mới đến nàng bấm xuống một cái chuông cửa không có người mở ra cửa diệp thiều hoa mặt không thay đổi lại bấm xuống một cái ta nghe đến luôn là bấm bấm bấm ngươi có phiền hay không a một cái người giúp việc thông qua cửa sắt nhìn thấy diệp thiều hoa về sau không khỏi cau mày một cái sau khi nói xong nàng lại nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt trong lòng không khỏi kinh dị một năm không gặp làm sao mập mạp này gầy nhiều như vậy diệp thiều hoa liền xem như không có nghe thấy đi thẳng vào còn chưa đi đến trong biệt thự liền nghe được từ bên trong chuyền đến một trận du dương tiếng đàn dương cầm Đây cũng là nàng cái kia kế như tuyết đang dự đàn, như tuyết từ nhỏ đã đi đệ đệ đệ đệ, Tuyết Tuyết yêu nguyên nguyên cũng cái cao cho cũng cha, chủ chưa có chủ nàng Như Như nhỏ quen, nàng luôn luôn liền cao ngạo, Minh nhưng từng tiếng là kia mội Diệp Diệp tới Diệp Diệp Diệp kê ra, qua một dù dệ thu hô hô hô rượt từ tỉ. ở trường học cũng cho tới bây giờ giả bộ như không biết diệp thiều hoa mặc dù diệp như tuyết cùng diệp minh không phải người một nhà nhưng bọn họ đều là cùng một loại ý nghĩ chính là sợ diệp thiều hoa cho bọn hắn mất mặt tiểu thư ngài đánh đàn đến thật là tốt ta mặc dù không hiệu cầm nhưng nghe đã cảm thấy êm h a y so trong tivi đánh đều tốt hơn nghe nhiều nói chuyện là một cái khác người giúp việc nàng sùng bái nhìn xem diệp như tuyết diệp như tuyết nhàn nhạt gật đầu nàng từ nhỏ đã bị người khích lệ lớn đối với mấy cái này khích lệ cũng không để trong lòng ra ra dậy rồi chưa ta đi xem hắn một chút hôm nay còn có lễ vật muốn tặng cho hắn diệp như tuyết nói người giúp việc nghe vậy dừng một chút mới thận trọng nói tiểu thư ngài hay là chớ lên lầu lao gia đang cùng liễu nhà thiết kế nói chuyện một nghe được câu này diệp như tuyết sắc mặt đen hơn phân nửa nàng chính là không minh bạch nàng rõ ràng cố gắng như vậy từ nhỏ đến lớn không biết so cái tên mập mạp kia tốt hơn bao nhiêu lần cái kia mập mạp có cái gì học tập đếm ngược coi như xong cuối cùng tại cao tam còn thôi học nói đến thực sự là một cái thiên đại trò cười vì sao ra ra chính là không liếc nhìn nàng một cái nàng chỗ nào không sánh bằng cái tên mập mạp kia hiện tại gia g i a biết rõ cái tên mập mạp kia hôm nay trở về còn đặc biệt mời liễu nhà thiết kế là b thành phố chứ danh nhà tạo mẫu phụ thân hắn trước kia là gia g i a bằng hữu hôm nay gia g i a mời hắn tới chính là cho tên mập mạp chết bầm kia hóa trang diệp như tuyết là thật không cam lòng trước kia nàng là nghe từ bội bội lời đ ị n h nọt gia g i a về sau biết rõ gia Gia nhận biết rất nhiều nổi danh đại nhân vật về sau diệp như tuyết mới biết được nguyên lai、like、nàng cái tiện nghi này gia g i a trước kia còn là cái phi thường nổi danh thượng tướng về sau mặc dù giải ngũ về quê nhưng hắn mang ra q u à không ít binh ngày lễ ngày tết rất nhiều người đều sẽ s á c h theo lễ vật đến xem hắn diệp như tuyết tại tám tuổi thời điểm nhìn thấy quốc gia đài thường xuyên xuất hiện người kia cũng tới nhìn diệp ra ra về sau biến thành chân tâm thật ý định nọt diệp ra ra không nghĩ tới đối phương liền thích cái kia diệp thiều hoa tức chết nàng bất quá cũng may về sau diệp thiều hoa dần dần béo lên người diệp ra đâu trừ bỏ diệp ra ra cơ hồ liền không có thích nàng cái này khiến diệp như tuyết tâm tình thư sướng diệp như tuyết đang nghĩ ngợi khoe mắt liếc qua lại thấy được một màn màu đen thân ảnh nàng nhìn xem cái kia hình thể có chút béo thế nhưng khuôn mặt lại hiện lộ ra mấy phần mỹ nhân bộ dáng nhất là cặp mắt kia rất giống diệp duệ diệp như tuyết cả người liền mộng đến diệp diệp thiêu hoa nàng không thể tin hô diệp thiêu hoa hướng nàng nhìn thoáng qua mạn bất kinh tâm nói ân nàng ân một tiếng liền theo nguyên thân ký ức đi trên lầu tìm ra ra nàng loại phản ứng này cùng trước kia quả thực quá không giống nhau trước kia diệp thiều hoa trên thực tế chính là một cái túi đầu không dám nhìn thẳng người khác tự ti bản tử nhất là đối mặt hoàn mỹ diệp như tuyết lúc nàng tự ti đến b ù i bặm hết chương này chương 340, 340 vong phối mỹ nhân như ngọc nam bà canh hiện tại diệp thiều hoa không có loại kia tự ti bộ dáng bởi vì gây hốc hát đi có mấy phần lành mỹ nhân cảm giác nhất là trên người loại kia khí tràng diệp như tuyết nhìn xem không giống như xưa diệp thiếu hoa bởi vì quá khiếp sợ cơ hồ kêu lên sợ hãi làm sao có thể cái này sao có thể lại là diệp thiếu hoa nàng tại đàn dương cầm bên cạnh đứng yên thật lâu sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại giúp ta chụp tấm hình diệp như tuyết dù sao cũng là diệp như tuyết chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền lấy lại tinh thần nàng đem bản thân điện thoại di động cho người giúp việc để cho nàng chụp một tấm ảnh chụp người giúp việc hiển nhiên là thường xuyên làm quen chuyện này nàng chụp ảnh kỹ thuật phi thường tốt diệp như tuyết nhìn xem tấm hình này sau đó rất hài lòng phát đến lẩy b ù bên trên trên lầu ra ra nhìn thấy diệp thiều hoa tiến vào tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt đều cười lên thiếu hoa ngươi thụ à ra ra cao hứng phi thường sau đó dắt lấy diệp thiều hoa cho liễu nhà thiết kế giới thiệu đây chính là tôn nữ của ta nhi ngươi nhanh cho nàng làm một cái đẹp mắt tạo hình liễu nhà thiết kế là nhận biết ra ra nhưng là hắn còn là lần thứ nhất gặp diệp thiều hoa Vẫn luôn n g hắn e nói,、diệp、thượng tướng cháu gái là cái có tên đàn dương cầm thiếu nữ, có Diệp gái cái thiếu cháu h là cầm vừa mới n gọi a qua. ra, hoa hòa trang. Lao gia hoa hòa y này, tại Trước mắt thiết thiếu tử thiết thiếu trang. dưới cái nhiên liễu nói Diệp đi nhiên liễu Diệp lầu là đương đương gặp không phòng không g chỉ cho cho hắn Hắn nhà nhìn nhà để kế kế sẽ sẽ điện thoại cho bản thân chiến hữu cũ đi liễu nhà thiết kế cùng lao gia tử nói vài câu về sau người giúp việc liền mang theo hắn rời đi diệp tiểu thư ngươi làn r a thật tốt liêu nhà thiết kế dù sao cũng là có một tay hắn gặp qua không ít mỹ nhân dù cho hiện tại diệp thiều hoa có chút béo hắn vẫn là nhìn ra nàng tiềm lực nếu như gầy xuống đến ngươi nhất định là một mỹ nhân ân diệp thiều hoa thuận miệng lên tiếng liền cầm lấy điện thoại di động chơi tiếp thanh t h à n h sắc ngốc tử nhanh lên đi ra bất phụ thiều hoa thanh t h à n h sắc vừa mới thiên không chi tuyết phát tuệ bồ cho ngươi cảm thụ một chút thanh t h à n h sắc xin xót xin xin Thanh n xót xót. t h à s thiên không chi tuyết hôm nay phát một cái g ậ i bù v ậ y bù bên trên fan s hâm mộ cả đám đều đang gọi nàng tuyết mỹ nhân ta nhìn một chút dáng dấp s ắ c thực thích hợp mỹ nhân hôm nay vong p h ố i vòng đều bởi vì cái này nổ lúc đầu trước hôm nay ta còn có điểm không thích nàng thấy được nàng ảnh chụp ta vậy mà không có chán ghét như vậy nàng cái thế giới này dáng dấp đẹp mắt người luôn luôn có chút đặc quyền thanh t h à n h sắc đâm đâm đâm n g ư ờ i người đâu bất phụ thiếu hoa a thanh t h à n h sắc Ta n ó i ta không có chán ghét như vậy nàng ngươi vậy mà một chút phản ứng không có bất tranh khí đồ vật ngươi có biết hay không nàng vòng nhà ngươi vân tiêu đ ạ i thần xoa bạo chiếu coi như xong nàng muốn dùng ảnh chụp câu dẫn vân tiêu đ ạ i thần có thể nàng đám k i a p h è n hâm mộ thật là buồn nôn nhất định phải mang người tiết ấu diệp thiêu hoa ấn mở thanh thành sắc phát cho nàng xem d ị n xót vệ thiên không chi tuyết sáng sớm luyện cầm hôm nay ra ra đại thọ a vân tiêu đ ạ i thần vân tiêu hình ảnh trên hình ảnh diệp như tuyết cực kỳ tiên sau lưng nàng chiếu đến mảng lớn mặt trời gương mặt kia đập rất là tinh xảo so với nàng bản thân đều muốn trông tốt rất nhiều trong lúc nhất thời vong phối vòng tròn người đều là kinh động như gặp thiên nhân vong phối vòng vốn chính là đám người nhỏ căn cứ dáng dấp hơi thanh tú một chút liền có thể được xưng là mỹ nhân chớ nói chi là trưởng thành diệp như tuyết dạng này quả thực là đồ vật quý hiếm phía dưới mấy tấm bức ảnh là fans hâm mộ còn có mạc thành chu bình luận vây mạc thành chu nhìn rất đẹp mà phen hâm mộ bình luận ngay từ đầu còn tại liếm màn hình rất nhanh liền tại phun vân tiêu vì sao không trở về thiên không chi tuyết về sau liền bắt đầu phun bất phụ thiếu hoa nói nàng ghê tẩm đoạt thiên không chi tuyết nguyên bản nữ chính phối âm nhân vật quả lê dã l i ê u đại thần đều nói để cho thiên không chi tuyết xứng nữ chính thanh âm người nào đó có tư cách gì cùng với nàng tranh câu này thu được những người khác một bánh đồng ý còn nói thiên không chi tuyết trưởng thành dạng này rõ ràng chính là hiển nhiên nữ chính đừng nói phối âm diễn nữ chính cũng đủ Bất phụ hoa fans hâm mộ căn bản bị thiếu thể giữ gìn. Ai một phụ phun. hoa hâm không chiều hộ giữ ai fans căn gìn, cũng mộ sẽ bị phun. quýt nói nhiều như vậy làm gì chính là có nhan tùy hướng a ngươi có bản l ã n h để cho các n g ư ờ i nhà ngốc mẹ bạo chiếu a quả lê bọn họ cũng không dám ta có thể nghe nói người nào đó là người mập mạc nguyên chủ tại trên inter n e t không có bạo qua chiếu thậm chí cả tay đều không có lộ ra vòng tròn bên trong đều biết nàng khả năng dung mạo rất khó coi dù sao chỉ cần không xấu xí đều có thể được fans hâm mộ điểm tô cho đẹp bất quá trên thực tế nguyên chủ bản thân điều kiện quả thật có chút kém chủ yếu vẫn là q u ả béo thanh thành sắc ngốc tử yên tâm ba ba không chê ngươi tháng sau ta tới b ê thành phố nhìn người a thanh thành sắc ta đã nói với ngươi những cái này chính là hy vọng ngươi không nên bị trên internet bình xịt cho ảnh hưởng tới tâm tình ngươi nói dựa vào tài hoa người bất phụ thiếu hoa tốt mặt dễ thương diệp thiếu hoa phát một câu về sau vừa định đẩy ra chim cánh cụt vân tiêu liền phát một câu vân tiêu không nên bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng bất phụ thiếu hoa ta biết bất quá ngươi bị mỹ nhân vọng ngươi cũng không kích động sao vân tiêu ta thích béo bất phụ thiếu hoa liễu nhà thiết kế cúi đầu nhìn xem diệp t h i ế u hoa tựa hồ tại cùng trên mạng người nào đang tán gấu không khỏi lắc đầu k h ó trách b ê thành phố người đều biết rõ diệp ra tiểu thư diệp như tuyết là cái danh môn thiên kim hiện tại bất quá mười tám tuổi thì có vô số người chờ lấy xếp hàng nguồn cưới nàng hắn cũng vẫn cho là diệp như tuyết là lao gia t ử cháu gái còn ở lao gia t ử trước mặt khen ngợi qua diệp như tuyết không nghĩ tới hắn vậy mà nghĩ sai rồi thủ hạ cái này mới thật sự là lao gia t ử cháu gái diệp như tuyết bất quá một cái kế nữ hồi tưởng vừa mới người giúp việc nói những lời kia cái này chân chính thiên kim tiểu thư cao tam bỏ học đến bây giờ cao trung văn bằng đều không có cầm tới diệp như tuyết cũng đã thi được b ê đại đây quả thực không thể so sánh hắn cho diệp thiều hoa làm tạo hình bởi vì diệp thiều hoa trên mặt còn có chút thịt hắn đánh hai tầng bóng tối dạng này h ả o giác hiệu quả sẽ thoạt nhìn mặt rất gầy chỉnh thể tạo hình sau khi làm xong hắn nhìn xem trong gương người kia s ư ớ n g sở thật lâu trong gương người thật có một tấm hoàn mỹ mặt mặc dù thuật hóa trang là một cái thần kỳ sự t ì n h nhưng tại thần kỳ cũng ít người kia nội tình tốt nội tình không tốt mà nói bên trên trang cũng rất khó chịu mà diệp thiều hoa hoàn toàn liền không có dạng này cảm giác nàng lên xong trang trừ bỏ thân thể còn có vẻ hơi béo mặt đã hoàn toàn không cảm giác được liên thường thấy mỹ nhân liếu nhà thiết kế cũng ngơ ngác một chút diệp như tuyết đến diệp thiều hoa gian phòng nhìn thấy đối phương đã vẽ xong trang ngón tay bóp ở lòng bàn tay sau nửa ngày đều chưa kịp phản ứng cuối cùng trên mặt kéo ra một vòng cười người đang làm gì nàng nhìn thấy diệp thiều hoa đang ngồi ở máy tính trước mặt đánh chữ trên máy vi tính là toàn bộ từ đơn tiếng anh mỗi cái từ đơn đều phi thường trúc chắc chợt nhìn diệp như tuyết xem không hiểu đây là cái gì giao diện cũng không biết đây là cái gì con số thu một phần văn kiện diệp thiêu hoa điểm nhìn trở về kiện n g o á c ngoắc môi nàng tháng trước tham gia gze hôm nay chính là được hiểu ý thời gian đồng thời có được còn có em mở quốc đại học thư thông báo diệp như tuyết mặc dù xem không hiểu phía trên này con số nhưng là nàng lại nhận biết em mở đại học khoa học tự nhiên tiêu chí n g ư ờ i đây là cái gì nàng nghe được bản thân có chút khó tin thanh âm hết chương này chương ba trăm bốn mươi mốt 341 r ư ơ vong phối mỹ nhân như ngọc 6, 4 canh m đại học khoa học tự nhiên là m m quốc tốt nhất một cái đại học gần hai năm cũng là toàn cầu xếp hạng thứ một hai trăm tên tồn tại bên trong cũng là toàn cầu đối với thiên tài đứng đầu muốn đi m m đại học khoa học tự nhiên người đọc sách không biết có bao nhiêu nhưng chính là thi đầu vào cũng khó đến không thể tưởng tượng nổi mỗi một năm đều có vô số người bị ngăn cản tại m đại học khoa học tự nhiên ngoài cửa diệp như tuyết mặc dù tự ngạo nhưng là biết mình tư chất cũng chính là so với người bình thường tốt một chút căn bản cũng không có tư cách đi em m ở đại học khoa học tự nhiên diệp thiều hoa làm sao sẽ thu đến nơi đó thư thông báo diệp như tuyết còn muốn nhìn nhìn lại diệp thiều hoa đã tắt đi máy tính giao diện diệp như tuyết không có thấy rõ nhưng cả người hiển nhiên có chút không yên lòng hẳn là sẽ không a l i ê n diệp thiều hoa cao tam đều không lượt qua còn có thể thi được em ở lý công diệp như tuyết cảm thấy mình quá khôi hài làm sao có thể đem nàng cùng em mở lý công cao tài sinh liên hệ với nhau này rõ ràng chính là hai thái cực người lao ra từ tám mươi thọ h i ế n đã bắt đầu diệp như tuyết bị diệp duệ gọi xuống dưới hôm nay ta muốn hướng bọn họ giới thiệu thiều hoa là ta cháu gái diệp lao ra nhìn thấy diệp thiều hoa n ở nụ cười chuyển hướng diệp mình đám người thời điểm mới nhạt ý cười nghe nói như thế diệp như tuyết còn có từ bội bội những người này sắc mặt cũng thay đổi một lần diệp như tuyết tay nắm rất căng nàng mấp máy môi Bả vai đều đang Gia Gia. đều rung rẩy. Mặc dù bị diệp ù bị d thiều hoa bộ dáng kinh ngạc đến, nhưng nghe đến Gia Gia bộ ráng ngạc đến, đến lao ờ người i nói, miệng, ngoài biết hắn nhìn không được mở miệng. Người bên ngoài đều biết như được đều mở là tuyết tỷ tỷ t người nay như người nơi Người muốn để người cả thành trò cười nàng giới cười thiệu hôm đem vừa a vậy, tỷ tỷ trò đâu? để để ở cả s Diệp Duệ. Diệp lao ra nghiêm nghị nhìn về phía diệp duệ ngươi muốn nhận rõ ràng ai là tỷ tỷ của ngươi diệp duệ cười lạnh một tiếng ta mới không có như vậy mất mặt tỷ tỷ liền cao trung văn bằng đều không có được duệ duệ từ bội bội ôn hòa nở nụ cười không có việc gì thiều hoa lúc đầu chính là chị gái ngươi nha lao ra t ử dạng này tuyên bố cũng tốt còn có thể cho thiều hoa tìm cho người trong sạch nghe được câu này diệp duệ càng thêm tức giận cho nên để nàng muốn hy sinh tỷ ta dựa vào cái gì hắn nói câu này tỷ ta tự nhiên không phải chỉ diệp thiều hoa hắn chưa từng có kêu lên diệp thiều hoa tỷ tỷ bất quá lao ra t ử quyết định diệp ra không ai dám phản kháng diệp duệ cho dù là tức giận đều vô dụng diệp lao ra nhìn xem diệp duệ mắt s á c mười điểm chìm hắn lao về sau liền không có quản qua trong nhà sự tình trước kia diệp t h i ế u hoa khi còn bé vẫn là hắn mang về phần diệp duệ hắn một mực đi theo bảng mẫu lại đánh một chút liền theo từ bội bội từ bội bội đối với hắn cũng không tệ cũng bởi vậy diệp duệ đối với từ bội bội giống như là mẹ ruột một dạng nghĩ tới đây diệp ra ra liền không nhịn được những mày thiếu hoa nâng ra ra xuống dưới diệp ra ra nói thẳng trong đại s ả n h người tới không nhiều bởi vì hôm nay là diệp gia gia đại thọ tám mươi tuổi diệp minh không dám mời mình những cái kia loạn thất bát tao bằng hữu tới bằng hữu của mình hắn chỉ mời mấy cái cái khác tất cả đều là diệp gia gia láo bằng hữu những người này nếu không phải là quân giới nhân tài kiệt xuất nếu không phải là chính trị giới có tên nhân vật phàm là hôm nay có thể tới diệp gia gia hiến hội đều không phải là cái gì nhân vật bình thường lúc đầu bọn họ cho rằng diệp như tuyết là diệp gia gia cháu gái hơn nữa diệp như tuyết cũng quả thật không tệ bọn họ cũng nghĩ có thể cho con trai giật dây liền giật dây không nghĩ tới diệp da da vừa ra tới liền cho bọn hắn ném một cái lựu đạn diệp thiêu hoa là hắn duy nhất cháu gái cái kia diệp như tuyết tính là gì diệp da da tự mình mang theo diệp t h i ê u hoa đi biết hắn những cái kia khách đến thăm diệp duệ cùng diệp như tuyết đều không có tư cách thấy vậy hai người đều phi thường ghen ghét một đám phu nhân tụ tập cùng một chỗ từ bội bội chủ yếu nhất là nhìn xem bị một đoàn người vây ở trung tâm vân phu nhân vân tiên sinh diệp gia gia đã dẫn người đi đến vân phu nhân bên cạnh thiểu vân a đây chính là tôn nữ của ta diệp gia gia cười chỉ diệp thiều hoa nói một cái phu nhân lập tức mở miệng lao r a tử ta tại sao không có nghe qua còn có một vị diệp thiều hoa tiểu thư nàng xem ra cùng như tuyết không t r ê n l ệ n h nhiều đi ở đâu cái đại học từ bội bội đem diệp như tuyết cũng mang tới nghe vậy nói ta nhớ được lệnh công tử tại b đại a vừa vặn cùng nhà chúng ta như tuyết tại một trường học như tuyết tự nhiên là ưu tú còn bị cử bị đầu i đại, phu nhân che môi nhìn về phía Diệp Thiểu hoa. Nàng là từ bội bội tốt khuê mật, tự nhiên biết rõ Diệp Thiểu tới, ngoái Thiểu ngươi tiếp tại cao tam thời điểm thôi học. Bất quá ngươi thông minh như vậy. Sang năm học lại nói đến đâu. đó đồng đ tuyết nhân nhìn nàng tình, nhìn nghĩ năm còn hứng thông như sang năm không chừng cũng có thể cùng như bê Bất bất phu phía gặp che Hoa, khuê Hoa Hoa học, học qua quá quá lúc trực cao có học. mật, tam làm về vậy, ta, từ tốt tự tùy thể là sự rõ năm nay vẫn là đọc thêm nhiều sách tốt bằng không thì chỉ có thể ở xã hội tầng d ư ớ i chót câu nói này chính là công khai dễ c ậ n con nhà ai cao c h u n g không niệm xong liền thôi học quả thực mất chết cá nhân vân phu nhân cùng vân tiên sinh cũng là xương sở những người khác sắc mặt cũng có chút xấu hổ bọn họ nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt trong lòng ít nhiều có chút khinh thường vốn cho là diệp thiều hoa là lao ra tử nhìn chúng cháu gái khẳng định không cần diệp như tuyết kém bọn họ còn nghe ngóng diệp thiều hoa muốn làm con trai mình dậy dây bây giờ nghe cái này phu nhân lời nói lập tức liền không có có ý nghĩ này diệp lao ra từ sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống hắn nhìn thoáng qua từ bội bội còn có cái kia cái phu nhân cũng may lúc này vân phu nhân biết xấu hổ đây chính là thiều hoa đi dáng dấp thật là tốt nhìn nàng phi thường nhiệt tình nắm chặt diệp thiều hoa tay diệp thiều hoa còn không có thành công trừ trên người tất cả thịt tay cũng là béo m ậ p phi thường mềm vân phu nhân nắm ruốt phi thường dễ chịu nhịn không được lại bóp đến mấy lần diệp thiêu hoa nhìn thấy vân phu nhân hiển nhiên không giống như là ghét bỏ diệp thiều hoa bộ dáng diệp lao gia tử sắc mặt mới đẹp mắt hơn nguyên lai không có niệm s o n g cao chung ngay tại xã hội tầng dưới chót năm đó ta sơ c h u n g không có lên s o n g liền đi bộ đội làm lính nhìn đến ta ngay cả xã hội tầng dưới chót đều không phải là diệp lao gia tử vừa nói từ bội bội cùng vừa mới nói chuyện tên kia phu nhân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi sau đó trực tiếp xứng sở tại chỗ trên người mồ hôi lạnh chảy r ò n g diệp lao gia tử hư lạnh một tiếng sau đó mang theo diệp thiều hoa tiếp tục gặp hắn khách nhân trong phòng khách diệp như tuyết đánh một đoạn độ khó cao cầm đưa tới một đoạn như sấm xét tiếng v ô tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút âm nhạc cùng nghệ thuật diệp như tuyết trình độ đã đến diễn tấu cấp bậc cực kỳ hưởng thụ âm nhạc thỉnh yến lại đến một bài a có người nhịn không được nói diệp như tuyết nhìn thấy những người kia ánh mắt cuối cùng từ diệp thiều hoa trên người chuyển qua trên người mình nàng mới nở nụ cười ra ra ngươi thích đi nữa cái tên mập mạp k i a t thì có ích lợi gì thấy không những người này thưởng thức vẫn là ta mọi người im lặng một lần diệp như tuyết ôn hòa nhìn xem trong đại sảnh người các ngươi có phải hay không còn muốn nghe khúc dương cầm không sai lại đến một bài a diệp như tuyết chớp chớp mắt h o ặ c bắt nói vậy bây giờ thì có mời ta tỉ tỉ diệp thiếu hoa cho mọi người mang đến một bài đàn dương cầm bản sonat mọi người tiếng vỗ tay hoan n g h ê n tiếng vỗ tay giống như là thủy triều nhớ tới diệp như tuyết đứng ở đàn dương cầm một bên có chút châm chọc nhìn về phía diệp thiếu hoa buôn canh rất muốn tăng thêm nhưng là kim phiếu t r ư ớ n g đến rất chậm ta xem như các ngươi là yêu ta không muốn để cho ta mệt mỏi như vậy ân ta cũng yêu ngươi môn sao sao đát trời tối ngày mai gặp a muốn tăng thêm lời nói vẫn là mới tăng thêm kim phiếu hai trăm chuẩn mất chuẩn mất thân ái môn ngủ ngon hết chương này chương ba trăm bốn mươi hai ba trăm bốn mươi hai vong phối mỹ nhân như ngọc bảy tăng thêm diệp như tuyết cái này nói chuyện liền lúng túng diệp minh cùng diệp duệ mặc dù mười điểm không thích diệp thiều hoa nhưng là không thể ở loại tình huống này dưới để cho diệp thiều hoa tại trước công chúng phía dưới mất mặt như tuyết lý thúc vẫn muốn nghe ngươi diễn tấu cấp bậc đàn dương cầm ngươi cho hắn thêm đánh một khúc diệp minh đ ấ y lòng không vui cực kỳ trên mặt lại là cười híp mắt nhìn xem diệp như tuyết như tuyết vào tuần lễ trước mới vừa lấy được quốc gia s o n g lễ tranh tài kim tưởng nghe nói cái kia khúc mục đều cái gì dê điệu trưởng nghe nói rất khó đâu lý thúc là cấp quốc gia đàn dương cầm diễn tấu ra hắn đàn dương cầm biểu diễn kỹ thuật đã đạt tới cấp quốc gia đã từng được thỉnh mời đi qua em mở quốc thế giới điện đường bắt đầu diễn tấu sẽ có thể nghe một chút như tuyết đàn tấu dê điệu trưởng cũng không tệ lý thúc tiếc nuối mở miệng bất quá ta còn tưởng rằng có thể nghe được ngươi đại nữ nhi tiếng đàn đâu những người khác cũng biểu thị phụ h o ạ n đối với những người này mà nói nghe loại này tiếng đàn dương cầm là một loại hưởng thụ diệp minh chính mang theo bản thân một đống bằng hữu gặp diệp ra ra nghe vậy vân tiên sinh cũng mở miệng đúng vậy à không thể nghe đến thiều hoa tiếng đàn có chút có thể vân phu nhân bóp hắn một lần có thể a ta không hiểu đàn dương c ầ m vân tiên sinh khỏe miệng nếch lên một cái sau đó nói diệp duệ cùng diệp minh những cái này biết rõ diệp thiều hoa năm tuổi học đàn nhưng là tám tuổi béo về sau lão sư nói nàng liền không còn có luyện qua c ầ m hiện tại đoán chừng liền thang âm đều theo không cho phép mấy người này có chút l u n g t u n g nói nhìn như tuyết biểu diễn đã bắt đầu các ngươi là đến chuyên chú nhìn như tuyết diễn tấu nhất định phải nhìn những người khác như tuyết sợ là trong lòng có chút đặc b i ệ ta diệp minh chưa từng có như vậy xấu hổ qua cũng may những khách nhân này không nói gì thêm mà diệp như tuyết ánh mắt thâm trầm nhìn diệp thiều hoa bên kia liếp mắt tất cả mọi người tại cho nàng đánh n h i ể m t r ợ nàng phi thường thuần thục đàn xong một khúc độ khó cao dê điệu trưởng đàn xong về sau nàng đứng lên nhìn xem bị rất nhiều người vây quanh diệp thiều hoa thấp mắt cười lạnh một tiếng cười đi nhìn ngươi hiện tại cười đến thống khoái như vậy ngươi có biết hay không tiếp đó có địa ngục chờ ngươi ngươi không phải rất đắc ý sao ngươi không phải diệp gia đại tiểu thư sao tất cả mọi người che chở ngươi có thể ngươi có biết hay không lại làm sao ngăn nắp cũng không cải biến được ngươi bên trong chuyện buồn nôn thực t ỷ t ỷ thật không tới sao diệp như tuyết mở miệng lần nữa mà lần này đã sớm chờ ở một bên từ bội bội cũng mở miệng giúp nữ nhi của mình đúng vậy à mọi người có thai phúc thiếu hoa khi còn bé đánh đàn liền lao sư đều khen không dứt miệng đâu diệp ra ra lần này là thực nổi giận hắn lần thứ nhất dùng nghiêm nghị như vậy ánh mắt nhìn xem diệp như tuyết nếu như là trước kia diệp như tuyết còn có thể sợ hãi nhưng bây giờ diệp như tuyết không có nửa điểm sợ tất nhiên lão đầu t ử nàng đ ị n h mặc không cái kia cũng sẽ không cần đ ị n h mọt tóm lại diệp thiều hoa muốn thay thế thân phận nàng không có khả năng diệp như tuyết không dám dùng ánh mắt nhìn về phía diệp ra ra chỉ đứng ở đàn dương cầm một bên nụ cười chân thành nhìn xem diệp thiều hoa giống như là một cái cao cao tại thượng thiên nga nhìn xem vịt con xấu xí đồng dạng như cùng ở tại nhìn vai hề nhảy nhót trên sân tất cả mọi người động tác đều ngừng lại ngay từ đầu bọn họ muốn xem diệp thiều hoa đánh đàn bị người diệp ra cắt đứt những người này đã cảm thấy có chút không đúng hiện tại diệp như tuyết nói một câu như vậy những người này rốt cục kịp phản ứng có chút ý vị sâu xa nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt bọn họ liền nói đi vì sao lại đột nhiên thêm một cái đại tiểu thư đi ra trừ bỏ lao gia tử diệp ra người thừa kế duy nhất diệp duệ đều không để ý nàng lần này diệp minh không có mở miệng mặc dù hắn có chút tức giận nhưng lần này nhưng không có trách cứ diệp như tuyết mà là trách cứ diệp thiều hoa lại trở về cho nàng mất thể diện sớm biết làm như vậy sơ liền không nên đánh điện thoại để cho nàng trở về nếu là biết rõ lạo gia tử lần này là vì cho diệp thiều hoa tạo thế hắn diệp mình coi như dùng hết thủ đoạn cũng sẽ không mở cái đại môn này diệp da da là nhất giữ gìn cũng ít sợ h ổ người hắn vừa định mở miệng lại bị diệp thiều hoa đưa tay đã ngừng lại diệp da da sửng sốt một chút diệp thiều hoa không nói gì thêm chỉ là tiện tay đưa tay trên cổ tay vướng bận đồ trang sức chút bỏ ném qua một bên người giúp việc bày biện trong âm từng bước một đi đến đàn dương cầm bên cạnh tỉ tỉ ngươi là muốn đánh đàn sao nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà thật đến rồi diệp như tuyết cơ hồ muốn cười nạo h một tiếng nàng cố ý cười một tiếng nàng thế nhưng là rất rõ ràng diệp thiều hoa mặc dù khi còn bé biết đánh đàn thế nhưng cũng là mười một năm chuyện khi trước cái này mười một năm ở giữa diệp mình những người này cơ bản không cho tiền tiêu vặt cho nàng nàng mập đến đi một bước đều khó khăn nào có cơ hội học đàn 11 năm liền xem như vốn là thế giới cấp bậc diễn tấu sư cũng đánh không ra cái gì chớ nói chi là diệp thiều hoa trừ phi diệp thiều hoa là cái chân nhân bất lộ tướng đại sư nhưng diệp như tuyết căn bản cũng không tin có thể sự thật chính là như vậy khó có thể tin trước mặt nàng cái này không chỉ là cái đại sư hay là cái tốc độ tay đạt tới biến thái cấp bậc nhân vật kinh khủng trải qua nhiều như vậy thế giới trong đầu chứa là vô số nhiệm vụ người ký ức khúc đàn nàng cũng có thể lật ra mấy vạn cái đi ra chớ nói chi là nàng tốc độ tay liền cái thế giới này nhanh nhất máy tính đều không nhất định có thể theo kịp đây là nàng mười cái thế giới được được trời y ê u ái thiên phú diệp thiều hoa bình tĩnh ngồi trên ghế tiện tay ấn xuống một cái luyện tay một chút cảm giác nghe được diệp thiều hoa tiện tay đẻ xuống thanh âm lý đại sư nhữ mày thanh âm này có thể nói có chút trói thai ở đây người xem đều hơi kinh ngạc tỉ, tỉ. ngươi nếu không ngôn ngữ trong nghề diệp như tuyết cười nhạo một tiếng nhưng mà nàng một tiếng này trào phúng còn chưa nói xong diệp thiêu hoa cả người khí thế cũng thay đổi một lần nàng hơi híp mắt lại t r ắ n g non ngón tay ở trên phím đàn bay múa ngay từ đầu chính là tốc độ cao năng vui sướng h o ặ c b ắ t thanh â m dần dần đem âm nhạc đẩy lên đỉnh cao nhất ô n g dừng bay múa bài hát này vốn là lớn tiếng d ò a người ngay cả không h i ể u đàn dương cầm người giúp việc cũng tựa hồ thấy được ô n g dừng vây quanh đảo hoang tìm ra sinh lộ cảm giác khẩn trương hắn không nói ra được cái gì sẽ chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều ở run r u dày bốn ngón tay rất đẹp trai mà đẻ xuống cuối cùng âm vang một tiếng kết thúc phủ lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn xem cái kia có chút nghiêng đôi mắt giữa lông mày cơ hồi nhuộm một tầng lạnh lùng nữ sinh ngây dại diệp thiêu hoa nhéo nhéo bản thân có chút mỏi ngón tay nhìn thấy còn đứng bên người một mặt ngốc trệ diệp như tuyết một chữ một chữ mở miệng ngươi hài lòng tăng thêm một chương người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám gõ chén bể cầu kim phiếu o chương ba trăm bốn mươi ba ba trăm bốn mươi ba vong phối mỹ nhân như ngọc tám canh một trước vung người tiện cái này diệp như tuyết quá mức tự tin mới lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích diệp thiếu hoa mà lúc này nàng đã triệt để ngốc cái này sao có thể chẳng lẽ nàng ký ức xảy ra sai sót diệp thiếu hoa rõ ràng mười một năm không có c h ạ m qua đàn dương cầm nào có người mười một năm không có c h ạ m qua cầm còn có thể đàn như vậy trôi c h ạ y đây quả thực quá cờ m ở n ở không khoa học từ bội bội cùng diệp minh mấy người kia cũng đều chưa kịp phản ứng bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng nên đón những người khác khinh thị ánh mắt thật không nghĩ đến lại ngoài ý muốn thấy được diệp thiều hoa mặt khác diệp thiều hoa cùng bọn hắn tưởng tượng lớn kính cùng nhau đỉnh diệp ra ra đứng ở một bên có chút kỳ lạ nhìn xem diệp thiều hoa vậy mà cùng vị kia lý thúc hàn h u y ề n hai người nói xong một chút chuyên nghiệp lời nói người bên cạnh vậy mà cũng không chen được miệng người đây cũng là học qua không ít năm đàn dương cầm đi đứa nhỏ này có nghị lực lý thúc kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa sau đó hướng về phía diệp mình có thể sức lực khích lệ đầu năm nay có thiên phú lại đồng ý cố gắng người trẻ tuổi thật không nhiều diệp thiều hoa cười mí mí môi cũng liền hai ba năm a lý thúc hắn không nghĩ tới hắn một quốc gia điện đường sống lưng cấp bậc đàn dương cầm tay cũng có bị mình nói đánh mặt một ngày nếu như là những người khác nói lời này Lý Thúc h k ẳ nhưng g đ ị n không h tin. n nói chuyện là diệp thiều hoa hơn nữa lý thúc cũng nhìn một chút diệp thiều hoa hai cánh tay trắng non tinh tế tỉ mỉ có nhất định thành tựu liên hệ khắc khổ nhạc sĩ dương cẩm lòng bàn tay đều sẽ bắt đầu một tầng mỏng kén nơi này chấu cám cùng né tránh địa phương khác muốn dày một chút sẽ không ảnh hưởng toàn bộ tay mỹ quan độ nhưng vẫn là có thể nhìn ra nhưng mà diệp thiều hoa không có những khách nhân đều có mắt thấy lực hôm nay bọn họ cũng hoàn toàn là hướng về phía diệp lao ra tử đến lao gia tử càng nhìn chúng ai bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được lần thứ nhất tại có diệp thiều hoa địa phương diệp như tuyết bị xem nhẹ như vậy triệt đề diệp ra ra nhìn xem diệp thiều hoa trong tay bưng một chén rượu đế k e m chút rơi trên mặt đất diệp thiều hoa tròng mắt hơi h í p vô ý thức đưa tay vững vàng tiếp được hắn rượu tiếp xong về sau nàng cả người liền dừng lại t h i ề u hoa ngươi động tác thẳng thắn như vậy có phải hay không có luyện qua a ở đây có không ít quân nhân bọn họ ở trong bộ đội huấn luyện là chân thật nhưng mà nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy nhanh nhẹn một màn hơi kinh ngạc nhanh như vậy tốc độ phản ứng còn có nhanh nhẹn đưa tay đổi lại trong bộ đội những người kia đều có rất ít có thể làm được vân tiên sinh cũng kinh ngạc nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa bất động thanh sắt mở miệng vận khí ta bình thường không phải như vậy một trận ầm ầm sóng dậy tám mươi đại yến qua đi những người này nên đi đều đi thôi vân tiên sinh có mấy chuyện muốn đơn độc cùng diệp g i a g i a trò chuyện đi theo diệp ra ra lên lầu hai người lên lầu trước diệp duệ cùng diệp như tuyết đều đem mình chuẩn bị lễ vật cho diệp g i a g i a lấy tới diệp thiêu hoa nhớ tới bản thân cho diệp g i a g i a mua đồ lập tức có bạch bạch bạch mà chạy về phòng của mình đem một khối thổ không kéo mấy chén trà bằng xứ xanh hướng trên mặt bàn một đập i a g i a mua cho ngài uống trà diệp thiêu hoa vừa nói lại thêm một câu lễ vật một bên đứng đấy diệp duệ cùng diệp minh vừa mới giãn ra không lâu lông mày lại nhữ lại so sánh diệp duệ cùng diệp như tuyết lễ vật diệp thiều hoa quả thực khó coi diệp duệ đưa là một bộ văn phòng tứ bảo mà diệp như tuyết càng thêm thân mật nàng biết rõ diệp g i a g i a thích uống trà đặc biệt tại hiện đại danh gia trong tay cho diệp g i a gia định một bộ quý báo đồ sứ nhìn thấy diệp thiều hoa tặng quà diệp như tuyết một mực gâm trầm mặt mới tính tốt một chút g i a g i a đây là ta dùng bản thân tiền thưởng mua cho ngươi diệp như tuyết tiền tiêu vặt một mực không ngừng nhiều năm như vậy đàn dương cầm thi đấu cùng học đồng nắm bắt tới tay cũng có chừng mười vạn một bộ này lễ vật là nàng tỉ mỉ chuẩn bị nhưng mà so với nàng đưa một bộ quý báo đồ sứ diệp g i a g i a rõ ràng càng ưa thích diệp thiều hoa đưa một cái phá chén t r à quản gia đem cái này thu hồi đến về sau liền dùng cái này chén t r à uống trà diệp g i a g i a đặc biệt cầm trên tay chén trà đưa cho q u ả n g i a còn dặn dò một câu tuyệt đối không nên đánh cho tàn ác một câu như vậy để cho diệp như tuyết ánh mắt lại có chút đen tình nguyện đưa thích một cái phá chén t r à còn không biết i d ệ phu t i Hoa từ chỗ từ nhân à o cái đống rác đống n ặ t được. cùng Diệp khởi khắp ra ra mừng v Tiên thư Tiên Sinh đi Sinh phòng. Vân Tiên Sinh như canh ó điều i suy quản nghĩ nhìn g xem quản gia ôm đi cái kia phá trên trà. Lầu dưới, từ Lâu dưới, bội bội xem n ư tốt r o n nhà nữ chủ nhân đang tại nói chuyện với Vân phu Nhân. Phu nhân, canh g chủ Phu Phu tại t với rồi chính là lúc này người giúp việc bưng hai bát canh tới từ bội bội lập tức đứng lên tự mình bưng lên trong đó một bát đưa cho diệp thiều hoa thiếu hoa uống nhanh canh nàng vừa nói còn một mặt hòa ái nhìn xem vân phu nhân thiều hoa đứa nhỏ này ta một mực xem như thân sinh đối đãi đây là ta để cho bác sĩ điều chuyên môn cho nữ h ả i t ử thuốc đối với nữ sinh thân thể khỏe mạnh thiều hoa cùng như tuyết ta đều có một phần diệp thiều hoa nhìn xem chén này thuốc hơi híp mắt lại đây là nguyên chủ trí nhớ từ nhỏ đến lớn một mực uống không ngừng thuốc nàng trước đó vẫn ở nghĩ nguyên chủ vì sao đột nhiên từ tám tuổi thời điểm đã mập lên còn béo đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng trong trí nhớ đối phương nguyên chủ khi còn bé bởi vì béo bị người chế dễ ư cũng có cố gắng giảm béo qua nhưng là vẫn không có thành công nghĩ tới đây diệp thiều hoa tiếp nhận thuốc không có uống chỉ là bưng đến bên miệng ngửi một cái mặt mày trực tiếp liền lạnh xuống ngươi liền lúc nào học đàn dương cầm diệp như tuyết lần thứ nhất hạ mình nói chuyện với diệp thiều hoa nàng đem mình bắt bỏ lên bàn diệp thiều hoa cũng là bắt thả một lần sau đó lại cầm lên đến nghe vậy nhàn nhạt nhìn diệp như tuyết lên mắt không luyện thiên sê inh sau khi nói xong cũng không nhìn diệp như tuyết nàng chỉ là nhịu nhữ mày không ăn canh ta giảm béo này làm sao có thể không uống đâu t ừ bội bội lập tức nói khả năng cũng cảm thấy mình cảm xúc quá kích động nàng lại chậm lại n g ự a khí thiều hoa à cái này canh không có thả dầu cái gì chỉ là điều trị ngươi kỳ kinh nguyệt sẽ không tăng cân a diệp thiều hoa nghe xong bừng tỉnh đại ngộ lại uống vào nhìn thấy diệp thiều hoa muốn đều uống xong tư bội, bội mới thở dài một hơi mà một bên diệp như tuyết gặp diệp thiều hoa không để ý tới nàng cũng uống một hơi cả canh tức giận rời đi nơi này đi trên lầu gian phòng của mình vân phu、Ú、nhân chỉ cảm thấy một nhà này có chút kỳ quái chờ vân tiên sinh cùng lao ra tử trò chuyện xong về sau hai người bị diệp minh đưa rời đi vân tiên sinh nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng đ ỗ n g nhiên nói n h à đầu này có chút ý tứ nghe được vân tiên sinh vậy mà khen bắt đầu diệp thiều hoa vân phu、Ú、nhân có chút kỳ quái đến thời điểm ngươi không phải còn có chút không tình nguyện sao làm sao có ý tứ làm sao hiện tại tựa hồ còn có chút khích lệ ý tứ liền vừa mới tiếp lão gia tử chén rượu cái kia một tay ta đều làm không được vân tiên sinh híp híp mắt còn nữa ngươi biết vừa mới thiểu hoa cho lão gia tử cái kia chén t r à sao hết chương này chương ba trăm bốn mươi b ố ba trăm bốn mươi b ố vong phối mỹ nhân như ngọc chín canh hai ngươi đều làm không được sẽ không gạt ta đi còn có cái kia chén t r à có cái gì kỳ quái phương sao vân phu nhân chỉ cảm thấy diệp thiều hoa hẳn là không có tiền cho lão gia tử mua lễ vật vân tiên sinh nhìn nàng một cái diệp thiều hoa tiếp cái chén tay nhìn như đơn giản nhưng mà nàng cùng lão gia tử cũng là đường đấy lão gia tử cùng với nàng cách rất gần từ độ cao như vậy đến nàng kịp phản ứng đem chén trà tiếp vào còn có cái kia mười điểm nhanh chóng động tác toàn bộ hành trình không cao hơn một giây không có đi qua huấn luyện đặc thù căn bản là làm không được nhất là cái kia chén trà vân tiên sinh hơi híp mắt lại hắn thoạt nhìn cho ự c kỳ n ì gì n quen không dạng chén trà, nhưng Vân Tiên Sinh ít khẳng định một chút, cái kia chén trà tuyệt đối không phải phan cuộc tuyệt Thiều mắt. Mặc một phẩm. biết rốt trà, ít chút, trà cái chí cái dù Diệp kia kia phải Chính đối là là a cầm c h é nên trà tác quá tiếp t r động địa、khí. Còn hướng quá khí. mặt bàn một trà bàn cũng không sợ chén trà nát. Cho nên Cho sợ vân tiên sinh mới có thể nói diệp thiều hoa có chút ý tứ bất quá nào chỉ là có chút quả thực là rất có ý tứ hai người về đến nhà vừa mở cửa một thân đồng phục rằn di thanh niên cũng mới vừa trở về không lâu nhìn thấy hai người hắn gỡ xuống bản thân giam ở trên đầu mũ đen cụ thạch giống như mắt nhìn hướng hai người nói đến thế nào người ánh mắt không sai vân tiên sinh tiền đến vỗ vô con trai mình bả vai nhiệm vụ lần này nghe nói rất khó gặp được phiền phái không nghe được hắn lời nói vân tiêu thờ ơ cởi bản thân áo khoác lên lầu tắm rửa khó đó là bởi vì ngươi người không được lần sau gặp lại đơn giản như vậy sự tình không nên tìm ta cái này dám thúi bộ dáng với ai học ca vân tiêu n sinh ngữ mang nhưng trên chàn Vân lại cười. i khí mặc mặt dù lấy, là đầy t ê căn có có bản không hắn. Trong nhà này không có、so、với hắn càng giống là để ý tới so vân ớ i giống người. hắn nhạt càng được là v tiêu Vân Tiêu, rất đơn giản cha của hắn họ vân hắn mụ mụ họ tiêu tìm khắp quân đội trong đại việt người ai tên không phải ngụ ý phi thường hiểu sâu bất quá vân tiêu nhưng lại kỳ quái cha mẹ hắn vậy mà đối với bất phụ thiều hoa đánh giá tốt như vậy hắn lần này giúp hắn cha giải quyết một cái nhiệm vụ chính là muốn vì thế cùng hắn ba ba đàm phán không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đàm phán cha của hắn liền bị làm xong nghĩ tới đây vân tiêu mở ra máy nước nóng sau đó mở ra chim cánh cụt mặt trên còn có nhiên mặt cho hắn phát tin tức nhiên m ặ t vân tiêu sa mạ ngươi không nên bị bất phụ thiều hoa lừa gạt hình ảnh internet bên kia nhiên mặt là một cái tóc hối của ít thiếu niên hắn hai năm trước liền si mê bất phụ thiều hoa hoa lệ tiếng nói còn đặc biệt vì nàng vào vong phối vòng trở thành vong phối vòng lừng l ấ y có tên hậu kỳ đại thần thật không nghĩ đến thích hai nam nữ thần màn ảnh từ đầu tới đôi u đều ở lửa hắn nhiên mặt nhận lấy thật sâu tổn thương nàng liền là lường gạt cho nên hắn muốn đem bất phụ thiều hoa diện mục chân thật tại vong phối vòng vạch trần ra v â n tiêu nhữ nhữ mày trực tiếp đem người kéo đen nhìn xuống diệp thiều hoa ảnh chân r u n g nàng online vạn thần thương khung kịch truyền thanh nhóm biên kịch thanh t h à n h sắc ta liền liên lạc với như vậy một lần mà thôi trang trí thanh mai quả cp ngươi có thể liên lạc với một lần liền có thể liên lạc với lần thứ hai vì sao không thể đem g i ã liêu cự cự kéo đến nhóm bên trong đến hoa ngươi nếu có thể đem cự cự mời đến chúng ta nhóm bên trong đến ta mời ngươi ăn cả một đời nổi lầu nam em nờ xứng dương nghị sơn hà nhật nguyệt các ngươi suy nghĩ nhiều người ta ngâu khải đại lão đều không thể muốn tới trao quyền chúng ta có thể cầm tới đã là trong vòng không thể tưởng tượng nổi một chuyện trang trí thanh mai quả ta lại có được ga nổi nói bất phụ thiếu hoa như vậy ưa thích g i ã liễu không cảm thấy vạn thần thương không viết lánh gốc sao vẫn i ê u sẽ không cực kỳ chân thực biên kịch thanh t h à n h sắc đúng vậy a nóc tử ngươi sao có thể nói như vậy đâu nếu như bị g i ã liêu phấn nhìn thấy ngươi sợ không phải muốn bị đập chết bất phụ thiếu hoa trang trí thanh mai quả a a a nam thần nữ thần vậy mà đi ra hàng phía trước vung hoa tuyên truyền lâu ngoại lâu vung hoa trang trí thanh mai quả nói đến các ngươi có hay không vây xem hôm nay nhị thứ nguyên kinh hãi bạo tin tức cái kia thiên không chi tuyết lại là một tướng mạo xinh đẹp một đoàn người lúc đầu muốn trò chuyện thiên không chi tuyết có thể nhìn xem o n l i n e bất phụ thiếu hoa lại lập tức cứng nhắc rời đi chủ đề diệp t h i ế u hoa n h ư mày đối với cái này chút nàng căn bản cũng không có để ý nàng tắt kịch truyền thanh nhóm sau đó nhịn không được lên một lần dã liêu huệ bồ tám đến bây giờ cũng đều không có tin tức truyền tới dã liêu huệ bồ rất sạch sẽ diệp thiều hoa nhìn xem cái này gậy bổ xuất thần nàng có bao lâu thời gian không có nghĩ qua liên quan tới thế giới kia sự t ì n h trong khoảng thời gian này diệp thiều hoa một mực ở tại diệp ra không có trở về lúc đầu nàng muốn trở về nhưng là diệp ra ra không nỡ nàng đi kỳ quái nhất là ghét nhất nàng từ bội bội cũng một mặt nhiệt tình không cho nàng rời đi diệp thiều hoa lúc đầu muốn đi nhưng nhìn thấy từ bội bội dạng này nàng không có đi lưu thẩm diệp thiều hoa nàng canh uống sao b u ổ sáng cùng một chỗ lưu thẩm liền nói cho từ bội bội diệp thiều hoa đi chạy bộ sáng sớm lưu thẩm lập tức cầm chén cho từ bội bội nhìn uống phu nhân nhìn diệp thiều hoa uống là nàng bình thường cái kế bát từ bội bội liền yên tâm diệp thiều hoa chạy bộ sáng sớm xong trở về phát hiện diệp ra trong biệt thự có bốn người là diệp như tuyết diệp minh diệp duệ còn có một cái nam sinh nhìn thấy diệp thiều hoa diệp như tuyết cười tủm tỉm mở miệng thiều hoa giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn trai ta sở diễn a đại năm thứ hai học trưởng trước đó ngươi ở đâu cũng đã gặp hắn không nghĩ tới hắn là ta biết dân mạng diệp thiều hoa không phản ứng gì diệp như tuyết lập tức cảm giác được không thú vị diệp duệ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt không có nhìn diệp thiều hoa đại khái chỉ có một ít kỳ quái diệp thiều hoa vì sao lại chạy bộ bất quá dã liêu có chút khó liên hệ sở diễn hẳn là cùng diệp mình có cái gì hợp tác công ty của chúng ta người nên thông qua con đường tìm được hắn số điện thoại di động cũng không biết có thể hay không liên hệ bên trên sở diễn là thiên hoàng giải trí người thừa kế hiện tại năm thứ hai đã bắt đầu tiếp nhận công ty một ít chuyện bởi vì diệp như tuyết giao cho tốt như vậy một người bạn trai diệp minh cùng từ bội bội đều cao hứng phi thường chờ chút các ngươi nói cái gì diệp t h i ê u hoa lúc đầu không nghĩ để ý tới bọn họ nhưng nghe đến bọn họ nói có bản thân số điện thoại di động nàng nhịn không được hỏi một câu không phải đâu áo choàng chỉ đơn giản như vậy bị đảo hết chương này chương ba trăm bốn mươi lăm 345 vong phối mỹ nhân như ngọc 10, ờ ba canh chúng ta nói cái gì ngươi nghe hiểu được sao sở diễn lúc đầu cùng diệp minh nhắc tới sức lực bị diệp thiều hoa như vậy quáy dày một cái không kiên nhẫn giống một câu Giá liễu cự cự là hắn tại trên mạng vui vẻ duy nhất đỉnh phong tác giả lại thêm sở diễn mới vừa tiếp nhận thiên hoàng giải trí tự nhiên muốn làm ra một phen sự nghiệp Giá liễu một mặt là hắn ứa thích tác giả không nói tại trên internet nhiệt độ quá cao chỉ cần hắn bắt lại bộ tiểu thuyết này tất cả bản quyền chỉ dựa vào bộ tiểu thuyết này cải biến kịch còn có điện ảnh a nhìm cái gì chính là một số lớn lưu lượng vạn thần thương khung không giống trên internet những tiểu thuyết khác đã bị phiên dịch thành đủ loại ngôn ngữ ở nước ngoài lượng tiêu thụ đều không kém sở diễn rất có gia tâm cái này trao quyền chỉ cần đến trong tay hắn hắn xác định bản thân có thể làm được một phen đại sự diệp thiều hoa đã giảm không ít thịt nàng mang theo mũ lơi chai vành n ũ trừ rất thấp cơ hồ thấy không rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy trắng non cái cằm chỉ là trên cằm có chút thịt sở diễn lúc đầu không có nhận ra diệp t h i ế u hoa đi qua diệp như tuyết nhắc nhở hắn lập tức nghĩ tới cho nên nói chuyện khó tránh khỏi mang tới tâm tình mình suy nghĩ một chút trước đó diệp t h i ế u hoa cái kia đầy mơ ánh mắt liền vô ý thức phạm ghê tởm bởi vì diệp t h i ế u hoa hắn ở trường học bị không ít người rêu cất qua ai cũng không hy vọng cả ngày bị người nói có một cái béo m ậ p xấu xí bức tử bản tử thích ngươi diệp thiều hoa lúc đầu muốn nói cái gì nghe được sở diễn lời nói nàng đem tay phải hướng trong túi quần cắm xuống được các ngươi sâu so với ta đều sâu lần này nàng không nói gì thêm trực tiếp lên lầu tìm ra ra đi diệp như tuyết nhìn xem trên tay nàng lại đem lấy một cái cũ nát ấm trà không khỏi lắc đầu tỉ tỉ lại đi trong đống rác lục đồ cho ra ra hết lần này tới lần khác ra ra còn tưởng là cái bảo bối một dạng sở diễn nhàn nhạt quét cái kia ấm trà l ư ớ t mắt không có nhìn kỹ cho diệp lao ra tử hắn đến thời điểm liền nghe cha của hắn nói qua diệp gia trọng yếu nhất không phải diệp minh mà là cái kia cơ hồ không quản sự tình diệp lao gia tử bọn họ làm giải trí sàng nghiệp có nhiều khi sẽ bị người bể trên khó xử mà diệp lao gia tử nhân mạch rất rộng chính là một gia phát điểm cho nên nghe được diệp như tuyết nhấc lên diệp g i a g i a hắn chú ý một lần cũng không phải từ bội bội vui vẻ ra mặt mang sang một chậu nước quả đi ra nàng có thể không hiểu chuyện lao gia tử đại thọ ngày ấy nàng cầm một cái phá chén trà ngay trước khách nhân mặt đưa cho láo gia tử quả thực mắc cỡ chết người nghe được từ bội bội nói như vậy sở diễn lần nữa nhúng mày bất quá ở đây đều không quá ưa thích diệp thiếu hoa cái đề tài này rất nhanh liền qua giữa trưa thời điểm sở diễn lưu tại diệp ra ăn cơm từ bội bội để cho người ta chuẩn bị một đống lớn đồ ăn diệp t h i ế u hoa cùng diệp ra ra cùng một chỗ xuống dùng cơm một bữa cơm sở diễn cuối cùng nhìn thấy chưa cài nút mũ diệp t h i ế u hoa xác thực giảm không ít thịt mặc dù vẫn là béo nhưng cuối cùng có thể nhìn ra hình dáng nhưng lại không như vậy trướng mắt cặp mắt kia thoạt nhìn vẫn còn có chút đẹp mắt sở diễn nhũ mày nhìn nàng một cái liền đổi qua ánh mắt ai nha sở diễn ăn nhiều một chút cái này mai đổ ăn thịt h ấ p ăn ngon trên bàn cơm từ bội bội m ộ ư ơ i điểm nhiệt tình bụng cùng sở diễn n ó i xong đối với con gái người bạn này từ bội bội là m ộ mươi vạn cái hài lòng thiên hoàng giải trí thế nhưng là hoa quốc số một số hai giải trí sản nghiệp tổng tư sản vượt qua trăm ước diệp minh còn nói nếu như lần này có thể cầm tới g i ã liêu bản quyền thiên hoàng giải trí còn có thể chen rơi điền thăng giải trí trở thành trong nước thứ nhất công ty giải trí càng nghĩ từ bội bội khỏe miệng ý cười lại càng đồng đến mức nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt cũng chẳng phải không vừa mắt không có cách nào con gái nàng gà tốt lao ra tử lại sủng diệp thiều hoa thì có ích lợi gì cuối cùng còn có thể gà so với nàng con gái tốt hiện tại từ bội bội ở diệp ra đều nói đều phi thường có lực lượng còn nữa nàng không tin có cái kia có tiền có thế gia tộc sẽ coi trọng một tên m ậ p buổi tối thu thập một chút các ngươi hai cái đi với ta một cái lao bằng hữu nhà cơm nước xong xuôi diệp lao ra t ử nhàn nhạt, nhạt phân phó còn có thiều hoa ngươi theo ta cùng đi nói với diệp thiều hoa thời điểm h ắ n ngữ khí rõ ràng muốn đã khá nhiều diệp thiều hoa ân một tiếng từ bội bội cùng diệp minh thụ sùng n h ư ợ c kinh lao gia tử luôn luôn không nguyện ý dẫn bọn hắn đi gặp những cái kia lão bằng hưu không nghĩ tới lần này hắn lại muốn dẫn bọn hắn đi diệp thiều hoa bị lao gia tử vội vàng lên lầu thay quần áo lên lầu trước đó nàng điện thoại di động v ă n g lên thấp mắt nhìn một chút là không nhận ra cái nào dây số nàng trực tiếp tắt đi không nghĩ tới vẫn còn có người gọi điện thoại cho nàng từ bội bội không gấp lên lầu thay quần áo mà là đi theo diệp như tuyết bồi tiếp sở diễn nhìn thấy diệp thiều hoa dạng này không khỏi trào phúng loại người này vẫn còn có bằng hữu kỳ quái hẳn là trao hàng điện thoại đi không thấy được nàng treo sao hẳn là cảm thấy diệp thiều hoa nghe điện thoại hành động này có chút kỳ quái diệp như tuyết cũng nhìn thoáng qua từ bội bội gật đầu nàng là chưa thấy qua diệp thiều hoa có g i a o qua bằng hữu gì sở diễn căn bản cũng không có nhìn diệp thiều hoa mà diệp thiều hoa mới vừa cúp điện thoại bên kia lại kiên nhẫn đánh tới phi thường có nghị lực diệp thiều hoa nhữ mày trực tiếp nhấn nút trả lời còn chưa lên tiếng bên kia trung niên giọng nam liền sốt ruột mở miệng dã liễu tiên sinh ta là ngô khải chính là mỗi ngày tại ngươi h ấ y bồ giao diện nhắn lại người kia nói ngắn gọn ta phi thường yêu thích vạn thần thương cung rất muốn đem ta muốn đánh ra đến tin tưởng ta đối với bộ tiểu thuyết này yêu quý ta đánh ra đến kịch nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng xin ngài cho ta đầy cá tự hội hết chương này chương ba trăm bốn mươi sáu ba trăm bốn mươi sáu vong phối mỹ nhân như ngọc mười một bốn canh ngô khải diệp thiêu hoa hít mắt chậm nhớ tới thầy bồ bên trên một mực nhắn lại cái kia đạo diễn nàng không biết những người này là làm sao biết nàng dãy số nhưng ở cái thế giới này sắp xếp vạn thần thương k h u n g diệp thiêu hoa trực tiếp cự tuyệt tạm thời không có ý nghĩ này dã liêu tiên sinh ngươi đầu bên kia điện thoại ngô khải lúc đầu còn muốn nói điều gì đột nhiên cả người dừng lại chờ chút dã liêu tiên sinh không dã liêu tiểu thư lại là một nữ thanh âm còn dễ nghe như vậy nghe còn trẻ vô cùng bên này diệp t h i ế u hoa gặp ngô khải nửa điểm không c o âm thanh còn tưởng rằng cắt đứt quan hệ trực tiếp c ú t điện thoại buổi tối lao gia tử mang theo ba người đi quân đội đại viện nhìn thấy trang nghiêm túc mục cửa chính còn có một đội mang theo vũ khí người tại quân đội đại viện dò xét nhất là trên đường đi từ bội bội còn gặp qua mấy cái tại quốc gia đài xuất hiện người nàng tâm triệt để run một cái lao gia tử t h i ế u hoa các ngươi đã tới a sớm sẽ ở cửa chờ lấy vân phu nhân hai mắt tỏa sáng nhanh vân tiêu đi ra tiếp khách lúc đầu đang đi tới lấy vân tiêu nghe thấy tiếp khách cái từ này bước chân dừng một chút mới tiếp tục đi về phía trước đi vân tiêu cùng sở diễn là hai cái không cùng loại hình người hắn ăn mặc ngân sắc áo sơ mi quần dài màu đen cả người mặt mày có vẻ hơi thanh tuyển tựa hồ lây dính chút lạnh khí c h ậ t nhìn có chút không gần khói lửa khí tức t ừ bội bội mặc dù nhìn sở diễn tự mang loại bỏ khí có thể nàng cũng không thể không thừa nhận nam sinh này quá ưu tú không nói ra thất chỉ là ngoại hình sở diễn liền so ra kém người trước mặt này nàng có mắt nhìn diệp thiều hoa n h ư mày lão gia từ hôm nay mang diệp thiều hoa đến không phải là nàng nghĩ ý tứ kia a có thể lại suy nghĩ một chút diệp thiều hoa hiện tại bộ dáng từ bội bội lại yên lòng quân đội đại viện người nhà họ vân sao có thể để ý nàng vị này là Từ bội bội nhìn thấy trước một bội bội bàn ngồi cái mười điểm nhìn ăn vẫn ở đẹp, nàng cười, lý nàng là tư h ủ t r ở n ngoại gái. Hôm nay trường học nghỉ định g gái, cháu học hôm kỳ vừa trở về, trở nghe à n ông ngoại n một à nhà này ngày. đi nghỉ phép, lý Thủ trưởng gọi điện để đầu gọi thoại tới, nghỉ trưởng chúng ta thu lưu nha n g phép, Thủ cho thu Lý lưu Lý ta một Tư Kỳ ngay vậy đứng lên rụt rẽ hướng diệp ra một chuyến này bốn người gật đầu sau đó ánh mắt tại diệp thiều hoa cùng v â n tiêu trên người lướt qua khẽ mỉm cười một cái từ bội bội con ngươi đảo một vòng rất nhanh liền đem lý tư kỳ ra thất đều nghe được bê đại sinh viên năm ba thành tích hết sức tốt hiện tại đang tại kiểm tra nước ngoài nghiên cứu sinh ra thất cùng vân g i a cơ hồ không phân cao thấp từ bội bội nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt hai người này căn bản là không thể so sánh hai người một cho chuyện phát hiện lý tư kỳ vậy mà cùng diệp như tuyết còn nhận biết là ở đàn dương cầm thi đấu bên trên nhận biết từ bội bội không kìm được vui mừng lý tư kỳ vừa ăn cơm một bên cho diệp như tuyết phát một đầu tin nhắn nhìn thấy đối phương trở về một đầu rất dài ngắn tin lý tư kỳ im ắng nợ nụ cười diệp tiểu thư nói đến ta với ngươi mội mội tại một trường học lý tư kỳ ăn vài miếng liền buông đua xuống lúc đầu không vội mà nói chuyện nàng nhìn thấy vân tiêu vậy mà động thủ cho diệp thiều hoa lấy một đ ố n g tôm ngón tay x i ế t chặt chính là như tuyết diệp thiều hoa dành thời gian nhìn nàng một cái a nàng thanh âm có chút hệ vải lý tư kỳ nhìn nàng tấm kia còn có chút thịt mặt ngay từ đầu diệp thiều hoa tiến đến nàng là thật không có đem đối phương để vào mắt thật không nghĩ đến liên tấm này thường thường không có gì lạ mặt vân tiêu còn có thể đối với nàng tốt như vậy trong đại viện cái nào nữ sinh so ra kém nàng không nói cái khác nàng là nhận biết diệp như tuyết đối phương nhà chính là một bất động sản vân tiêu làm nhiệm vụ huấn luyện người này nàng biết không nàng hiểu không như tuyết là ta học n u ộ i bất quá ta ở trường học tựa hồ không có trông thấy người lý tư kỳ cười đến ônu diệp tiểu thư không biết ngươi thi được cái nào trường học ca câu này nói chuyện vân phu nhân liền nhăn lông mày nàng xem lý tư kỳ liếp mắt nữ hải tử này một mực ưa thích vân tiêu vân phu nhân là biết rõ không nói lý tư kỳ làm cho này một đời ưu tú nhất người ưa thích vân tiêu có nhiều lắm vân phu nhân là biết rõ nhà mình con trai ưu tú vân tiên sinh có cái gì không giải quyết được nhiệm vụ trực tiếp ném cho con trai liền xong việc nàng cũng biết con trai tại quân đội hẳn là cũng có cái khác thân phận thân phận này đối người nhà cũng là giữ bí mật cho nên nàng mười điểm tôn trọng con trai lựa chọn hắn không đi quân doanh liền không đi ưa thích ở tại trường học liền ở tại trường học về phần hắn có bạn gái hay không vân phu、Úi、nhân cũng không để ý một là không còn được hai là vân phu、Úi、nhân không nghĩ ép buộc con trai nàng biết rõ người nhà họ vân chính là như vậy thích một người chính là cả đời nếu là không cho con trai đuổi tới diệp t h i ế u hoa đứa con kia muốn đánh cả một đời độc thân nàng không nghĩ tới là lý tư kỳ vậy mà tại cái này chặn cửa mở miệng hỏi nhiều như vậy làm gì nhưng vân phu nhân biết rõ lý tư kỳ không biết diệp t h i ế u hoa hẳn là không biết diệp t h i ế u hoa những sự tình kia mặc dù nàng có chút không vui nhưng lý tư kỳ dù sao cũng là người lý g i a nàng không tốt trí khí chính là thanh âm lãnh đạm rất nhiều hiện tại hải tử ý nghĩ nhiều t h i ế u hoa đã muốn làm cái nhạc sĩ dương c ầ m ta liền thuận miệng hỏi một chút hiếu kỳ lý tư kỳ đã biết vân phu nhân không vui cho nên không có nói tiếp còn tưởng rằng nàng cùng v â n tiêu ca ca tại một trường học nhận biết đâu nhưng lại từ bội bội lúc này mở miệng ai nha nàng sao có thể bên trên b đại a cao tam thời điểm nàng liền thôi học cái này ở bên ngoài ngây ngốc một chút cũng không nghĩ tới muốn học lại làm sao có thể cùng ngươi một trường học diệp như tuyết tin nhắn thảo luận không có cặn kẽ như vậy không nghĩ tới từ bội bội nói nhưng lại rất rõ ràng lý tư kỳ phốc phốc một tiếng cười từ bội bội lên c á n bỏ vẫn là lý tiểu thư ngươi lợi hại còn muốn kiểm tra nước ngoài nghiên cứu sinh đâu dự thi hai cái lý tư kỳ l i ế c diệp t h i ể u hoa l i ế c mắt một cái l đại bất quá ta càng muốn hơn đi là em mở đại học khoa học tự nhiên bất quá em mở lý công yêu cầu quá cao ta đạt không lên yêu cầu nàng câu nói này mặc dù tại tự hạ mình nhưng trong giọng nói ý trào phúng rất đậm diệp lao ra từ ba một tiếng buông đũa xuống cái bàn an tĩnh một lần mới vừa muốn nói gì hắn trong túi quần điện thoại di động vang lên một tiếng hắn không cẩn thận theo một cái miến đề bên trong một đường e m thai tiếng anh tiếng thông qua loa chuyển tới nơi này là em ở đại học khoa học tự nhiên xin hỏi ngài là diệp thiều hoa đồng học phụ huynh sao diệp thiều hoa đồng học đã thông qua được ta trường học từ kiểm tra xin mười ngày trước nàng hồi phục nói phải suy tính một chút chúng ta dạy dỗ nói không mạnh từ yêu cầu nàng ở tại trường học hỏi nàng có thể hay không đồng ý nằm lên bảng danh sách đơn giản thô bạo cảm tạ mọi người cố gắng ngủ ngon ngày mai gặp mặt dễ thương hết chương này chương ba trăm bốn mươi bảy ba trăm bốn mươi bảy vong phối mỹ nhân như ngọc mười hai canh một diệp thiêu hoa vẫn như cũ cầm đuôi chậm dại g ấ p thức ăn không có kinh ngạc không có ngoài ý muốn lão gia tử không có nghe hiểu cụ thể có ý tứ gì sơ lược chỉ nghe hiểu một câu diệp thiêu hoa nhưng là hắn thấy được trên mặt bàn những người khác không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhất là lý tư kỳ trong điện thoại người này lại nói cái gì diệp ra ra nghiêng đầu nhìn về phía vân tiêu hỏi thăm một câu Vân n Tiêu g h em được điện đ thoại thời i ể hai đầu lông mở à y c ũ n lý công lao gia tử mặc dù không hiểu ngoại ngữ nhưng là không có nghĩa là hắn không biết em mở lý công thanh danh thật nói thật lao gia tử chính mình cũng thật không dám tin tưởng lý tư kỳ trầm mặc một chút gờ e kiểm tra hiện tại qua lâu rồi gz e cơ hội a ta nghe nói diệp tiểu thư không có lên đại học không có lên đại học là thế nào cầm tới đạo sư trong tay thư đề cử gz e là nghiên cứu sinh từ kiểm tra trình độ kiểm tra thông tục điểm tới nói là cho sinh viên năm bốn chuẩn bị nếu như đủ tự tin năm thứ ba đại học cũng được chuẩn bị kiểm tra thì xong về sau còn được có giáo sư hoặc là đạo sư thư đề cử hàng năm xin em mở lý công người nhiều như vậy bằng cái gì người ta sẽ coi trọng ngươi lý tư kỳ có tam phong đạo sư thư đề cử cũng không thể thành công vào em mở lý công vào học húng chi diệp thiều hoa nàng cao tam liền thôi học lý tư kỳ nói đến đây thời điểm còn nhìn vân phu nhân bọn họ liếp mắt chuyên môn xem bọn hắn biểu lộ nói như vậy thiều hoa thi đầu em mở lý công từ bội bội trực tiếp che miệng nở nụ cười cái này cười cũng không phải tán dương ý tứ diệp minh cũng cảm thấy mặt mất có chút lớn phát hắn ý đồ hòa hoan không khí hiện tại đầu năm nay lừa dối điện thoại thật đúng là nhiều vậy mà lừa dối đến nhà chúng ta tới nơi này cha điện thoại c u ố c a lý tư kỳ nhìn hắn cùng diệp thiều hoa liếc mắt cái này có thâm ý ánh mắt để cho diệp minh càng thêm cảm thấy xuống đại không được treo cái gì diệp thiều hoa ăn xong trong miệng cơm mới chậm rãi nói ngươi liền cùng hắn trở về ta đồng ý đằng sau câu này là cùng vân tiêu nói được ngươi mất mặt hay không diệp minh vốn đang gắng gượng bởi vì diệp thiều hoa câu nói này chống đỡ đều không chịu được nổi nhanh cho mấy vị trưởng bối xin lỗi một năm này ngươi tại bên ngoài đều không biết cùng người nào lêu lổng người ta c h à o hàng điện thoại ngươi thật đúng là lên mặt nếu như không phải cố kỵ tại vân ra diệp minh đều muốn ném đũa nhưng bây giờ nhìn xem diệp thiều hoa nói chuyện càng ngày càng quá phận hắn mới n h ị n không được mở miệng trong lòng dơ bẩn suy nghĩ gì cũng là bẩn diệp thiều hoa ngước mắt nhìn hắn một cái thanh e m này có chút sững s ở ta liền như vậy dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện không nói cái này diệp thiều hoa không có như vậy đại khí nói lên cái này diệp thiều hoa cũng không khỏi ngẩng đầu lên ngươi có d ạ y qua ta vậy ta hỏi ngươi ta thân ái ba ba ngày tháng trước cho diệp như tuyết cử hành một trận lễ thành nhân ngươi nhớ kỹ sinh nhật của ta là ngày nào sao ngươi biết ta vì sao không còn có đánh qua đàn dương cầm sao diệp minh ngữ khí trì trệ hắn lập tức liền ngạc nhiên tại diệp thiều hoa còn nhỏ thời điểm diệp minh xác thực còn nhớ rõ nàng sinh nhật cũng không biết từ lúc nào bắt đầu diệp thiều hoa tồn tại liền bắt đầu trở nên trong suốt diệp ra ra nhìn xem diệp thiều hoa mặt không biểu tình mặt trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút dừng lại hắn trong lòng cũng coi chút lấp chuyện này về nhà lại nói không có ý tứ bọn họ không hiểu chuyện cho các ngươi thêm phiền thoái lý tư kỳ nhìn xem một nhóm người này bộ dáng trên mặt tự nhiên hiện lên mỉm cười vân di ngài dùng nữa lý tư kỳ ôn n u cười khả năng diệp tiểu thư cũng chính là nói đùa bất quá diệp tiểu thư về sau loại này trò đùa cũng không thể luận mở ngươi cho sở si cn sở tập san gửi bản thảo một mực cùng đầu bên kia điện thoại người giao lưu vân tiêu rốt cục cúp điện thoại nhìn về phía diệp thiêu hoa hắn mở miệng đồng thời cũng cắt đứt ly tư kỳ lời nói diệp thiêu hoa gật đầu vân tiêu trong mắt lướt qua một đường kinh dị sau đó cười một tiếng nhìn về phía diệp ra ra diệp ra ra vừa mới cái kia không phải quảng cáo là em mở đại học khoa học tự nhiên giáo vụ nhân viên thiếu hoa xác thực thông qua được kiểm t r ắ c nàng cũng xác thực không có thư đề cử bất quá nàng có so thư đề cử càng đồ trọng yếu lúc đầu nghe được diệp minh nói điện thoại là lừa dối tin tức vân g i a g i a trong lòng còn có chút thất vọng bây giờ nghe vân tiêu lời nói diệp g i a g i a t r ừ n g mắt nhìn thật thật không sai sợ s i ẻn sợ tập san là quốc tế đỉnh cấp tập san ta có một cái học tiến sĩ sư h u n h bởi vì ở trên đây thành công phát biểu một thiên luận văn trước đó vẫn không có xin đến trường trường học dễ như t r ở bàn tay bên trên vân tiêu chậm rãi giải, giải thích vân tiêu cũng tò mò diệp thiều hoa rốt cuộc phát một thiên cái gì luận văn tại chỗ liền leo tường lục soát tìm thấy được luận văn giao diện thời điểm sửng sốt hồi lâu vân láo ra xem không hiểu những cái này con run tựa như ký hiệu chỉ là nghe nói diệp t h i ể u hoa thật thi vào em mở lý công thời điểm cực kỳ hưng phấn nhưng lại vân phu nhân nàng rất ít nhìn thấy con trai ngây người bộ dáng không khỏi mở miệng cái này luận văn làm sao vậy ngươi nhanh cho ta xem một chút nói xong đứng lên trực tiếp đưa tay lấy qua vân tiêu trong tay điện thoại di động sơ xì ẻn sở kỳ mở đại danh nàng là nghe qua cùng nạ tủ tập đại biểu khoa học cứu cao Cho được cao nạ san nhiên nghiên cứu tài nghệ cao nhất.、Cho、nên nghe đại tụ tập tự tài thiểu t diệp khoa hoa a biểu một thôi học, nhưng ở sở、si、bên trên phát biểu tập nhất thấy tiêu học, nhưng kinh nhìn biểu biểu cũng cực kỳ kinh ngạc, ẹn bên san, nàng vân、tiêu、dạng này ở sở sỉ sớ là kỳ l nàng nhịn không được r rút ự c tiếp thoại Một điện di qua hắn điện thoại di động.、Một、bên lý tư kỳ nhìn thoáng qua điện thoại di động giao diện vốn đang mang theo ôn nhu ý cười mặt đ ọ c lại t ư duy thời không khái niệm không gian vân phu nhân mặc dù không hiểu những cái này nhưng xem xét danh tự đã cảm thấy thiên văn chương này cao đại thượng đứng lên nhất là thiên văn chương này nhiệt độ quá cao liếc mắt nhìn tới cũng là những cái kia lĩnh vực tính cực mạnh cực kỳ quyền uy người phát ra tán dương lời nói vân tiên sinh không hiểu những cái này có chút kỳ quái có khoa chương như vậy sao đ ầ u chỉ khoa chương đó là bởi vì ngươi không có ở đây cái vòng này cho nên ngươi không biết vân phu nhân cũng là sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn thấy câu nói này không cái này không gian bốn chiều không gian phát hiện có thể thay đổi cái thế giới này khoa học kỹ thuật cách c ũ đáng tiếc trong nước ở phương diện này còn kém một chút suốt ngày đều đẩy đưa loạn thất bát tao tin tức lúc nào có thể báo ra một chút hữu dụng tin tức sau khi nói xong vân phu nhân cười nhìn về phía diệp g i a g i a lão gia tử thực sự là chúc mừng ngươi trong nhà nhiều hơn một cái tiểu thiên tài a bất quá nhà mình con trai cái này ánh mắt là thật không kém a câu nói này phảng phất tại lý tư kỳ còn có từ bội bội mấy người này trên mặt hung hăng đánh mấy cái bàn tay nhất là lý tư kỳ câu chuyện vẫn là nàng b ư ớ c lên đến coi như nàng lễ nghi cho dù tốt lúc này cũng duy trì không ngưng c ư ờ i mặt mặc dù diệp ra sự tình ta không nên hỏi đến lúc này vân phu nhân mới nhìn hướng từ bội bội bất quá diệp phu nhân ngài hẳn không phải là thiều hoa mẹ r ồ i t a từ bội bội sắc mặt cứng đờ nàng mỉm cười gật đầu ta bình thản là bội như tuyết tham gia tranh tài dương cầm tương đối nhiều một chút con gái nàng cũng liền điểm ấy có thể lấy ra có thể trên thực tế nàng tức giận đến ngón tay đều chăm chú bóp ở lòng bàn tay ta đoán cũng không phải vân phu nhân một mặt hiểu nàng tiếp nhận người giúp việc đưa qua một tờ giấy lau miệng còn tốt hai người này không có dạy qua thiều hoa cứ như vậy không phân phải trái tâm nhãn quá nhiều nhân phẩm có thể dạy dỗ cái dạng gì người bữa cơm này về sau vân phu nhân đối với diệp thiều hoa càng thêm ôn hòa nếu không phải là diệp thiều hoa không đáp ứng nàng đều nghị trực tiếp lưu diệp thiều hoa tại vân g i a ở mấy ngày bất quá tương đối vân phu、Ú、nhân đối với lý tư kỳ liền lãnh đạo ta vừa mới nhìn mạng bên ngoài bên trên tin tức nói em mở quốc có một cái phòng nghiên cứu phải tốn năm mươi triệu mua xuống bản này luận văn nghiên cứu khoa học thành quả vân phu、Ú、nhân nhìn diệp minh liếc mắt sau đó cười h i ế p mắt nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi có hay không xuất thủ bán đi còn nữa ngươi ký tên làm sao lưu một cái y nếu không phải là đằng sau có thông tin tác giả ta cũng không biết là ngươi vừa mới vân phu、Ú、nhân là bị cái tin này cho kinh động đến nghe được vân phu、u、nhân lời nói diệp minh không dám tin nhìn xem trước mặt cái này một mực bị hắn xem nhẹ con gái mặc dù chân chính nghe được diệp thiều hoa đang tại em mờ lý công hắn cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều cao hứng thậm chí còn có chút tức giận trọng yếu như vậy sự tình diệp thiều hoa vậy mà không nói cho hắn có thể nghe được vân phu、u、nhân cuối cùng câu nói này hắn mới hoàn toàn biết rõ diệp thiều hoa cái này thành t i ể u ý vị như thế nào nhìn không chuyển mắt nhìn xem diệp thiều hoa diệp ra hiện tại tổng tư sản cộng lại cũng bất quá cái này tài chính trước kia hắn một mực lấy diệp như tuyết làm t i ê u ngạo tại diệp như tuyết cùng sở diễn thành công kết giao về sau hắn đối với nàng yêu chuộng càng sâu diệp minh nghĩ rất đơn giản sở diễn muốn thông qua vạn thần thương khung để cho thiên hoàng giải trí biến thành trong nước thứ nhất công ty giải trí hắn thì là muốn thông qua sở ra đem diệp ra tiến một bước mở rộng đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học luận văn không tính là gì khả năng để cho em mở quốc nghiên cứu cơ cấu ra năm mươi triệu tìm khắp cả nước cũng sợ là tìm không đến một cái a dạng này một so diệp như tuyết cùng sở diễn thật không tính là cái gì hết chương này chương ba trăm bốn mươi tám ba trăm bốn mươi tám vong phối mỹ nhân như ngọc mười ba canh hai nhất là diệp thiều hoa hiện tại mới mười tám tuổi chỉ cần có nàng tại làm sao không thể để cho diệp ra hưng vực ư lên diệp minh nghĩ đến những thứ này liền kích động không thôi đầu ngón tay đều đang run rẩy vân phu nhân nhìn hắn một cái không khỏi lắc đầu đám diệp ra người rời đi quân đội đại viện vân phu nhân cảm thán một tiếng diệp minh thật là không phải thứ tốt cũng không biết thiều hoa những năm này làm sao sống quả thật là có mẹ kế thì có cha ghẻ ta sớm nói rồi đứa nhỏ này có bí mật dù là kiến thức rộng rãi vân tiên sinh cũng bị vừa mới một màn kia cho kinh động thật đúng là không ít hắn liền nghĩ tới ở diệp ra gặp qua cái kia chen trà trước đó đã cảm thấy không phải phan phẩm hiện tại xem ra diệp thiêu hoa nhất định là sẽ không cầm một rác r ử a đi cho diệp lao ra tử ánh mắt không sai vân tiên sinh nghĩ xong còn vô vô nhà mình con trai bả vai chúng ta nên làm đều làm xong còn lại liền dựa vào ngươi ủng hộ vân tiêu liếc bọn họ liếc mắt không nói lời nào bên này ngồi xuống đến diệp ra ô tô chỗ ngồi phía sau diệp minh liền đầu tiên mở miệng thiếu hoa vừa mới là cha hiểu là ngươi ta không nên hoài nghi ngươi về sau ba ba tuyệt đối sẽ không như vậy diệp thiêu hoa rất trầm mặc không có để ý tới hắn câu này xin lỗi trước đó cái kia thông điện thoại nàng nhớ tinh tường nói thật nếu hôm nay nói lời này là diệp như tuyết diệp minh chắc chắn sẽ không hoài nghi dù sao hắn liền con gái ruột sinh nhật đều không nhớ rõ lại nhớ kỹ cho kế nữ xử lý một trận long trọng sinh nhật tiệt diệu gặp diệp thiều hoa không để ý tới hắn diệp minh không khỏi hỏi thiếu hoa ngươi ngày đó luận văn có bán hay không rơi bán đi tiền ở đâu không bán diệp thiều hoa nhàn nhạt trả lời một câu làm sao có thể từ bội bội lúc đầu không có mặt mũi mở miệng nghe được diệp thiều hoa câu nói này nàng nhịn không được rêu cợt một câu năm mươi triệu đây quản chi là đời này cũng chưa từng thấy đi làm sao có thể không bán nói đến cùng ngươi căn bản là không muốn để cho chúng ta biết rõ được diệp ra ra t ử vân ra đi ra mặt chính là l ệ n h bây giờ nghe hai người ép hỏi hắn nói thẳng h a i tử nói không bán chính là không bán nàng là của ta nhìn xem lớn lên sẽ sẽ không nói dối ta còn không biết lại nói bán thì thế nào cùng các ngươi có quan hệ gì còn có các ngươi hai cái còn rất tốt bụng nghĩ có đúng không còn n g ạ i hôm nay không đủ mất mặt sao diệp minh ngươi xem một chút bản thân có cái làm cha bộ dáng sao còn có mặt mui nói ngươi là dạy thế nào thiếu hoa ta đều thay ngươi đỏ mặt diệp minh cho tới bây giờ chính là sợ hai đã từng đi lính lao gia tử bị lao gia tử một đ u i dọc theo con đường này liền không còn có nói chuyện qua trở về thời điểm diệp như tuyết cùng diệp duệ đều ngồi trong đại sảnh không có lên lầu nghỉ ngơi ra ra các ngươi lần này đi vân g i a làm gì a diệp duệ vừa mới nghe diệp như tuyết nói một chút vân g i a tại b thành phố địa vị liền không nhịn được hỏi một câu hắn cùng diệp minh không giống nhau từ bé mộng tưởng chính là muốn vào lính đặc trùng ra ra để cho chính hắn trèo lên trên diệp duệ cũng đủ cố gắng nhưng là tiến quân đội sau không phải ai lợi hại người đó liền có thể trèo lên trên tất nhiên diệp ra ra không cho hắn tìm cơ hội hắn liền bản thân tìm người vân ra chính là một cái điểm đột phá chuyện này lúc đầu cũng là muốn nói diệp ra ra sắc mặt lúc đầu không tốt lắm nói đến chuyện này sắc mặt lại đẹp mắt thêm vài phần vân ra cảm thấy nhà chúng ta thiều hoa không sai hôm nay mới đưa ra để cho hai đứa bé gặp một lần nhìn vân ra bên kia đối với thiều hoa rất hài lòng câu nói này vừa ra từ bội bội tay một trận mà diệp như tuyết kém chút không chất vấn mở miệng nhìn thấy diệp như tuyết hai người bộ dạng này diệp g i a g i a đáy l ỏ n g cười lạnh một tiếng còn lại liền giao cho cái này hai người trẻ tuổi chờ chút diệp duệ nhìn ra cái gì chỗ không đúng vân ra nhìn chúng người vậy mà không phải t ỷ t ỷ hắn nói t ỷ t ỷ tự nhiên là diệp như tuyết dù sao hắn chưa từng có kêu lên diệp thiều hoa t ỷ t ỷ diệp g i a g i a không muốn cùng diệp duệ nhiều lời chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa ngươi hôm nay cũng mệt mỏi mau tới lầu tắm rửa thu thập một chút ngủ đi tuất i a g i a diệp thiêu hoa ánh mắt không có nhìn trừ bỏ ra ra bên ngoài bất cứ người nào nàng lên tiếng liền đi lên lầu ngẫu nhiên quét đến những người khác ánh mắt đều tràn đầy lạnh lùng cùng xa cách cha mẹ các ngươi làm sao vậy diệp như tuyết mấp máy môi vân ra đó là cái gì ra thất đánh chết nàng cũng không tin như thế người ta thật có thể coi trọng diệp thiêu hoa diệp minh lắc đầu không có giải thích đêm nay đối với hắn trùng kích vẫn là rất lớn chờ diệp minh đi thôi từ bội bội mới nhớ cái gì lưu thẩm đem canh cho thiều hoa bưng đi qua sau khi phân p h o xong từ bội bội nhìn xem diệp như tuyết đ ố n g nhiên hít mắt tuyết nhi ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ có chút béo có đúng không diệp như tuyết trong lòng chứa diệp thiều hoa sự t ì n h cũng không hề để ý trước đó ngài không phải nói ta quá gầy béo một chút được không nàng gây quen chính là loại kia ăn không m ậ p thể chất cho nên đối với từ bội bội lời nói không thèm để ý nàng chân chính để ý là diệp thiều hoa cùng vân ra sự t ì n h trên thực tế diệp như tuyết ngay từ đầu đối với diệp thiều hoa trở về căn bản cũng không để ý dù sao lấy t r ư ớ c cũng là diệp thiều hoa đến phụ trợ nàng tồn tại hôm nay ra ra mang diệp thiều hoa đi vân ra thời điểm diệp như tuyết cũng không lo lắng l i ê n diệp thiều hoa tài học hình dạng cùng vân ra khác nhau một trời một vực nhưng bây giờ nghe mụ mụ lời nói diệp như tuyết không khỏi m ấ p máy môi diệp thiều hoa vẫn tốt như vậy sẽ không phải vân ra vị thiếu gia kia cũng là bản tử hoặc là thân thể đều có tàn khuyết ta càng nghĩ diệp như tuyết lại càng thấy đến có loại khả năng này nàng không khỏi cười ra tiếng cái này diệp thiều hoa vận khí cũng không tệ vừa vặn lúc này sở diễn gọi điện thoại đến rồi mẹ ta muốn cùng sở diễn thương lượng vạn thần thương khung tác giả sự t ì n h lên trước lầu diệp như tuyết lên lầu tiếp sở diễn điện thoại đi lúc này diệp thiều hoa chính đem gian phòng của mình trong k i a cái vừa lấy được không lâu một cái khác phá chén trà cho ra ra vào thư phòng thời điểm diệp duệ đang cùng diệp ra ra nói cái gì thấy được nàng lúc đi vào thời gian nhớ mày lại diệp duệ lúc đầu không muốn nói chuyện với diệp thiều hoa có thể nhìn đến nàng cầm một cái phá chén trà nhất là r a r a còn cầm cái kia chén trà xem như bảo một dạng hắn n h ị n không được trào phúng lại đem cái này phá chén trà cho r a r a còn góp thành một bộ đồ uống trà hết chương này chương ba trăm bốn mươi chín ba trăm bốn mươi tám vong phối mỹ nhân như ngọc mười bốn ba canh diệp thiều hoa đem cái chén hướng trên bàn một đập r a r a cái cuối cùng rốt cục góp đủ. Diệp ra ra hết cục sức cao góp Diệp đủ. ra ra h ứ nhìn g n ậ n Nàng căn bản cũng không vặn điện động văng lên, nàng n lấy. lại có thoại h để ý tới Diệp di Duệ, vừa thoáng thấy Thiều thuận tuyệt nhận. Hoa Nhìn ngoài dáng. liền nàng bóng lưng, còn qua Duệ ra ra ra Diệp đối với Diệp thiều hoa y thuận tuyệt đối y được có bộ dáng. Nhìn không được nói nàng ở bên ngoài một năm này nhưng lại giao không đứng đắn bằng hưu nhìn thấy diệp ra ra mắt lạnh bộ dáng diệp duệ nuốt vào đằng sau lời nói hắn liền là k h ô n g phục vì sao hắn cùng tỉ tỉ ưu tú như vậy ra ra chính là không nhìn thấy hết lần này tới lần khác nàng đưa một bộ phá đồ uống trà ra ra còn có thể cao hứng như vậy mà diệp thiều hoa một bên hướng gian phòng bên trong đi đến một bên tiếp lấy điện thoại đánh tới là trước đó bị nàng treo nô g khải đạo diễn g i ã liêu tiểu thư ta là thành tâm muốn vạn thần thương khung bản quyền nô g khải thanh âm cực kỳ chân thành nói thật vạn thần thương khung chính là ta thu sơn chi tác ta đối với quyển tiểu thuyết này yêu thích tuyệt đối không thể so với ngài thiếu h ắ n hẳn là đem vạn thần nhìn rất nhiều lần mới có thể đối với bên trong mỗi nhân vật đều quen thuộc như vậy nghĩ tới đây diệp thiều hoa bỗng nhiên mở miệng ngươi là thiên hoàng công ty giải trí nô khải không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ hỏi một câu như vậy hắn sửng sốt một chút sau đó nói không phải ta là điền thăng giải trí bất quá ngươi muốn là muốn theo thiên hoàng giải trí hợp tác điền thăng có thể diệp thiều hoa tìm ra bản thân muốn đổi quần áo ba ngày sau chúng ta gặp một lần đi đến lúc đó bàn lại bản quyền chuyện này ta là có thể từ trước đi thiên hoàng nô khải lúc đầu đang tại vội vã vừa nói nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn sững sờ thật lâu mới nói t ố t ba ngày sau ta chờ một lúc đem thời gian phát đến ngươi trên điện thoại di động nói xong hắn hẳn là sợ diệp thiều hoa phản đối lập tức cúp điện thoại mà điền thăng giải trí bên này điền thăng cao tầng đều không chớp mắt nhìn xem nô khải nô đạo như thế nào mấy ngày nay bọn họ bị thiên hoàng giải trí thả ra tin tức cho kinh ngạc đến thiên hoàng giải trí vậy mà tuyên bố nói nhất định sẽ cầm tới vạn thần thương khung bản quyền bộ tiểu thuyết này cùng các ập di kịch không giống nhau cầm tới bộ tiểu thuyết này liền kiên định lưu lượng cơ sở trở thành ngu nhạc giới l a o đại y theo thiên hoàng giải trí cái này đức hạnh đến lúc đó nhất định sẽ chèn ép đ i ể n thăng giải trí áp chế đ i ể n thăng nghệ nhân điền tổng nghĩ đến những thứ này liền vô kế khả thi n ô khải nghe được bọn họ tra hỏi miệng cơ hồ liệt đến bên thai đằng sau điền tổng tin tức tốt giã liêu tiểu thư ba ngày sau phải cùng ta hảo hảo nói chuyện thật điền tổng mở to hai mắt nhìn ba ngày sau có đúng không nhanh đi chuẩn bị một chút hiệp ước cái gì đúng rồi ngô đạo đến lúc đó mang ta lên cùng đi t ố t chuyện này trọng yếu hơn mang lên điển tổng sẽ có vẻ bọn họ điển thăng giải trí rất có thành ý bất quá đến lúc đó nhìn thấy g i ã liêu tiểu thư ngươi không nên quá kinh ngạc lúc này điển tổng còn không hiểu n g ô khải câu này không nên quá kinh ngạc là có ý gì ba ngày qua rất nhanh diệp thiêu hoa từ bên ngoài chạy bộ sáng sớm xong trở về tắm rửa cơm nước xong xuôi chuẩn bị muốn đi phó ước diệp da da lấy ra diệp thiều hoa t i ệ n hắn một bộ kia cũ nát đồ uống trà bày ra trên bàn t h i ề u hoa đừng nói ngươi đưa cái này đồ uống trà pha trà thật là thơm ta hôm nay phải dùng cái này đến chiêu đ á i ta láo bằng hưu nhìn thấy diệp da da như vậy khoe khoang bộ dáng diệp như tuyết không khỏi lắc đầu thật đúng là dám lấy ra không biết còn cho là bọn họ diệp ra có bao nhiêu keo kiệt đâu mẹ diệp như tuyết hôm nay mặc một kiện váy liền áo bên ngoài bộ đẹp mắt áo khoác ta phải đi gặp sở diễn sở diễn nói bọn họ thiên hoàng lập tức liền có thể tìm tới g i ã liễu rất nhanh ngươi liền có thể tại trên tv nhìn thấy vạn thần thương cung sở diễn nói cầm tới bản quyền về sau thiên hoàng chính là châu á thứ nhất giải trí bá chủ nói lên lúc này diệp như tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười nghe được giải trí bá chủ cái từ này vẫn là châu á cấp bậc từ bội bội phi thường hài lòng sở diễn đó là có thể làm bội bội nhanh lên để cho tài xế đưa ngươi rời đi đ ừ n g đi m u ộ n lúc này diệp gia gia nhìn xem diệp thiếu hoa đ ỗ n g nhiên mở miệng thiếu hoa ngươi hôm nay cũng ra ngoài gặp bằng hưu đúng không để cho tài xế đưa ngươi đi đi bên ngoài gió lớn cha nghe được diệp gia gia vừa nói như thế diệp minh không khỏi mở miệng chuyện này có thể như vậy đùa giỡn hay sao như tuyết là đi gặp sở diễn ngươi để cho tài xế đưa thiếu hoa cái tiết như tuyết làm sao bây giờ nàng nếu là muộn ai có thể đảm đương nổi nói đến đây diệp minh nhìn về phía diệp thiếu hoa thiếu hoa Mội mội của ngươi muốn đi làm đại sự ngươi sẽ không phải muốn cùng ngươi mội mội đoạt chiếc xe này à dù sao diệp minh cũng không cảm thấy diệp thiều hoa ra ngoài có thể có cái đại sự gì diệp ra ra chỉ thấy không thể hắn dạng này hắn đôi mắt mánh liệt liền muốn mở miệng lúc này diệp thiều hoa đã đem mũ l ư ờ i c h a i trừ đến trên đầu mình nàng tiện tay tung tung bị tự cầm tại lòng bàn tay tiền xu không cần ra ra ta ngồi xe bớt đi là được căn bản không có trả lời diệp minh sau khi nói xong cũng không đợi diệp ra ra trả lời trực tiếp nhấc chân đi ra diệp như tuyết nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng khe cười một tiếng diệp minh cùng từ bội bội lại hỏi diệp như tuyết một chút liên quan tới sở diễn sự tình diệp như tuyết đều nhất nhất đáp lại mới chờ tài xế đem lái xe tới ngồi lên xe đi mục đích lái đi sở diễn lần này cùng người hẹn nói địa phương là một cái khách sạn năm sao diệp như tuyết xuống xe thời điểm sở diễn thấy được nàng còn sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới liền hơn một tuần lễ không gặp mà thôi diệp như tuyết tựa hồ béo rất nhiều bất quá hắn không có hỏi nhiều cái gì hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp đem diệp như tuyết mang vào khoe mắt liếc qua lại nhìn thấy cách đó không xa trên xe buýt nhảy ra một cái linh xảo thân ảnh cái kia đỉnh mũ lươi chai có chút quen mắt sở diễn trí nhớ không tính kém nhận ra đây cũng là diệp thiều hoa hơn nữa thoạt nhìn cùng trước đó nhất định chính là hai người diệp minh những người này hàng ngày cùng diệp thiều hoa ở cùng một chỗ cảm giác không thấy khác biệt quá lớn mà sở diễn loại này hơn mười ngày mới gặp một lần diệp thiếu hoa rất rõ ràng cũng cảm giác được diệp như tuyết lần theo sở diễn con mắt nhìn qua thấy được cái kia chính hướng bọn họ đi tới thân ả n h lúc nàng có chút khó tin nói diệp thiếu hoa ngươi là kẻo da c h â u sao xa như vậy ngươi đều có thể một đường theo dõi tới không biết xấu hổ cũng phải có cái h ạ n độ a hết chương này chương ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi vong phối mỹ nhân như ngọc mười lăm bốn canh diệp như tuyết tự nhiên là biết rõ diệp thiều hoa ưa thích sở diễn nàng đi qua cái kia cư dân bình thường lầu tìm diệp thiều hoa đúng lúc nhìn thấy diệp thiều hoa nhìn c h ầ m c h ầ m sở diễn xem ra nguyên lai tưởng rằng nàng đem sở diễn đưa đến diệp thiều hoa trước mặt còn có thể nhìn thấy diệp thiều hoa kinh ngạc bộ dáng không nghĩ tới đối phương căn bản là không kinh ngạc diệp như tuyết vốn đang cảm thấy kỳ quái nhưng lúc này rốt cuộc hiểu rõ ta là tới gặp bằng h ư u diệp thiều hoa nhàn nhạt trả lời một câu liền hướng trong khách sạn đi đến diệp như tuyết tế thanh tế khí nói ta chưa từng có gặp qua nàng kết bạn với ai sở diễn không có mở miệng mặc dù sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ nhưng đ ấ y mắt lại mang một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét lãnh quang được chúng ta đi vào đi sở diễn không thời gian như vậy cùng diệp thiều hoa lãng phí nhà sản xuất còn tại bên trong chờ lấy chúng ta nhắc lên chuyện này diệp như tuyết lập tức gật đầu nàng hôm nay cùng sở diễn tới nơi này chính là vì vạn thần thương khung bộ phim này diệp như tuyết biết mình tốt một mặt nàng thanh âm cùng ngoại hình đều rất tốt nhất là tại vong phối bên trên rất có thiên phú cái này khiến diệp như tuyết có tại giới giải trí phát triển ý nghĩ mà vạn thần thương k h ô n g chính là nhất cử thành d à n h cơ hội bên này một bên đang dếu cợt diệp thiều hoa một bên tại huyễn tưởng tương lai diệp thiều hoa đã đến trong bao xương điên tổng cùng nô khải mấy người này đã sớm chờ nô khải nhìn xem trên điện thoại di động tin tức kích động nói đến rồi vừa vặn phục vụ viên chính mang theo một mình vào đây điền tổng trên mặt lập tức phủ lên nhất ôn hòa hòa ái nhất mặt quay tới dạ liêu tiểu thư ngươi lời con chưa nói hết liền sửng sốt diệp thiêu hoa vừa vặn quăng ra đội ở trên đầu mũ hướng về phía điền tổng những người này nói các ngươi tốt ta tới muộn nàng tuổi không lớn lắm một mặt đạm nhiên bộ dáng thoạt nhìn tâm tư có chút trên mặt mang vừa đúng cười một đôi mắt sáng đến không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là rất tinh xảo ngũ quan mặc dù có chút thịt nhưng mảy may không hao tổn nàng ngũ quan tinh xảo điền tổng biết rõ r ã l i ê u là cái nữ sinh nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá tuổi trẻ cho nên s ữ n g sở đến mà ngô khải mặc dù dự liệu được nhưng thật nhìn thấy diệp t h i ế u hoa vẫn là bị còn trẻ như vậy g i ã l i ê u cho khiếp s ợ đến đừng gọi ta g i ã l i ê u bút danh m à t h ô i diệp t h i ế u hoa làm đến điền tổng bên người hướng bọn họ nâng chén lên ta họ diệp mặc dù tuổi trẻ nhưng nhìn thấy cả bàn so với hắn lớn tuổi người vẫn như cũ có thể trường k h ô n g toàn trường liên bọn họ những cái này kẻ ra đời ngồi ở trước mặt nàng đều có một loại câm như hến cảm giác chỉ là loại khí thế này liên để điền tổng những người này không có hoài nghi diệp t h i ể u hoa thân phận bọn họ đều rất rõ ràng không cùng chi tướng xứng đôi thực lực căn bản không chống đỡ nổi tới này loại khí tràng nô khải đám người thuận thế giơ ly rượu lên vẻ mặt t ư ơ i cười diệp tiểu thư ta là nô khải chính là ngày ngày gọi điện thoại quấy dối ngươi cái kia mặc dù rất muốn trực tiếp hỏi bản quyền vấn đề nhưng ngô khải đám người lúc này cũng không dám tùy tiện mở miệng trên thực tế vạn thần thương khung cũng không hề hoàn toàn đăng nhiều kỳ s o n g diệp thiều hoa xuất ra một phần văn kiện cho ngô khải đây mới thực sự là đại kết cục cái thế giới này vạn thần thương khung không có đăng nhiều kỳ s o n g chỉ cho người xem lưu lại một cái lo lắng nhưng nếu là xem như bi kịch phân cuối vậy cũng coi là kết cục diệp thiều hoa nhớ kỹ nàng thế giới kia nàng cuối cùng một chương còn tại trong máy vi tính vừa mới sửa chữa xong liền nhận được mệnh lệnh lúc đầu nàng muốn gặp xong fbi thủ tịch chấp hành quan buổi tối trở về tuyên bố không nghĩ tới còn chưa kịp đổi mới nàng liền đã n g o ạ i ý muốn bỏ mình từ đó khóa lại tám hệ thống không nghĩ tới nàng sẽ ở cái thế giới này trông thấy nô khải nhận lấy căn bản không có lo lắng người bên cạnh tại chỗ liền cúi đầu nhìn lại nhìn thấy thời điểm cuối cùng hắn nhịn không được lệ nóng doanh t r ọ n g căn bản không cần gì xác nhận người trước mắt này chính là g i ã liêu đại đại không thể nghi ngờ đây là hợp đồng nô khải con mắt có chút đỏ nhìn thấy điền tổng những người này bộ dáng hắn ngược lại không có cảm thấy cái gì không có ý tứ diệp tiểu thư ngươi xem một chút không có vấn đề chúng ta liền trực tiếp ký hợp đồng điền tổng nhìn xem cái này đứng ở giới giải trí đạo diễn giới đỉnh từ trước đến nay nghiêm khắc vô cùng nô đạo hiện tại vui vẻ như cái h ả i t ử bộ dáng không khỏi nghĩ đến nếu là bị giới giải trí những đại lao kia nhìn thấy sợ là muốn sợ ngây người a diệp thiêu hoa nhận lấy hợp đồng lật một chút đại khái là mấy hơi thời gian liền lật hết bút đ ầ u nàng hướng nô khải ngoắc ngoắc tay nô khải cùng điền tổng sửng sốt một chút diệp tiểu thư ngươi không nhìn hợp đồng như vậy qua loa sao đây chính là ký hợp đồng a nàng liền tùy tiện lật qua tìm bọn họ muốn bút đến ký tên không sợ bọn họ hố nàng sao xem xong rồi diệp t h i ề u hoa hướng bọn họ nhìn thoáng qua điền tổng do do dự dự c ầ m bút mặc dù rất vui vẻ có thể cùng cầm tới vạn thần thương không trao quyền nhưng diệp thiều hoa cái này nếu là đổi một có khác dị tâm sí nghiệp ra nàng dạng này phải bị thua thiệt diệp thiều hoa tiếp nhận bút liền ký xuống tên mình nhìn thấy điền tổng do dự mặt nàng mở miệng nói một câu nói điền tổng ngộng bức nước mắt không hiểu nàng lại nói cái gì câu nói này tại hợp đồng trang thứ hai đến ngược hàng thứ ba diệp thiều hoa nợ nụ cười ngươi yên tâm ta tâm lý năm chắc nghe được diệp thiều hoa vừa nói như thế điền tổng lập tức lật hợp đồng mà ngô khải cũng lại gần nhìn hai người xem hết cũng là một mặt ngốc trệ những người khác không có nhìn nhưng cũng biết diệp thiều hoa nói câu nói kia nhất định là không có sai không khỏi cảm thán quả nhiên thần nhân chính là thần nhân không phải bọn họ phảm nhân có thể so sánh một đoàn người cơm nước xong xuôi liền vui mừng hớn hở từ trong bào xương ra ngoài đi đến bên thang lầu thời điểm vừa vặn đụng vào sắt vách bao xương đi ra người điên tổng nhìn thấy điên tổng sở diễn mở miệng nở nụ cười không coi ý tứ lần này chúng ta thiên hoàng giải trí có thể muốn đi ở phía trước điên tổng vui mừng hớn hở trong lòng cao hứng sở diễn khiêu khích hắn cũng không có coi là gì có đúng không chỉ là không đau không ngứa trả lời một câu sở diễn ghét nhất những cái này tự cho là đúng giới giải trí tiền bối người ở trước mặt hắn bộ này bình chân như vại bộ dáng cùng trong công ty những lao nhân kia giống nhau nhi bất quá những cái này rất nhanh liền không là vấn đề lập tức là hắn có thể cầm tới vạn thần thương không bản quyền khiến cái này xem thật kỹ một chút hắn sở diễn năng lực hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn điền tổng liếc mắt liền xoay người mang theo một đống người muốn đi mà đứng tại sở diễn bên người diệp như tuyết lại là thấy được diệp thiếu hoa nàng dưng bước có chút không dám tin mở miệng diệp thiếu hoa ngươi làm sao sẽ cùng ngô đạo bọn họ cùng một chỗ muốn hay không nói ngủ ngon hết chương này chương ba trăm năm mươi mốt ba trăm năm mươi mốt vong phối mỹ nhân như ngọc mười sáu tăng thêm diệp như tuyết thanh âm có chút lớn để cho sở diễn cũng không khỏi hướng nàng nhìn cái hướng kia nhìn lại diệp thiều hoa tại đến bao xương thời điểm liền lấy xuống trên đầu mũ lơi chai bởi vì cùng ngô khải bọn họ nói chuyện cũng vẫn không có đ e o lên đến mức sở diễn lần đầu tiên không có nhận ra con mắt này cực kỳ xinh đẹp nữ sinh lại chính là trước kia hắn ghê tởm cái tên mập mặc kia a diệp tiểu thư ngươi biết sở thiếu những người này diệp như tuyết lời nói để cho ngô khải cùng điển tổng sửng sốt một chút trong lòng suy nghĩ khó trách sở diễn cả ngày lớn lối như vậy nguyên lai、like、hắn cùng diệp thiều hoa nhận biết cho nên diệp thiều hoa cho là s o n g trao quyền hai người có chút xoắn suýt nhưng vừa vặn vì sao diệp thiều hoa chưa hề nói diệp thiều hoa nhàn nhạt liếc diệp như tuyết liếc mắt không có trả lời nàng chỉ là cài nút trong tay mũ sau đó hướng điển tổng gật đầu yên tâm ta theo bọn họ không quen không có s o n g trao quyền điển tổng chuyện này cứ như vậy đi ta lập tức phát một thời bù ngươi chú ý một chút ta đi trước điển tổng tâm b n g ra lập tức nói ta đưa ngươi trở về diệp thiều hoa hướng sau lưng khoát tay áo không cần diệp như tuyết không biết diệp thiều hoa cùng điền tổng những người này quen như vậy nhất là nô khải đối với diệp thiều hoa có thể nói được có chút tôn kính nô khải diệp như tuyết có thể không biết sao quay một bộ phim hỏa một người hiện tại giới giải trí rất nhiều ảnh hậu ảnh đế cũng là đập hắn truyền hình điện ảnh một đêm thành danh thấy cảnh này nàng có chút hoảng hốt tâm tình đương nhiên hết sức phức tạp nô khải trên tay tài nguyên là thật tốt bởi vì điểm này nàng nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng bao nhiêu mang một chút ghen ghét ý tứ ta nhớ được diệp t ỷ t ỷ ta căn bản là không học cái này chuyên nghiệp nàng cái gì cũng không biết nô đạo nàng một người nữ sinh hôm nay tới tìm các ngươi làm gì nghe được diệp như tuyết lời nói sở diễn cũng tay dừng một chút không nghĩ ở cái địa phương này lưu thêm thiên hoàng giải trí đạo diễn cộng thêm nhà sản xuất lý thắng cùng nô khải là từ đối đầu gặp sở diễn phải đi hắn hướng về phía nô khải giống như cười mà không phải cười một câu nô đạo ta biết ngươi cũng m u ố n cái kia vạn thần thương không bản quyền bất quá cực kỳ đáng tiếc lần trước giang hồ phong vân ta không có tranh quan g ư ơ i lần này vạn thần ngươi cũng đừng nghĩ sở diễn dù sao tuổi trẻ trên mặt cơ hồ giấu không được vẻ đắc ý chỉ là vừa mới diệp như tuyết những lời kia đối với một người nữ sinh mà nói liền có chút chu tâm nô khải vốn đang kỳ quái diệp thiều hoa cùng sở diễn những người này quan hệ bây giờ nghe những người này lời nói hắn là triệt để hiểu rồi nguyên lai diệp thiều hoa cùng với nàng cô em gái kia tình cảm không tốt lắm mà sở diễn cũng không biết sự thật bộ dáng nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên nở nụ cười đem điền tổng trong tay hợp đồng một lần cuối lật cho bọn hắn nhìn sở thiếu ngươi nhìn bọn ta vừa mới ký vạn thần thương khung bản quyền hợp đồng vạn thần thương khung là sở diễn nhất muốn lấy được tay a i em ti kịch không chỉ có liên quan tới hắn cực kỳ kính trọng giã liêu càng là hắn có thể không thể trưởng quản thiên hoàng giải trí mang theo công ty hướng đi đỉnh mấu chốt dã l i ế u cũng đúng là một cái thần kỳ người liền xem như sở diễn cũng không thể không đúng người này cảm thấy chịu p h ụ không chỉ có là hắn bên người diệp như tuyết là một m cái nữ sinh cũng từng vì nhìn vạn thần thương không chịu xưng con mắt cho tới bây giờ không lộ diện cũng cho tới bây giờ không phát bố trí ký tên cho độc giả bồi họp chỉ có thể hết lần này tới lần khác có thể dựa vào một bộ kinh đ i ể n liền có thể xếp tới phú hào bảng đơn hắn là vòng tròn bên trong không thể tranh nghị trèo lên đỉnh truyền kỳ sở diễn một mực đối với bộ này gặp di kịch trao quyền tình thế bắt buộc để cho sở diễn cảm giác được điên cuồng nhất không phải ngô khải lấy được vạn thần thương khung bản quyền mà là cái này bản quyền trên thư thỏa thuận ký tên chữ dĩ nhiên là diệp thiếu hoa trên thực tế vừa mới mặc dù chỉ có bốn canh nhưng bởi vì cao lớn hoa một đêm ngồi ở trên ghế không động tới số lượng từ so với hôm qua nhiều hơn một ngàn nhưng là ai bảo ta sùng phấn tăng thêm một t r ư ờ n g mặt dễ thương yêu ta lời nói liền cho hoa hoa bỏ phiếu phiếu a ngôi s a mắt lại không ăn mẫu hậu phải nhốt nguồn điện mọi người ngủ ngon xem hết đi ngủ sớm một chút hết chương này chương ba trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi hai vong phối mỹ nhân như ngọc mười bảy canh một a diễn ngươi thế nào diệp như tuyết cũng đi sang xem liếp mắt nàng l à nhận biết sở diễn cũng tương đối lâu cũng biết hắn là trên mạng mạc thành chu đại thần bất quá sở diễn tại trên mạng dùng thanh âm giả trong hiện thực thanh âm không có internet bên trên trầm thấp như vậy tăng thêm trên mạng thời gian nàng cùng sở diễn nhận biết cũng có một năm hẳn là từ bé sinh hoạt nguyên nhân sở diễn một mực rất chầm ổn rất muốn hướng thiên hoàng giải trí những người kia hiện ra thực lực của hắn vô luận là ở trường học ở công ty hay là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh cái này còn là lần thứ nhất nàng nhìn thấy sở diễn lạ như thế này sắc mặt diệp như tuyết muốn biết rốt cuộc là tin tức gì mới có thể để cho sở diễn kinh ngạc như vậy nhưng mà không nghĩ tới liếc mắt liền thấy được diệp thiều hoa ký tên chữ chữ này cùng với nàng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn chữ viết phong mang tất lộ nét chữ cứng cáp liếc mắt nhìn tới diệp như tuyết căn bản cũng không có nghĩ đến cái này chữ dĩ nhiên là diệp thiếu hoa nhất là nhìn thấy ký tên phía trên là vạn thần thương không bản quyền diệp như tuyết cảm thấy cái thế giới này khả năng có chút hoang đường điều đó không có khả năng diệp như tuyết mặc dù không có chú ý qua diệp thiếu hoa nhưng tuyệt đối không tin quyển sách này dĩ nhiên là nàng viết ra nhất định là giả điền tổng n g ư ơ i không cần thiết cầm trò hề này lừa gạt người a diệp như tuyết cả người có thể nói là điên cuồng nàng một chút cũng không muốn thừa nhận một mực bị nàng xem không nổi diệp thiều hoa dĩ nhiên là g i ã liêu đây chính là g i ã l i ê u a điên tổng cùng nô khải căn bản không có để ý tới diệp như tuyết chỉ là thu hồi văn bản tài liệu bình tĩnh hướng sở diễn gật gật đầu sau đó rời đi diệp như tuyết còn muốn nói điều gì sở diễn trực tiếp mở miệng được ngươi còn ngại không mất mặt sao vạn thần thương khung bản quyền điền thăng người nếu không có vạn phần năm chắc làm sao lại ký phần hiệp nghị này ngươi cho rằng qua mọi nhà sao mặc dù sở diễn cũng không muốn tin tưởng nhưng chuyện này làm sao có thể nói đùa hắn nhớ tới cái kia béo mập bàn tử đương nhiên hiện tại đã không phải là mập m ạ n nếu như không phải diệp như tuyết nói nàng là diệp t h i ế u hoa hắn căn bản cũng không nhận ra vốn cho là nàng hôm nay là thật theo dõi mình tiến tới không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là giả liễu vẫn là đến cùng điền thăng giải trí ký kết nếu như hắn sớm biết nàng là g i ã liễu diệp như tuyết đương nhiên cũng biết sở diễn đạo lý này nhưng nàng chính là không cam tâm nàng nhìn xem sở diễn có chút xuất thần bộ dáng không khỏi m ấ p máy môi sợ thiếu làm sao bây giờ lý thắng lúc đầu cho rằng nắm chắc phần thắng bọn họ hôm nay còn liên lạc với g i ã liêu biên tập cho nên lý thắng mới tại ngô khải trước mặt nói như vậy thật không nghĩ đến hắn lại có một ngày sẽ bị chính mình nói chuyện đánh mặt suy nghĩ một chút hắn vừa mới nói cái gì lần này văn thần ngươi cũng đừng nghĩ nghĩ đến đây cái hắn liền xấu hổ không được sở diễn không nói gì bên cạnh hắn bao phủ một t ầ n g áp suất thấp trừ bỏ lý thắng chung quanh không ai dám nói chuyện điền thăng hiện tại lấy được vạn thần thương không bản quyền chỉ cần tin tức này thả ra là hơn là truyền hình điện ảnh siêu sao tìm bọn hắn hợp tác phần lớn là đầu tư ông chủ tìm bọn hắn biến thành châu á thứ nhất giải trí tập đoàn chỉ là vấn đề thời gian đi thôi ta đưa ngươi về nhà sở diễn rất rõ ràng điểm này hắn hướng về phía diệp như tuyết sở diễn rất ít đưa về nhà mình nhưng mà lần này diệp như tuyết không có nửa điểm kích động cảm giác nàng miễn cưỡng n ở nụ cười biết rõ sở diễn lần này là muốn gặp diệp thiều hoa trên đường đi hai người đều rất trầm mặc mà bên này diệp thiều hoa ký xong văn bản tài liệu liền về nhà diệp ra diệp minh hôm nay không có chuyện cùng từ bội bội giúp diệp ra ra chiêu đãi k h á c h nhân nói là giúp diệp ra ra chiêu đãi k h á c h nhân trên thực tế vẫn là muốn bám vào diệp g i a g i a vị khách nhân này nhân mạch người nào không biết diệp g i a g i a lão bằng hữu đều là ở b ê thành phố hết sức quan trọng nhân vật diệp g i a g i a biết rõ cái này vợ chồng hai có ý đồ gì cũng không có đuổi bọn hắn đi lão trần à, diệp g i a g i a cùng lão trần trò chuyện xong nhân sinh về sau liền ngồi vào bản thân chuyên dụng pha trà địa phương đắc ý lấy ra diệp thiều hoa đưa cho bản thân bộ kia đồ uống t r à hôm nay ngươi có lộc ăn tôn nữ của ta nhi đưa cho ta đồ uống trả mặc dù coi như phá một chút nhưng p ra, ra bội bội ra, ra, bội bội như đây là nàng từ buổi sáng diệp ra ra xuất ra diệp thiều hoa cái kia đồ uống trà lúc liền chuẩn bị tốt diệp ra ra liếc nàng liếc mắt đưa nàng bỏ lên bàn đồ uống trà đầy ra không cần thiếu hoa cái này bộ đồ uống trà liền rất tốt thế nhưng là cha một bên ngồi diệp minh cũng cảm thấy cái này học trò quá nghèo không thể chậm trễ trần tư lệ diệp ra ra không để ý bọn họ tấm gương xuất ra bản thân cất giữ trà ngon nhất cũng là trước mấy ngày diệp thiều hoa sai người cho hắn mua người hắn lão không có cái gì khác ham mê liền là thích t r à đạo đừng nói còn có như vậy một chút nhi ý tứ ở bên trong từ bội bội cùng diệp minh liền nhìn như vậy diệp g i a g i a thật dùng trà cụ này pha trà một cỗ giày đặc keo kiệt cảm giác xuất hiện cùng biệt thự này phong cách vẽ nghiêm trọng không phủ lao trần diệp g i a g i a đem trà g i a o cho trần tư lệnh gặp trần tư lệnh nhìn qua chén trà xuất thần hắn sát mặt có chút không vui ngươi sẽ không phải cũng ghét bỏ chén trà này à nghe được diệp g i a g i a lời nói trần tư lệnh s ư n g sờ ghét ghét bỏ thế nào lại là ghét bỏ đâu trần tư lệnh xuất ra đặt ở trong túi á o trên kính lao đưa cho chính mình đeo lên sau đó vô cùng cẩn thận cẩn thận tiếp nhận chén t r à tử tế quan sát lấy càng xem càng cảm thấy nhìn q u e n mắt cặp kia đục ngầu con mắt có chút phóng đại lao diệp ngươi vậy mà dùng cái này đồ uống trà đến chiêu đại ta hãn cơ hồ kinh thanh mở miệng trần tư lệnh thực sự là xin lỗi chúng ta chiêu đại không chú đáo diệp minh tâm lý trận đũ cục lập tức mở miệng từ bội bội cũng là cả kinh cũng đi theo diệp minh lời nói vội vội vàng vàng xin lỗi trần tư lệnh nghe được diệp minh lời nói có chút kỳ quái nhìn xem hắn không phải chiêu đại không chú đáo các ngươi dùng cái này hai mươi triệu đồ cổ đến mời ta uống trà còn chiêu đại không chú đáo hết chương này chương ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi ba vong phối mỹ nhân như ngọc mười tám canh hai trần tư lệnh lời nói để cho trong đại sảnh tất cả mọi người trầm mặc chuẩn bị cầm ấm trà đi thêm ống nước nhà tay run một cái kém chút đem ấm trà bị ngã ngay sau đó cũng không dám thêm nước xem như bảo một dạng bưng lấy nhẹ nhàng bỏ lên bàn 20 20 triệu nhìn những người này một mặt mộng bức biểu lộ trần tư lệnh giống là nghĩ đến cái gì các ngươi không biết cái này ấm trả là tháng trước tại b thành phố phòng đấu giá đấu giá cổ đông bởi vì góp không ra chọn bộ cho nên ấm trả giá đấu giá chỉ đến 20 triệu không nghĩ tới ngươi cái tên này cho góp đủ một bộ nghe xong câu nói này diệp minh cùng từ bội bội đã là ngây ra như phỗng hai mắt đăm đăm không ai từng nghĩ tới cái này rách tung tóe chén trà lại còn là giá trị hơn mấy triệu đồ cổ nhất là nghĩ đến diệp thiều hoa đem chén trà hướng trên mặt bàn một đập bộ dáng nàng thật không sợ đem đập hỏng quản gia khỏe miệng run một cái diệp thiều hoa lúc trở về trần tư lệnh đã đi diệp ra ra ba người này đều ngồi ở trên ghế salon bao quát trong nhà quản gia còn có người giúp việc đều không hề chớp mắt nhìn xem nàng làm sao vậy diệp thiều hoa nhìn xuống diệp ra ra diệp ra, ra thanh nhâm có chút run dày Thiếu Hoa, nguyên ư đưa ơ i i ra ra bao cho chén h trà, tốn n ê tiền. Lời n à vừa ra, Hoa ra ra mua, gia Hoa. trà triệu. Diệp dầu diếm, Thiếu liền biết biết giá người nơi lại Diệp Thiếu thể thể bất chút chén không nhìn quen quá Quản u là lạ nàng cũng cộng có có cả, có có đó mà g kỳ xem y bản hắn cho rằng diệp da không có tiền đồ nhất chính là đại tiểu thư này không nghĩ tới cuối cùng nàng vậy mà mới là trung cực bốt ngươi còn nói ngươi không có đem ngươi ngày đó luận văn bản quyền cho bán đi từ bội bội trực tiếp đứng lên chỉ diệp thiều hoa nói còn gạt ba ba ngươi ba ba ngươi thực sự là nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy ngày đó luận văn ta vốn là không có bán diệp thiều hoa không thèm để ý từ bội bội chỉ là nhìn về phía diệp g i a g i a g i a g i a ta lúc ấy không có nói cho ngươi chính là muốn cho ngươi tùy tiện dùng diệp g i a g i a đã không muốn biết nói thế nào tràn ngập nếp nhăn mặt đã cười thành một đoá cúc hoa ngươi còn rào biện ngươi nếu không có bán lấy tiền ngươi nơi nào đến cái này ba mươi triệu từ bội bội đã sớm biết diệp thiều hoa khẳng định đem nàng ngày đó luận văn bán lấy tiền nhưng là nàng không có thản nhiên năm mươi triệu a dùng ba mươi triệu trừ bỏ thuế cũng còn có hơn một nghìn vạn diệp ra ra lạnh lùng nhìn từ bội bội l i ế mắt bán thì bán cùng hai người các ngươi có quan hệ sao thế nhưng là lao gia tử nàng cái này là đang nói dối a từ bội bội còn muốn nói điều gì diệp như tuyết cùng sở diễn lúc này cũng đến diệp ra nghe được từ bội bội tiếng cãi vã thanh âm mẹ làm sao vậy diệp như tuyết nhìn qua sắc mặt có chút không tốt nhưng là không hy vọng từ bội bội cho sở diễn lưu lại không tốt ấn tượng từ bội bội nhìn thấy hai người cũng không có dầu diếm nói thẳng thiếu hoa không phải tại sở xì ẹn sở tập san bên trên phát biểu l u ậ n văn em mở quốc phòng thí nghiệm dùng năm mươi triệu mua xuống bản quyền nàng gạt chúng ta nói nàng không có bán có thể nàng hoa ba mươi triệu cho ngươi ra ra mua một bộ pha trà đồ uống trà không có bán nàng nơi nào đến tiền nàng muốn nói bán chúng ta còn có thể tham tiền hay sao hết lần này tới lần khác nàng vẫn còn lừa ngươi ra ra nói không có bán diệp thiều hoa thi đậu em mờ lý công sự tình diệp như tuyết cùng sở diễn cũng là không biết bọn họ vẫn cho là diệp thiều hoa chính là cao tam bỏ học nghe được từ bội bội lời nói hai người triệt để cứng lại rồi ngay cả sở diễn cũng bất khả tư nghị nhìn về phía diệp thiều hoa hắn là biết rõ sở s ỉ ẻn sở tập san bởi vì hắn đạo sư liền muốn ở trên đây phát biểu luật văn nhưng mà thân thỉnh nhiều lần đều không có xin đến lúc này nghe được diệp thiều hoa vậy mà tại phía trên phát biểu luận văn hắn nhìn xem diệp thiều hoa vậy mà giống như cái này là lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng như tuyết sở thiếu hai người các ngươi nói một chút g ạ t chúng ta coi như xong nàng còn lừa gạt lao gia tử thực sự là không có sở diễn nhìn xem từ bội bội cắt đứt nàng nói chuyện diệp tiểu thư hẳn không có l ừ a n g ư ờ i nàng không có bán luận văn quyền tài sản tri thức làm sao có thể không có bán nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy từ bội bội không tin bởi vì vạn thần thương khung sở diễn nói đến đây thời điểm ánh mắt mới dám nhìn về phía diệp thiếu hoa nàng là vạn thần thương khung tác giả g i ã liễu vạn thần thương khung một năm nhuận bút liền qua chín mươi triệu nghe được sở diễn câu nói này người một nhà này đều ngẩn ra diệp ra ra đám người còn chưa mở miệng một cái người giúp việc liền kích động mở miệng thật sao đại tiểu thư là g i ã liễu đại đại g i ã liễu đó là giới văn học truyền kỳ y hệt diệp như tuyết nhìn thấy những người này ánh mắt đều ở diệp thiều hoa trên người còn thảo luận vạn thần thương cung nàng thấp đôi mắt căn bản không nghĩ lại nghe xuống dưới trực tiếp lên lầu v u ờ n cười biết bao nàng đã từng lấy vì không có gì cả người còn muốn dùng đàn dương cầm đến nghiền ép nàng tồn tại nàng cho rằng diệp thiều hoa sẽ ghen ghét nàng thật không nghĩ đến diệp thiều hoa đã sớm đứng ở so với nàng cao hơn được nhiều địa phương nàng điểm này tiểu tâm tư có lẽ đối phương từ đầu tới đuôi đều không có để vào mắt hai tháng sau vong phối vòng hậu kỳ đại thần nhiên m ạ t phát một đầu v ấ y bồ c h ấ n kinh rồi toàn bộ vong phối vòng người nhị thứ nguyên đứng đã thạch trùy mặc dù xấu xí、si、không phải ngươi sai nhưng lựa gạt p h ấ n chính là ngươi không đúng vây nhiên m ạ t người nào đó một mực tại vong phối vòng lấy nữ thần xưng danh trên thực tế một mực lựa gạt phấn phụ lên thạch trùy hình ảnh hình ảnh bức ảnh bên trên cái này ghê t ẩ m bản tử chính là đại danh đỉnh đỉnh không phụ đại thần vân tiêu không nên bị nàng lựa gạt nàng căn bản là không dám gặp người vân tiêu nhà tiểu khả ái vân tiêu ngấp mẹ không nên bị bất phụ thiều hoa hạn mức này nữ nhân lừa gà ta nôi lầu lờ lờ đã sớm biết người nào đó không phát ảnh chụp nhất định có nguyên nhân ha ha tiểu thảo xanh xanh cùng thiên không chi tuyết hoàn toàn không cách nào so sánh được cho các ngươi mãnh liệt để cử một đợt chân chính mỹ nhân rửa một cái mắt hình ảnh hoa vô ảnh ha ha trên thực tế vân tiêu cũng là một người xấu xí a bắt quái vòng lại cho mọi người b ạ o một cái liệu người này trên thực tế là tần ảnh hậu đ ờ i sau không cần suy nghĩ chính là ngươi nói cái kia tần ảnh hậu hơn nữa nàng còn cao tam liền thôi học nghĩ đến tần ảnh hậu con gái là trưởng thành dạng này ta không thể không hoài nghi tần ảnh hậu có phải hay không p h ẫ u thuật thẩm mỹ diệp thiêu hoa nhận được biên kịch thanh thành sắp điện thoại thiêu hoa đại thần ta đến sân bay ngươi ở chỗ nào diệp thiêu hoa nhìn xem còn tại xếp hàng mua cà phê vân tiêu sau đó mở miệng cửa ra bốn chúng ta tại quán cà phê mở miệng c h ờ các ngươi cửa ra bốn quán cà phê thanh thành sắc nhìn bên cạnh mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta đến lúc đó nhìn thấy đại thần đừng dùng dị dạng ánh mắt đi xem nàng nghe được không thanh mai quả liếp mắt cái này còn cần ngươi nói bất quá trên mạng sự tình đừng nói cho đại thần một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra tìm được cửa ra số bốn cà phê vàng nhả tháo khoác thanh thành sắt trong đám người tìm hình thể giống như là bất phụ t h i ế u hoa người nhưng vẫn không có tìm tới nàng không khỏi cho đối phương phát một đầu tin tức lúc này số bốn cửa lại xuất hiện một đám người cầm đầu là một cái tuấn tú nam sinh nhìn thấy nam sinh này thanh thành sắc liền c a o mày bọn họ không nghĩ cùng nam sinh nói chuyện không nghĩ tới nam sinh này mở miệng trước thanh thành sắc các ngươi sẽ không lại chờ bất phụ thiều hoa ngươi cảm thấy nàng dám ra đây thấy các ngươi sao ngươi có ác tâm hay không thanh thành sắc không có mở miệng nàng nam nhân bên người đi đầu nói chuyện ngươi vô duyên vô cớ bạo người khác tư ẩn còn để cho fans hâm mộ cho bất phụ gửi chót chết ghê t ẩ m là ngươi a nàng lừa gạt người trước đây nhiên mặt cười lạnh hôm nay chúng ta không cùng các ngươi nhao nhao các ngươi là tìm đến bất phụ t h i ể u hoa cái kia lừa đảo chúng ta là tìm đến thiên không chi tuyết nhiên mặt nói xong nhìn xem xa mười mấy mét người mặc vàng nhà táo khoác nữ nhân hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân kia khía cạnh nhưng khía cạnh nhìn qua cũng là người ta có chút ngây người cơ hồ mỗi cái đi ngang qua nữ nhân kia người bên cạnh đều sẽ nhịn không được thả chậm bước chân hắn có chút khống chế không nổi bản thân nhịp tim nghĩ đến đó phải là thiên không chi tuyết không đợi hắn nhấc chân lên một cái có chút mập mạp thân ảnh đi tới ngươi là nhiên mặt sao nhiên mặt nghe được quen thai thanh âm ônu hắn kinh hỉ quay đầu thiên không chi tuyết nhưng mà câu này lời vừa nói ra hắn nhìn xem trước mặt ăn mặc màu hồng áo len dáng người mười điểm cổng kềnh nữ nhân hắn có chút sững sờ người trước mắt này là h ậ y bổ trên hình ảnh cái kia tướng mạo xinh đẹp thiên không chi tuyết thanh thành sắc nam nhân bên người sững sờ mở miệng đây là thiên không chi tuyết trên h h thành sắc bọn họ là gặp qua thiên không chi tuyết ảnh a qua n bọn tuyết t là sắc gặp tấm mỹ ảnh người yêu nhã yêu lệnh d á g người p i cái người. thường tốt, cùng trước mặt Trên kênh cùng này cồng cực kỳ cổng kênh người. Trên lệnh quá lớn a diệp như tuyết hơi nghi hoặc một chút đúng vậy a niên h mặt các ngươi nhìn thấy ta không vui sao niên h mặt đám người cười cười không có chỉ là trên mặt đều lướt qua rất thất vọng diệp như tuyết mặc dù có chút béo nhưng là không phải xấu như vậy chính là cùng ảnh chụp trên lệnh quá lớn chờ mong quá cao nhìn thấy chân nhân khó tránh khỏi phi thường thất vọng thanh thành sắc cười nhạo một tiếng còn vong phối vòng thứ nhất nữ thần nàng đang nghĩ mang người đi tìm bất phụ thiếu hoa không nghĩ tới quán cà phê cửa cái kia dung mạo rất đẹp mắt nữ nhân quay đầu lại cùng một cái không thua với giới giải trí tiểu thị tươi nam nhân hướng đi tới bên này nữ nhân kia người mặc vàng nhạt quần áo thanh thành sắc sửng sốt một chút đáy lòng dâng lên một loại không thể tưởng tượng nổi khả năng sau đó cái kia ỉ vào một đôi đen nhánh sáng tỏ con mắt nữ nhân đứng tại trước mặt mình nàng phối âm dùng cũng là âm giả cho nên lúc này thấp r ộ n g dùng đến mang theo lười n h á t thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi nàng một câu à, ngươi là thanh thành sắc sao thanh thành sắc còn có sơn hà nhật nguyệt mấy cái này muốn cùng bất phụ t h i ế u hoa gặp nhau ngoài đời người mở to hai mắt nhìn đại đại thần hết chương này chương ba trăm năm mươi b ố ba trăm năm mươi b ố vong phối m ỹ nhân như ngọc song bà canh ân diệp t h i ế u hoa cười cười các ngươi tốt ta là bất phụ t h i ế u hoa trên sân tất cả mọi người tĩnh một lần thanh â m này là tuyệt đối sẽ không là giả có thể nàng la bất phụ thiếu hoa cái kia trên mạng ảnh chụp còn có nhiên mặt vừa mới phát đầu kia với bù thanh thành sắc bọn họ cuối cùng từ hai người thịnh thế mỹ nhan bên trong tỉnh táo lại sau đó nhìn về phía nhiên mặt nhiên mặt đầu góc có chút n g ấ t đi hắn đầu tiên là bị thiên không chi tuyết l ử a gạt chấn kinh đến nhìn thấy đột nhiên xuất hiện diệp thiếu hoa hắn đã triệt để nói không nên lời chỉ là đứng tại chỗ thanh thành sắc trường diệp thiều hoa liếp mắt ngốc ban tử để cho chúng ta không muốn chế rêu ngươi bất phụ đại thần ta thực sự siêu cấp muốn đánh ngươi đừng như vậy diệp thiều hoa tiếp nhận trong tay nàng cái dương đi thôi ta định khách sạn đi nghỉ trước thanh thành sắc nhìn nhiên mặt liếp mắt con ngươi đảo một vòng nhìn về phía diệp thiều hoa bên người vân tiêu đại thần trung thực nói cho ta biết bên cạnh ngươi vị này có phải hay không vân tiêu đại thần ta đã sớm cảm thấy các ngươi không được bình thường bảo ngươi t h á g tử được rồi v â n t i ê u lại tiếp nhận diệp thiều hoa trong tay cái dương thuận tiện đem trong tay cà phê phân cho mọi người k h ẽ cười một tiếng chúng ta đi thôi tài xế đang chờ hắn căn bản không có nhìn niên h mặt những người này mà niên h mặt những người này ngơ ngác đứng tại chỗ diệp như tuyết gọi bọn họ mấy tiếng bọn họ đều chưa kịp phản ứng khách sạn bên trong thanh thành sắc cầm điện thoại di động cho diệp thiều hoa nhìn nện đất cười a cái này niên h mặt đem đầu kia ấy bột xóa còn lấy chú ý thiên không chi tuyết thực sự là chết cười ta diệp thiêu hoa nhàn n h ạ t tướng mới đối với nhiên mặt loại người này cũng không có quan tâm kỹ càng bởi vì nàng nhận được nô khải phát cho nàng tin tức bất phụ thiếu hoa nếu như cũng đã khai mạc cái kia ta đem kết cục phát đến trên mạng nô khải tốt diệp tiểu thư ta lập tức phát một lần ngươi phát xong về sau đem kết nối cho ta diệp thiêu hoa đổ bộ b ệ bồ trực tiếp đem vạn thần thương khung đại kết cục rắn vào bất quá vậy mà không có cái gì tin tức mới n ă nô g cũng k h n Nô g có để ý. À,、nô、khải đạo diễn cầu bản quyền đã cầu thật lâu rồi không biết giá liêu c ử cự sẽ sẽ không bán ra bản quyền thanh thành s á t soát một lần giá liêu đ b i bù này cũng mấy trăm ngàn bình luận giá liêu c ử cự vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây lạnh leo cô quạng bên người sơn hà nhật n g u y ệ t biểu hiện rất đồng ý có thể cầm tới kịch chuyển thành trao quyền ta đều cảm thấy đã cực kỳ bất khả tư nghị trao quyền đã cho diệp thiều hoa thu hồi điện thoại di động mạng bất kinh tâm nói định trang ảnh đều muốn phát làm sao người biết hai người xứng sở diệp thiêu hoa cười cười tin tức ngẩm bản quyền cho đi đền i thắng nên lập tức phải khai mạc làm sao có thể thanh thành sắc đầu tiên là hưng phấn một lần sau đó lắc đầu g i ã l i ê u cự vốn không có lý ngô khải đạo diễn a a a a thật phiền diệp thiêu hoa ngay vào lúc này thanh thành sắc chính phú thanh mai quả cầm điện thoại di động cửa cũng không gõ trực tiếp vọt vào thanh thành sắc gian phòng mặt nàng đỏ lên hỏi diệp thiêu hoa bất bất phụ đại thần Ngươi. n g ư ơ i là dã liêu cự cự thanh thành sắc bị thanh mai quả câu nói này d ọ a sợ nàng cho rằng thanh mai quả đang nói đùa không phải cp n g ư ơ i đang suy nghĩ gì đấy thanh mai quả t h ầ n sắc nghiêm túc không ngươi xem một chút cái này vừa nói nàng đem màn hình điện thoại di động cho thanh thành sắc nhìn thanh thành sắc cùng sơn hà nhật nguyệt hai người xem xét cũng sững sờ sau một hồi khá lâu mới kinh ngạc nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa hít mắt tiếp nhận thanh mai quả điện thoại di động xem xét trên điện thoại di động biểu hiện là một đầu bị phát nhiều lần l ư i bồ vẫn tiêu đại thần ngươi háo tròn rơi vẽ điền thăng giải trí cảm tạ giã liêu đại đại trao quyền chúng ta điền thăng giải trí nhất định sẽ không để cho đông đảo f a n sách chuyện thất vọng định trang ảnh sáng mai liền có thể đi ra bất phụ thiếu hoa vạn thần thương khung truyền hình điện ảnh bản quyền tại điền thăng giải trí mặt khác cuối cùng đại kết cục kết nối điểm vào nguyên nội bồ nguyên bản bất phụ t h i ế u hoa đáng thương vong phối vòng mấy vạn fans hâm mộ vậy mà điên cuồng đã tăng tới hơn ba trăm vạn còn tại kéo dài dâng lên bên trong không mấy phút nữa mà thôi bình luận đạt tới hơn năm vạn diệp thiêu hoa nàng vừa mới nói chuyện với thanh thành sắc vậy mà quên đi nàng một mực đổ bộ là bất phụ thiều hoa tài khoản nàng ngẩng đầu một cái thanh thành sắc đám người đang theo dõi nàng các ngươi nghe ta giải thích thanh thành sắc mặt đều kích động đỏ không đại thần g i ã liễu đại thần ta vậy mà cùng g i ã liễu đại đại nhận biết sống gia liêu đại thần ngươi đừng nói chuyện để cho ta hảo hảo chiêm ngưỡng một lần diệp thiêu hoa các ngươi vui vẻ là được rồi diệp thiêu hoa hẩy bộ bị vòng về sau vong phối nhị thứ nguyên cũng nổ nhất là bách khoa bên trên đổi mới ra g i ã l i ê u đại thần tư liệu giả l i ê u nguyên danh diệp thiếu hoa một ư ơ i chín tuổi ép mở đại học khoa học tự nhiên nghiên cứu sinh lấy có vạn thần thương k h u n g cùng không gian bốn c h i ệ u bàn về mặt khác có kèm theo một tấm nàng ảnh chụp ta cờ m ở n ở vậy mà mắng một mực là ta nữ thần đại thần thật xin lỗi cờ a c ờ nhiên mặt đánh mặt rồi a rõ ràng chính là thiên không sự học gạt người các ngươi còn không biết xấu hổ cầm một tấm ảnh chụp giả đến l ừ a gạt chúng ta v u ồ n ô n nhất nhưng thật ra là các ngươi a tân ảnh hậu trước đó chính là từ nông thôn đi tới dựa vào bản thân đi lên quốc tế con đường con gái nàng càng là một cái không thể t r e o vào đại l a o phục phục ó thể ở sở xỉ ẻn sờ bên trên phát biểu l u ậ n văn những thứ khác không nói chỉ là cái này ta phục rồi trong đó một cái tin tức đưa tới mọi người chú ý ân các ngươi có hay không tìm tới vân tiêu đại thần tên thật chính là vân tiêu đi mạng bên ngoài lục soát lục soát về sau các ngươi sẽ trở về cho ta điểm khen một chút fans hâm mộ tại website đi lục soát vân tiêu chỉ cho thấy một đầu bởi vì pháp luật luật lệ lục soát từ đầu đã che đậy sau đó không thể không leo tường đi mạng bên ngoài lục soát những người này lục soát xong yên lặng quay trở lại cho đầu kia bình luận thêm một cái khen mà lúc này sở diễn chính là bởi vì điền thăng phát tin tức bận rộn tiểu hào bên trên một cái biên kịch tìm được hắn lúc trước hợp tác qua một cái biên kịch hắn lúc đầu muốn điểm tắt không nghĩ tới lại ấ n mở đến rồi cợt m ở n ở sợ ngây người mặc thanh chu ngươi có biết hay không ngươi trước đó cái kia cp chính là bất phụ t h i ể u hoa nàng dĩ nhiên là dã liễu đại thần nhìn thấy tin tức này thời điểm sở diễn mặt lập tức cứng đờ hết chương này chương ba trăm năm mươi lăm ba trăm năm mươi lăm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ một bốn canh sở diễn chưa từng có nghĩ tới hắn lúc đầu đối với bất phụ thiều hoa rất có hảo cảm thế nhưng là nàng cự tuyệt gặp mặt về sau hắn liền đã mất đi điểm ấy hảo cảm nhất là thiên không chi tuyết cho hắn phát ả n h trụ hắn đã sớm đem bất phụ thiều hoa để ở một bên sao có thể cũng không nghĩ tới bất phụ thiều hoa lại chính là g i ã liễu hắn từng có qua hai lần cơ hội hắn ấn mở với bù nhìn xem vân tiêu phát ấ ế bù cái kia x ỉ n xót ghen ghét đỏ ngầu cả mắt đến trưa đều tự giam mình ở văn phòng không có ra ngoài vốn là hối hận bây giờ thấy bản thân đã từng có hai lần cơ hội hối hận trái tim đều đang chảy máu mà diệp như tuyết bởi vì lừa gạt dân mạng còn u ê bức ảnh ác ý chửi bới g i ã liêu đại thần đã bị fans hâm mộ triệt để chán ghét sở diễn cuối cùng cũng không có cưới diệp như tuyết diệp như tuyết bởi vì thân thể béo phì làm sao cũng giảm không xuống từ bội bội cuối cùng đem nàng gả cho một cái phượng hoàng nam diệp lao ra tử biết rõ từ bội bội cho diệp thiều hoa hạ dược để cho bọn họ trực tiếp ly hôn diệp như tuyết bọn họ ở không lên biệt thự mỗi ngày ở tại tiểu nhà trện bên trong còn muốn thụ cái kia phượng hoàng nam chế rêu cùng ẩu đả nhìn thấy diệp ra ra tại trên tivi tinh thần sáng láng càng sống càng trẻ còn khoe khoang diệp thiều hoa đưa cho hắn cổ đông hai người này cũng nhịn không được t h ố n g khổ bọn họ nguyên bản Cũng có thể qua dạng này phú quý sinh thể hoạt. phú qua quý đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một giảm béo hệ thống ban thưởng tám trăm tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai trở thành mụ mụ kiêu ngạo hệ thống ban thưởng bảy trăm tích phân đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ một trăm năm mươi không điểm đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong chờ chút cái thế giới này vạn thần thương không chuyện gì xảy ra diệp thiêu hoa xứng sở nhưng mà còn chưa nói xong Cả Cần cùng cầu cầu cho bác ngươi liền lâm vào trong bóng tối. Cần nương, ngươi nhân luôn luôn tốt, đi cầu cầu lao phu nhân ngươi tối. đi mời lâm lao lao một vào tốt, phu phu đệ sĩ、à. diệp thiều hoa nghe được một đường nhu nhu thanh n â m tại ngoài phòng vang lên nàng luốt ruốt h u y ệ t thái dương thông qua rộng mở cửa nhìn về phía trong sân người được mai di nương bên trong tên ma bệnh kia đem huynh trưởng đẩy tới hồ sen ngươi còn muốn mời đại phu chờ lấy bị lão phu nhân phạt ta diệp cần nhìn xem trong sân còn lại hạ nhân các ngươi có mấy cái cũng là đã từng hầu hạ qua ta ta không phải loại kia không n i ệ m tình xương người lao phu nhân là muốn đem tứ thiếu gia s ù n g quân đến đ i ể n trang bên trong các ngươi có muốn theo ta đi h ã y đi theo ta đi không muốn cùng ta liền ý nghĩ của mình xử lý rời đi đường viện a ngươi muốn rời khỏi đường viện vậy ngươi đệ đệ làm sao bây giờ mai di nương luôn luôn nhắc gan nghe được diệp cẩn nói như vậy không khỏi lau mắt ta thật vất vả đưa cho chính mình mưu đến đường ra ngươi còn muốn ta đi bại lao phu nhân hảo cảm sao diệp c ẩ n lạnh lùng nhìn về phía mai di nương một ngày không gặp liền gan lớn đem huynh trưởng đẩy tới hồ sen ta thực sự là đời trước làm cái gì nghiệt mới cùng người như vậy là người một nhà đây là ta một lần cuối cùng đến đường viện các ngươi hai cái này về sau đừng tới thai họa ta sau khi nói xong nàng lạnh lùng nhìn xem diệp thiều hoa cái nhìn kia trực tiếp quay người rời đi cần nương nhìn thấy diệp cẩn thận đi thôi mai di nương một trận bối rối muốn đuổi kịp đi bị diệp thiều hoa một cái nắm ở mẹ mặc kệ hắn mai di nương nhìn xem diệp cẩn rời đi bóng lưng nhìn nhìn lại diệp thiều hoa đã ra tới đầu tiên là hỏi nàng một chút có cái gì không thoải mái sau đó ôm diệp thiều hoa một trận khóc giống ta tứ thiếu ra nếu như bị lão phu nhân x ù n g quân đến đ i ể n trang bên trong ngươi muốn làm sao ngươi tam tỷ cũng không để ý ngươi không có việc gì nàng mặc kệ ta vừa vặn diệp thiều hoa vô vỗ mai di nương bả vai an ủi một câu nàng một bên an ủi đại não một bên tại tiếp thu nội dung cốt truyện đây là cổ đại nàng xuyên thành đại lý tự thiếu khanh lý đại nhân di nương con trai phi phải nói là con gái chỉ bất quá vì sinh tồn mai di nương từ bé che giấu nàng giới tính không nghĩ tới mai di nương nhát gan như vậy người vừa ẩn giấu diếm liền giấu diếm đến bây giờ nguyên chủ tên là diệp thiếu hoa tên còn kém một cái thiếu chữ bởi vì là nữ sinh nguyên chủ lá gan luôn luôn rất nhỏ hiện tại cũng bất quá chín tuổi chính thức bên kia cực kỳ kiềng kỵ mai di nương đứa con trai này đến chín tuổi thời điểm mới để cho nguyên chủ bài sư chỉ bất quá mai di nương có thể giao cho nguyên chủ cái gì hai người cũng là luồn cuống diệp đại nhân hiếm có mai di nương mỹ mạo cho nên đem trưởng tử lão sư năm đó thám hoa lão gia giới thiệu qua đến muốn cho nguyên chủ bài sư có thể mai di nương t r ư ớ c lúc này chỉ hiểu nữ giới căn bản không có cho nguyên chủ dạy cái gì bởi vì trưởng tử cực kỳ ưu tú thám hoa lão gia đối với nguyên chủ kỳ vọng rất cao không nghĩ tới nguyên chủ hỏi gì cũng không biết thậm chí ngay cả sử sách những sách này đều không có nhìn qua thám hoa lão gia là cái người đọc sách bị nguyên chủ tức giận đến p h ả i tay háo bỏ đi nguyên chủ tại lý gia náo động lên không ít cho cười mà chính thất cũng không cảm thấy nguyên chủ có cái uy hiếp gì diệp thiêu hoa truyền đến thời điểm chính thất nguyên chủ bị thám hoa lão gia ghét bỏ một ngày này bởi vì nàng có chút hôn hôn đột đột cùng trưởng tử cùng một chỗ đi ngang qua hồ sen thời điểm trưởng tử không biết nguyên nhân gì rơi xuống bị hạ nhân nói là nguyên chủ đ ẩ y nghĩ tới đây thời điểm diệp thiều hoa sờ soạn một cái khẽ cười một tiếng còn tốt không có xuyên trở thành nam nhân thật bất quá chính là cảm thấy có chút kỳ lạ nàng trải qua nhiều như vậy thế giới còn là lần đầu tiên xuyên đến thân phận như vậy phía trên thiếu hoa ngươi cười cái gì mai di nương sưng con mắt nói chúng ta về sau làm sao bây giờ nghĩ nghĩ diệp thiều hoa vẫn là không nhịn được cười liền xem như làm nhiệm vụ nàng cũng là đi không đổi danh ngồi không đổi họ thứ nhất nữ đặc công diệp thiếu hoa vậy mà xuyên qua một cái nữ giả nam trang đem lão sư tức giận tới mức tiếp phất tay háo rời đi con t h ứ trên người còn biến thành diệp thiếu hoa đáng sợ diệp thiếu hoa ta nghĩ l ặ n g lặng 2.333 n g à y mai gặp ngủ ngon ngủ ngon hết chương này chương 356, 356 đặc công nữ vương xuyên thành con thứ hai canh một diệp thiêu hoa tỉnh lại tin tức đã bị người truyền cho diệp phủ lão phu nhân lão phu nhân lúc trước cùng diệp thị bảo vệ đại thiếu gia không có thời gian quản cái này hai mẹ con sự tỉnh chờ đại thiếu gia diệp thiếu minh sau khi tỉnh lại mới để cho quản gia đem diệp thiều hoa còn có mai di nương những người này dẫn đi cần nương ta phải phạt ngươi tứ đệ cùng ngươi mai di nương đi ngoại ô bên ngoài đ i ệ n trang trong lòng ngươi nhưng có không oán lão phu nhân đem chén trà bỏ lên bàn không có hỏi trước mai di nương mà là nhìn về phía diệp cần diệp thanh ông có nghiêm phòng ba cái tiểu thiếp mai di nương là trong đó nhát gan nhất một cái cũng là nhất không có địa vị nơi bướm hoa đi ra diệp cẩn từ lúc rất nhỏ liền biết mình địa vị không có cái khác thứ tỷ thứ đệ vị trí cao cho nên mới mưu đủ sức lực trèo lên trên thật vất vả mới đem lão phu nhân d ô đến vô cùng cao hứng lúc này nghe được lão phu nhân lời nói nàng q u ỳ xuống cho lão phu nhân đập cái cốc đầu nguyên bản là tứ lệ sai muốn đánh phải phạt toàn bằng lao phu nhân cẩn nương không có nửa điểm đ oán hận nhìn thấy cẩn nương dạng này lão phu nhân nhìn nàng một cái nếu như ngươi không đành lòng ta có thể từ nhẹ xử lý lần này làm hại huynh trưởng dính vào phong hàn ta cùng với huynh trưởng giống như ruột thị huynh hội cẩn nương như thế nào làm hại huynh trưởng người cầu tình diệp cần lần nữa dập đầu một cái nàng biết rõ nàng cái kia tứ đệ cùng với nàng mẹ một cái đức hạnh n h á t gan nhu nhược thật vất vả định nọt lão phu nhân làm sao sẽ vì hai người kia bỏ cùng lao phu nhân ở giữa tình nghĩa cái kia hai cái ngu xuẩn lưu tại diệp phủ không thiếu được cho nàng chế tạo phiền phức bây giờ bị xung quân đến điền trang vội vặn tránh khỏi về sau làm hại nàng cũng bị liên lụy diệp cẩn chính là cầu còn không được làm sao có thể trả lại cho hai người kia cầu tình diệp cẩn từ lão phu nhân chỗ nào đi ra về sau liền gặp tại giao lộ đợi nàng mai di nương nàng đấy mắt lóe lên vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn ngươi thu thập đồ đạc xong cùng tứ đệ đi lập tức đi diệp cẩn đứng cách mai di nương mấy bước xa địa phương ta không có thứ gì muốn cho ngươi xem như ta mẹ đẻ từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì đều không cho được ta ta không cầu ngươi cái gì chỉ cầu ngươi cùng hắn đừng có lại thai họa ta mai di nương lau chùi đi nước mắt cẩn nương bị đ ầ y đi đến điển trang bên trong muốn làm sao đi cùng phu tử học tập các ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra ngươi đi cùng lao phu nhân cầu xin tha ngày sau tứ thiếu ra thi đậu khoa cử ngươi cũng đi theo hưởng phúc không phải sao khoa cử hắn để người ta thám hoa láo ra đều tức giận bỏ đi nếu không phải là cha có chút mặt mũi hiện tại huynh trưởng đều muốn bị hắn liên lụy diệp c ầ n không nhịn được nói liền sử sách đều không nhìn qua còn dám nói thi cử đời n à y hắn đều đừng nghĩ kiểm tra cái gì khoa cử sau khi nói xong nàng để cho nha hoàng ngăn cản mai di nương bản thân về tới diệp thị sân nhỏ mai di nương nhìn xem đầy mắt lạnh lùng con gái trong lòng cũng là bị thương nàng biết rõ con gái một mực ghét bỏ bản thân xuất thân nàng cũng hận mình không thể cho con gái mang đến cái gì nàng một cái nơi bướm hoa nữ nhân dễ tin diệp thanh ông hoa ngôn u xảo ngữ tại sinh hạ diệp cần về sau bởi vì sinh là con gái mẹ con các nàng hai kém chút bị chết đói về sau cũng may sinh diệp thiếu hoa nàng bất đắc dĩ mua được bản thân nhận biết bà đỡ đem tiểu nữ nhi xem như nam hải tử nuôi mới một hơi thở dốc cơ hội bằng không nàng cùng diệp cần sao có thể an toàn sống đến bây giờ thật không nghĩ đến diệp cần hơi lớn lên một chút về sau liền cùng nàng cách tâm một mực oán hận bản thân không có cho nàng tốt nhất tứ thiếu gia mai di nương thất hồn lạc phách về tới sân nhỏ nhìn thấy một mực đi theo hai người nha hoàn l i ê u nhi đang tại thu thập hành lý b u ồ n từ đó đến là di nương có lỗi với ngươi không thể cho ngươi một cái tốt xuất thân vừa mới lao phu nhân trong sân người ở trên cao nhìn xuống mà nói một câu để cho diệp thiều hoa sẽ ngoài thành điển trang bên trong ở diệp thiều hoa liền phân phó l i ê u nhi thu thập hành lý nghe được mai di nương lời nói nàng đưa tay vô vô di nương b ả vai mẹ ngươi có cái gì có lỗi với ta ta hẳn là phải cảm tạ ngươi sinh ra ta về phần tốt xuất thân diệp thiều hoa m ạ n bất kinh tâm nói chính ta kiếm về sau còn muốn mẹ ngài hưng phúc những người khác nói cái gì đừng để ý dựa vào người trong nhà tính là gì diệp thiều hoa nhất không kiên nhẫn cổ đại chính là điểm này dòng dõi quan niệm quá nặng nàng lần này xuyên thân p h ầ n tương đối thấp trong nhà cha tựa hồ lại là một bất công cũng may nàng hay là cái nam trang thân phận bằng không thì còn rất nhiều sự tình không thể làm mai di nương nghe diệp thiều hoa lời nói không khỏi sửng sốt một chút nhìn chằm chằm diệp thiều hoa cơ hồ đều quên khóc thế nào cảm giác con gái nàng giống như như trước kia không quá giống nhau diệp thiều hoa cũng không để ý mai di nương bây giờ ý nghĩ chỉ là có chút gõ mưu bàn tay về phần diệp c ẩ n tất nhiên nàng như vậy vội vã mở ra giới hạn diệp thiều hoa cũng cầu còn không được tránh khỏi về sau nàng có tiền còn không vung được cái này k ẹ o ra trâu hai mẹ con là bị s u n g quân đến điền trang rất nhiều thứ đều mang không mai di nương chỉ lấy nhặt mấy món mềm mảnh đem một chút đáng tiền đồ vật c u ố n tới trong bao trên thực tế cực kỳ k é o kiệt hai người đi đến bên ngoài phủ cửa chính ngừng lại một cái phá xe ngựa còn có một cái phu xe đi thôi nhìn thấy hai người tới chờ ở ngoài cửa quản gia nhàn nhạt nói một câu đúng lúc lúc này một cái xe ngựa hoa lệ trở lại rồi mặc dù đã là trung niên nhưng vẫn như cũ hình dáng tướng mạo điệt lệ thiếu khanh diệp thanh ông đang từ đại lý tự trở về nhìn thấy hai mẹ con lấy hành lý bước chân hắn dừng một chút mai di nương ngươi cùng thiếu hoa đây là muốn làm gì lao phu nhân để cho chúng ta đi biệt trang mai di nương phúc phúc thân thể biệt trang diệp thanh ông chân mày cau lại bên người quản gia nhìn thấy hắn dạng này mở miệng trước khởi bẩm lao ra lao thái thái đi tìm hộ quốc tự đại sư nói tứ thiếu gia mệnh cách đụng phải đại thiếu gia đại thiếu gia trước mười tám tuổi hai người không nên tại một chỗ sẽ ảnh hưởng đại thiếu gia về sau hoạn lộ là lấy lao phu nhân mới để cho tứ thiếu gia đi biệt trang ảnh hưởng đại thiếu gia hoạn lộ diệp thanh ông biến sắc thám hoa láo ra tại diệp phủ chữ thu diệp thiếu minh một người học trò nói diệp thiếu minh thiên tư còn có thể về sau hoạn lộ nhất định thông thuận mà hắn cái này tứ tử gian ngoan không để ý là một cái nam nhân vậy mà nhát như chuột nào có nửa điểm nam tử h á n khí khái văn võ đều kém hai mái hiên vừa so sánh diệp thanh ông tự nhiên càng coi trọng diệp thiếu minh hết chương này chương ba trăm năm mươi bảy ba trăm năm mươi bảy đặc công nữ vương xuyên thành con thứ ba canh hai đây chính là về sau có thể làm dạng dỡ tổ tông vừa nghe đến diệp thiều hoa vậy mà lại ảnh hưởng con trai trưởng hoãn lộ hắn chính mặt sắc trời không còn sớm tuyệt đối không nên ngộ hành trình mai di nương lúc đầu đối với diệp thanh ông còn ôm vẻ mong đợi nghe được hắn câu nói này tâm lạnh một nửa diệp thiều hoa đã sớm lên xe ngựa một chút cũng không ngoài ý diệp thanh ông câu nói này mẹ chúng ta đi nàng vén lên cũ nát màn cửa hướng ai di nương nhìn sang liếp mắt thân thể này bất quá mười một tuổi niên kỷ chỉ là đôi kia tối như mực con ngươi lại một chút cũng không giống là mười một tuổi hài đồng ánh mắt diệp thanh ông đối lên với cái kia rất có khí thế đôi mắt lúc cảm thấy không khỏi run một cái cái này tuyệt đối không phải hắn cái kia con thứ tư nên có mắt thần nhìn lầm rồi hẳn là nhìn lầm rồi diệp thanh ông lắc đầu nhìn đến gần nhất vẫn là quá mệt mỏi hắn cái này con thứ tư hắn có thể không biết sao vài ngày trước hắn vì không coi trọng cái này nhẹ cái kia mang theo thám hoa lão r a đi muốn cho thám hoa lão r a chỉ điểm con thứ tư dù sao trong phủ nhiều mấy cái có công danh người đó cũng là làm dạng dỡ tổ tông không nghĩ đến cái này con thứ tư hỏi gì cũng không biết coi như xong thám hoa lão r a hỏi hắn đọc qua mấy quyển sách thánh hiển hắn lại còn khóc diệp thanh ông đời này liền không có như vậy mất mặt qua ngày thứ hai hắn mang theo trọng lễ đi xem thám hoa lão r a mới thở bình thường thám hoa lão r a l ử a giận nghĩ đến đây diệp thanh ông liền không có còn muốn con thứ tư ngay tại lúc đó diệp thanh ông chính p h ò n g diệp thị chính tựa ở bên cửa sổ theo hoa như thế nào nhìn thấy quản gia trở về nàng quăng tới lướt mắt quản gia cung kính xoay người hồi phu nhân cái kêu mai di nương cùng tứ thiếu gia đã đi lão gia nghe xong tứ thiếu gia sẽ ảnh hưởng đại thiếu gia hoạn lộ liền không có quản chuyện này diệp thị không có nửa điểm ngoài ý muốn nàng chỉ là châm chọc cười một tiếng còn muốn l ử a gạt lao ra để cho thám hoa lang đi dạy cái kia con thứ cũng không nhìn một chút hắn rốt cuộc cái dặn gì chỗ nào xứng cùng ta minh ca nhi bái cùng một cái lao sư quản gia cúi đầu đứng ở một bên xem như không có nghe được diệp thiều hoa bên này đã tới diệp ra biệt trang diệp ra có không ít biệt trang nhưng xem như bị đ ẩ y đi người diệp thiều hoa cùng mai di nương đến tự nhiên là khác biệt nhất trang nơi này cũ nát không chịu nổi đừng nói q u ả n sự liền một cái nha hoàn hạ nhân đều không có phu xe đem ngựa xe chạy tới nơi này liền vội vàng đem ngựa xe lại chạy trở về phục mệnh tứ thiếu gia ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta theo liếu nhi đi thu thập một chút phòng mai di nương buông xuống bao khỏa đốt sáng lên ánh nến diệp thiều hoa nhìn một chút phòng không có nghỉ ngơi mà là đi theo mai di nương cùng một chỗ thu thập phòng mẹ hiện tại đã không có ở đây diệp phủ tại điền trang bên trong về sau ngài cũng không cần gọi ta tứ thiếu gia tại diệp phủ xem như di nương mai di nương chỉ có thể gọi là diệp t h i ế u hoa tứ thiếu gia hiện tại xuất phủ ngược lại không có có nhiều như vậy yêu cầu mai di nương nhìn xem diệp thiếu hoa nghĩ đến nàng vốn chính là thân nữ nhi cái này làm sao không phải là một lần thoát ly diệp phủ biện pháp tốt bằng không thì về sau kéo càng lâu lại càng phiền p h ứ c mẹ ngươi ngày mai tìm cho ta cái giáo tập tiên sinh a diệp t h i ế u hoa cất kỹ bản thân hành lý đ ỗ n g nhiên nói một câu nghe được diệp t h i ế u hoa lời nói mai di nương sửng sốt một chút thiếu hoa à này cũng ra diệp phủ ngươi về sau đều không cần đi đi học muốn tìm giáo tập tiên sinh làm gì bởi vì mai di nương biết rõ diệp thiều hoa trên thực tế là một nữ cho nên từ bé cũng chỉ dạy nàng nữ đức nữ giới những vật khác thật đúng là không có dạy quan à n g mà nguyên chủ cũng không có muốn học ý tứ cũng bởi vậy mới dẫn tới thám hoa láo ra giận dữ lúc đầu ra diệp phủ chuyện này coi như qua không nghĩ tới bây giờ diệp thiều hoa vậy mà nhắc lại ta nghĩ thi cử diệp thiều hoa hướng mai di nương nợ nụ cười ân thi một trạng nguyên để cho mẹ hưởng phúc đây cũng là nàng nhiệm vụ lần này nói thật lần này nguyên chủ trên thực tế có chút xúi quậy tại cổ đại xem như nữ tử bị làm thành nam nhân nuôi lớn căn bản không dám xen lẫn trong nam nhân trong đống thân tỷ tỷ diệp cần lấy nguyên chủ lấy làm hổ thẹn để cho nguyên chủ một lần tự ti không thôi nhất là cuối cùng nguyên chủ xem như nữ sinh thích tam vương gia mà diệp ra đại tiểu thư cũng chính là nguyên chủ đích tỷ chính là tam vương gia chưa về nhà chồng chất phi ánh mắt này căn bản không che giấu được để cho người diệp ra đều cho rằng nguyên chủ là một cái biến thái nguyên chủ vốn chính là nữ nhân cũng không phải học v õ đi khoa cử tài năng căn bản cũng không có giá trị nguyên chủ bị tam vương gia tài hoa cùng tuấn lãng bề ngoài mê thản nhiên bản thân nữ thân thân phận tam vương gia cũng cực kỳ kinh ngạc còn nói sẽ lấy nàng làm thiếp phòng cuối cùng bị diệp thị chìm đường mà chết diệp thị động tác bị người bắt tới sau đó nguyên chủ đích tỷ cùng tam vương gia hôn sự thất bại đổi thành diệp c ẩ n nguyên chủ thế mới biết nguyên lai tam vương g i a không thích mình cũng không thích bản thân đích tỷ ưa thích là tài hoa hài lòng nàng thân tỷ tỷ diệp cẩn vì diệp cẩn tam vương g i a tự mình gài bẫy thiết kế nguyên chủ lần này nguyên chủ nhiệm vụ rất đơn giản một nàng thành thành thật thật giả gái khảo thủ công danh chiếu cố thật tốt mai di nương hai để cho hại người khác bị trừng phạt cho nên một bước đầu tiên vẫn là muốn khảo thủ công danh mai di nương nghe được diệp thiều hoa lời nói sững sờ trong chốc lát qua đi được người nghị thi một trạng nguyên đúng không vậy liền thi một trạng nguyên diệp thiều hoa nhìn xem mai di nương bộ dáng liền biết mai di nương căn bản cũng không có để ý còn tưởng rằng nàng nói đùa bất quá cùng là dù sao nguyên chủ trước đó ghét nhất chính là đi học bất quá ngày thứ hai mai di nương vẫn là ra ngoài cho diệp thiều hoa tìm một cái tiên sinh dạy học mai di nương mặc dù đã đến bệt i trang nhưng nàng gương mặt kia lại là diệp thanh ông hậu cùng đẹp mắt nhất một tấm diệp thị cũng không hề hoàn toàn yên lòng một năm về sau còn để cho diệp quản gia đến xem cái này hai mẹ con người tình huống bây giờ trọng yếu nhất là nhìn diệp thanh ông có hay không vụng trộm đi xem lấy hai mẹ con diệp quản gia đến thời điểm mai di nương chính cùng sắt vách người tán gấu trong biệt trang chỉ có liêu nhi đang đốt chó liêu nhi tứ thiếu ra đâu quản gia bất động thanh sắc quét lấy biệt trang bộ dáng liêu nhi chính nhàn nhã cho chó ăn nhìn thấy quản gia dọa đến sắc mặt trăng nhuận trở về quản gia thiếu gia ra ngoài cùng bằng hưu đi uống rượu uống rượu đại thiếu gia mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng lên luyện chữ đọc sách chỗ nào còn sẽ có nhản r ô i ở giữa uống rượu đã sớm biết cái này tứ thiếu gia không có gì tiền đồ không nghĩ tới như vậy không tiền đồ quản g i a trên mặt lướt qua một đường k i n h thị hết chương này chương ba trăm năm mươi tám ba trăm năm mươi tám đặc công nữ vương xuyên thành con thứ bốn b à canh lại tùy ý hỏi vài câu đống nhiên trông thấy g ó c rẽ một cái trung niên nam nhân tại đọc bát cổ văn hắn hơi híp mắt lại làm sao còn thêm một người trở về quản gia đó là mai di nương cho tứ thiếu gia tìm tiên sinh dạy học tứ thiếu gia nói hắn muốn kiểm tra k h o a cử liễu nhi ngoan ngoãn dễ bảo trả lời nghe được liễu nhi lời nói quản gia giống như cười mà không phải cười có đúng không vậy để cho tứ thiếu gia đừng phụ lòng di nương hào ý bất quá trước khi rời đi quản gia nhìn thoáng qua biệt trang bộ dáng có chút ngoài ý muốn hắn là biết rõ cái này biệt trang biệt trang lâu năm thiếu tu sửa bên này cũng không có diệp ra khế đất sớm liền trở thành một tòa phế trạch làm sao hôm nay thoạt nhìn còn có chút mới nhất là liễu nhi huy con chó kia quản gia tổng cảm thấy có chút q u o n mắt trước mấy ngày từ ba tư bên kia tiến cống lông con chó nghe nói một cái muốn mấy ngàn lượng bạc trắng đại tiểu thư vẫn muốn nuôi một cái đều không thể nuôi đến chủ yếu là diệp da không có khả năng hoa mấy ngàn lượng mua một con chó trở về nghĩ tới đây quản gia thu hồi ánh mắt hẳn là sẽ không là tiến cống lông con chó tứ thiếu gia bọn họ hiện tại liền ăn cơm cũng thành vấn đề làm sao có thể còn có tiền mua quý giá như vậy chó diệp quản gia không biết hắn sau khi đi lúc đầu hết sức e ngại hắn l i ê u nhi ngẩng đầu lên trên mặt chỗ nào có một chút e ngại ý tứ lao vương tới l i ê u nhi ôm lấy lao vương đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi tìm di nương trở về mà bên này diệp quản gia đã về tới diệp phủ như thế nào diệp thị khoát tay để cho bên người hạ nhân lui ra hỏi diệp quản gia diệp quản gia cung kính trả lời không nhìn thấy tứ thiếu gia hắn ra ngoài cùng bằng hữu đi uống rượu bất quá mai di nương nhưng lại cho tứ thiếu gia tìm một tú tài xem như tiên sinh dạy học để cho tứ thiếu gia thi cử bất quá tứ thiếu gia hiển nhiên không thích căn bản cũng không có hảo hảo học cái này mai di nương còn không hết hy vọng diệp thị thật không có tức giận ngược lại là chỉ muốn cười chỉ nàng đứa con trai kia còn có thể thi cử thực sự là thanh thiên bạch nhật bên trong nằm mơ diệp thị là biết rõ diệp thiều hoa đức hạnh cho nên nghe được mai di nương cho diệp thiều hoa tìm một cái tiên sinh dạy học căn bản cũng không có để ở trong lòng nghe vài câu về sau liền để quản gia lui xuống hiện tại nàng lòng tràn đầy đều đặt ở nàng trên người con trai lại là hai năm sau ba năm một lần thi hương rốt cục bắt đầu cái gì ngươi thật muốn đi tham gia thi hương mai di nương ôm lão vương nhìn thấy diệp thiều hoa mang theo liễu nhi chuẩn bị muốn đi tham gia thi hương về sau không khỏi kinh động ba năm này nàng thế nhưng là mắt thấy diệp thiều hoa đem tú tải phơi ở biệt trang bản thân ra ngoài trên cơ bản chưa từng gặp qua nàng đọc cái gì sách bất quá mai di nương cũng biết mình nữ nhi này là thật là có bản lĩnh ngay từ đầu nàng còn lo lắng diệp thiều hoa biết có một lần diệp thiều hoa tùy ý từ lầu chót nhảy xuống còn tiện tay móc cho nàng hai trăm lượng ngân phiếu thời điểm mai di nương liền biết diệp thiều hoa có nàng không biết bí mật mai di nương những năm này r ấ t ngủ cạn ngẫu nhiên buổi tối tỉnh lại còn có thể nhìn thấy mấy cái thần thần bí bí bóng người đến tìm diệp thiều hoa nàng liền giả bộ như không nhìn thấy bất quá bây giờ nghe được diệp thiều hoa lại muốn đi thi hương nàng mới do dự lấy mở miệng diệp thiều hoa để cho liễu nhi đem ba lô trên lưng nghe được mai di nương lời nói nàng vô vô mai di nương bả vai mặc dù nàng mới mười bốn tuổi nhưng mai di nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng đã so mai di nương cao hơn không ít di nương ta đi thôi mai di nương nhìn xem diệp thiều hoa trắng nón như ngọc khuôn mặt cứ việc người mặc nam trang cũng không che giấu được một thân p h o n g hoa nàng đã bắt đầu hối hận nếu không phải là vì nàng con gái nàng hiện tại cũng đến nghị hôn nhân g i kỷ ân mẹ chờ ngươi mai di nương sờ sờ nàng đầu đem người đưa đến phía trước đầu phố thi hương địa phương không xa ngồi xe ngựa một canh giờ không đến tổng cộng chỉ có ba ngày liễu nhi ngồi ở trên xe ngựa chờ lấy nhìn thấy những thi sinh khác nguyên một đám đi ra cũng là hình dung tiêu tụy đầy người mỏi mệnh bộ dáng không khỏi chuẩn bị kỹ càng lông dê áo khoác chờ thiếu gia nhà mình đi ra liền cho hắn phụ thêm bất quá chờ diệp thiều hoa đi ra l i ê u nhi phát hiện đối phương hoàn toàn không có những thí sinh khác dáng vẻ chật vật cái này khiến liêu nhi có chút kỳ quái bất quá vẫn là đem lông dê áo khoác khoác ở diệp thiều hoa trên người trước không quay về gặp mẹ diệp thiều hoa từ bên trong n ô đầu ra đi trước thường xuân lâu thường xuân lâu l i ê u nhi biết rõ là kinh thành đệ nhất từ lâu nghe nói còn có cái gì đại lý giống l i ê u nhi đều biết tiểu lâu này lai lịch bởi vậy có thể thấy được tiểu lâu này thanh danh gặp diệp thiều hoa muốn đi nơi đó l i ê u nhi chỉ coi nàng là thèm đến thường xuân lâu cửa ra vào diệp thiều hoa nhưng không có x u ố n g d ư ớ i để cho l i ê u nhi có chút kỳ quái tứ thiếu ra thường xuân lâu ông chủ đã sớm xin đợi ở một bên chờ diệp thiều hoa đến liền đưa cho hắn một cái hộp gỗ nhỏ diệp thiều hoa hướng l i ê u nhi nâng nâng cảm để cho l i ê u nhi tiếp đó l i ê u nhi lòng tràn đầy lo nghĩ nhận lấy nửa tháng sau thi hương rốt cuộc kết bảng diệp thiếu minh so diệp thiều hoa lớn hơn bốn tuổi đã mười tám nếu như không phải là bởi vì tỉ mỉ tại kiểm tra đã sớm thành thân diệp thanh ông tại đại lý tự tăng tốc tự mình xử lý chính sự tốc độ nghĩ tới hôm nay là hết bảng thời gian liền muốn nhanh đi về nhìn xem diệp thiếu minh có hay không trúng cử không nghĩ tới mới ra đại lý tự cửa chính lại thấy được trước kia không thế nào để ý chính mình lý đại nhân chính c ở i hướng bản thân đi tới diệp đại nhân thực sự là có phúc lớn a sinh một cái kinh tài tuyệt diễm hảo nhi tử lý đại nhân chức quan còn cao hơn chính mình nhất đẳng cũng không phải mình một phe cánh bất quá hắn là lần này quan chủ khảo bây giờ lại chủ động nói với m ì n h a còn khen bản thân có một đứa con trai tốt diệp thanh ông lập tức liền nghĩ đến diệp thiếu minh nhất là hôm nay kết bảng chẳng lẽ thiếu minh tiến nhập ba vị trí đầu hết chương này chương ba trăm năm mươi chín ba trăm năm mươi chín đặc công nữ vương xuyên thành con thứ nam bốn canh lý đại nhân quá khen hắn tư chất cũng liền bình thường thôi thôi diệp thanh ông hướng lý đại nhân chắp tay một cái thiếu minh luôn luôn đi theo thám hoa láo gia học tập kiểm tra hai lần mới trúng cử diệp thanh ông mặc dù tự ngạo nhưng diệp thiếu minh cái dạng gì trình độ hắn rõ ràng thám hoa láo gia nói mười hạng đầu rất có cơ hội ba vị trí đầu lời nói cần nhờ vật khí kinh tài tuyệt diễm cái từ này hình dung cũng quá khoa trương một chút lúc đầu nghe diệp thanh ông chối từ lý đại nhân cảm thấy người này có phải điên rồi hay không không cần thiết quá độ khiêm tốn thành như vậy đi có thể lại nghe xong phía sau hắn lời nói lý đại nhân có chút hiểu rồi thiếu minh lý đại nhân nói tới chỗ này nhịn không được tán thưởng lần này đầu danh là diệp phủ diệp thiếu hoa viết một ngón văn chương hay chúng ta đang chuẩn bị chuyển cho bệ hạ quan sát nhìn diệp đại nhân bộ dạng này chẳng lẽ vị này diệp thiếu hoa không phải quý phủ thiếu gia là là ta con trai diệp thanh ông xứng sở chỉ chốc lát nghĩ một hồi mới đem cái này lúc trước bị hắn trục xuất đến biệt viện con trai nhớ tới không nghĩ tới đứa con trai này vậy mà thi đậu đầu danh diệp thanh ông đông nhiên có một loại bị đĩa bánh đập chúng cảm giác hắn cũng không kịp cùng lý người lớn nói chuyện mà là vội vội vàng vàng ra ngoài nhanh diệp thanh ông chính sự còn không có xử lý xong chỉ là hướng về phía thời gian tại cạnh xe ngửa g ã sai và nói nhanh đi b i ệ t trang đem mai di nương cùng tứ thiếu gia tiếp trở về diệp phủ mai di nương lúc đầu cùng liễu nhi chờ hết bảng còn không có đi qua trên nửa đường liền bị diệp ra gã sai vật đoạn đến diệp phủ trở về diệp phủ mai di nương ba năm này ở bên ngoài qua quen tiêu sái thời gian chợt nghe xong muốn về diệp phủ nàng có chút không tình nguyện bất quá đây là diệp lao ra ý tứ hơn nữa gã sai vật này còn rất gấp mai di nương không có cách nào chỉ là để cho bên người đi theo lão tu tài đi hỗ trợ nhìn bảng mình thì mang theo liếu nhi đi trước diệp phủ về phần diệp t h i ế u hoa nàng gần nhất càng ngày càng xuất quỷ nhập thần mai di nương lấy ra mấy cái bạc vụn để cho người ta đi thường xuân lâu tìm diệp t h i ế u hoa để cho nàng không muốn về bệt i trang trực tiếp trở về diệp phủ bên này diệp t h i ế u hoa cũng từ thường xuân lâu đi ra tứ thiếu ra tứ thiếu ra mai di nương nói nhường ngươi trực tiếp trở về diệp phủ thu mai di nương bạc vụn người t h ở hồng hộp chạy tới lúc đầu muốn lên xe ngựa diệp t h i ế u hoa bước chân dừng lại sau đó tiện tay ném cho hắn một cái bạc vụn được ta đã biết diệp t h i ế u hoa xem chừng hẳn là diệp thanh ông biết mình thi hương thành tích nàng tâm lý nắm chắc cho nên không hoảng không loạn phân phó phu xe đổi một cái lộ tuyến tứ thiếu gia muốn không để người bồi ngài cùng đi thường xuân lâu trưởng quỹ thấp giọng nói diệp thiều hoa khẽ k h o á t tay không cần nàng lên xe ngựa thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì lại vén lên rèm chờ một lúc vị kia đoàn công tử tới tìm ta ngươi liền nói ta về nhà ngày mai gặp lại là tứ thiếu gia trưởng quỹ cung kính lui ra mai di nương trở về diệp phủ thời điểm diệp phủ vui mừng hớn hở đi cho diệp thiếu minh nhìn bảng người đã trải qua trở lại rồi đại thiếu ra bên trong hạng nhất hạng chín mai di nương chỉ nghe được một cái đại s ả n h tin tức gã sai v ậ t phong đồng dạng chạy vào diệp phủ nếu là lúc trước mai di nương nghe được diệp thiếu minh kiểm tra chúng cử nhân sẽ còn có ý nghĩ gì bất quá bây giờ ở bên ngoài ngốc ba năm nội tâm của nàng đã bình tĩnh không lay động mặc dù không biết diệp thanh ông về sau nàng trở về có chuyện gì Bất quá nhìn thấy trong quá đám nhìn người dù i cái. Cần nương. Mai Di nương đi về phía trước hai ệ p phía Cẩn, của Cẩn trước bước. ánh nàng vẫn sáng lên nương. Nương mắt một là về d sao cũng là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt mai di nương nhìn thấy diệp cẩn vẫn là khó mà tự kiềm chế diệp cẩn nhìn thấy mai di nương nàng nhíu mày tránh ra mai di nương tay không có gọi nàng ngược lại là biến s á c huynh trưởng mười tám tuổi sinh nhật vẫn còn chưa qua ngươi tại sao trở lại không phải là nghe được huynh trưởng kiểm tra chúng cử nhân đặc biệt trở về muốn khắc mệnh cách h ắ n a mai di nương không nghĩ tới diệp cần vậy mà lại là loại này ghét bỏ biểu lộ nàng sững sờ thật lâu đều còn không lấy lại tinh thần di nương coi như ngươi xin thương xót có thể hay không ta lập tức phải n g h ỉ hôn lão phu nhân chính khách cho ta xem mắt nhân ra ngươi biết ngươi lần này đến đối với ta có bao lớn ảnh hưởng sao cần nương chúng ta bây giờ có tiền mai di nương sững sờ nói mấy năm này diệp thiều hoa cho nàng lấy được không ít đồ chơi hay nhi nàng cũng lưu một ít phần cho diệp cần dù sao cũng là nữ nhi của mình mặc dù bởi vì lúc trước sự tình nàng đối với diệp cẩn không có diệp t h i ể u hoa thân cận như vậy nhưng mai di nương cũng không có mặc kệ nàng nương tựa theo cái này phong phú đồ cưới diệp cẩn về sau đi nhà chồng đều có lực lượng ta chỉ có phu nhân một cái ruột thịt mẫu thân diệp cẩn lạnh lùng nhìn xem mai di nương từ nay về sau ngươi có chuyện gì đều đừng tới tìm ta sau khi nói xong nàng trực tiếp mang theo nha hoàn rời đi mai di nương nơi này đi tìm lao phu nhân cùng diệp thị đi liền sợ để cho người ta thấy được nàng cùng mai di nương cùng một chỗ bên này lão phu nhân từ quản gia nơi đó biết mai di nương trở lại rồi lão thái thái ta minh ca nhi thật vất vả trúng cử cái này mai di nương lại trở về sang năm kỳ thi mùa xuân ta minh ca nhi diệp thị đang tại lao lệ lão phu nhân một mặt hàn ý nàng vô vô diệp thị tay con d â u ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận bóng người nào vang đến minh ca nhi quản gia ngươi mang người đem mai di nương cho ta đuổi ra kinh thành ta nhớ được diệp ra tại giang nam còn có một chỗ sân nhỏ trực tiếp để cho bọn họ hai mẹ con đến đó thanh ông hắn chính là vắng đầu diệp cần nghe được lão phu nhân không có quái nàng ý tứ thở dài một hơi diệp thị đáy mắt hiện lên một đường châm t r ọ n g chính là lúc này diệp thanh ông vẻ mặt tươi cười mang theo mai di nương t i ề n đến mẹ tin tức tốt ta tin tức tốt gì lão phu nhân vỗ bàn một cái nhìn xem diệp thanh ông sau lưng mai di nương cười lạnh một tiếng đi đem nàng cho ta trói trực tiếp đưa lên thuyền mẹ ngài làm gì diệp thanh ông sửng sốt một chút lao phu nhân giận quá thành cười làm gì ngươi làm chuyện tốt minh ca nhi thật vất vả trúng cử ngươi lại để cho nữ nhân này trở về khắc hắn sao cái gì khắc hắn diệp thanh ông lắc đầu chỉ là cười mẹ ngươi không biết thiếu hoa hắn cũng tham gia lần này khoa cử tham gia thì sao hắn còn có thể trúng cử hay sao lao phu nhân mắt lạnh nhìn hắn không phải chúng cử diệp thanh ông kích động sắc mặt bỏ bừng thiếu hoa chúng đầu danh là giải nguyên phát một tháng phiếu hừng bao yêu diệp thần liền bỏ phiếu tháng lánh bao tiền lì xì a ngủ ngon ngày mai gặp mặt dễ thương hết chương này chương ba trăm sáu mươi ba trăm năm mươi tám đặc công nữ vương xuyên thành con thứ sáu canh một mai di nương lúc đầu bị diệp cẩn lời nói kia nói tâm cho ý linh nhìn thấy diệp thanh ông đối với nàng mười điểm thân hòa nàng cũng không có thụ sủng nhược kinh cảm giác thằng đến diệp thanh ông câu nói này vừa ra trong bụng nàng còn có chút lộ b ộ c ó chút do dự nhìn diệp thanh ông l ư ớ t mắt diệp thiều hoa cái dạng gì nhi nàng rất rõ ràng từ bé thời điểm bắt đầu liền không thích đọc sách mặc dù nói về sau đi biệt trang bản tính h i ể n lộ mời được một cái dạy học tiên sinh nhưng mai di nương cũng biết diệp thiều hoa bên trong vẫn là ham chơi ba năm này đọc sách số lượng từ có thể đếm được trên đầu ngón tay mời một cái dạy học tú tài cũng chỉ là thả trong phòng xem như bài trí thôi đại thiếu gia diệp thiếu minh từ nhỏ đã rất có đọc sách thiên phú còn có cái thám hoa lão gia xem như sư phụ còn ở diệp gia thời điểm mai di nương liền biết diệp thiếu minh cố gắng hiện tại diệp thiếu minh kiểm tra chín vị trí đầu diệp gia liền như thế đại trận trận chiến diệp t h i ế u hoa vậy mà dựa vào cái đầu danh giải nguyên lao gia biết rõ chuyện này thời điểm mai di nương phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy quá không chân thật điểm a l i ê n diệp t h i ế u hoa hàng ngày tới phía ngoài chạy bằng không liền dắt c h ò chơi cái này cũng có thể trúng đầu danh chẳng lẽ hiện tại khoa cử tốt như vậy kiểm tra mẹ đây chính là diệp phủ hạng nhất đại hỷ sự a đây vẫn chỉ là thi hương lý đại nhân đều đối với thiếu hoa khen ngợi rất nhiều diệp thanh ông rất nhiều năm không đụng tới chuyện vui bực này nụ cười trên mặt liền không c ó dừng lại thẳng khen ta nhi kinh tài t u y ệ t diễm đến thi hội thi đ ỉ n h ba vị trí đầu cũng không phải là không thể lão phu nhân nghe được quý phủ thiếu g i a thi được biết rồi nguyên nghĩ sau nửa ngày mới đưa diệp thiều hoa tên nhớ lại ngươi nói là tứ thiếu g i a lao phu nhân xứng sở sau nửa ngày diệp thanh ông gật đầu đúng vậy à nghĩ đến cái kia hộ quốc tự cao tăng đối với thiếu hoa mệnh cách có sự hiểu lầm hắn nếu là thật sự là mệnh cứng rán sao có thể thi đậu đầu danh mai di nương cái nhà kia đã thật lâu không người ở vài ngày trước tu sửa lê viên cũng không tệ diệp phủ ra một cái giải nguyên chuyện này xác thực thời gian đại hỷ sự lao phu nhân trông thấy thứ tôn c ó tiền đồ trong lòng tự nhiên cũng là hết sức cao hứng tựa hồ trước đó vậy muốn đem mai di nương cùng diệp thiều hoa xung quân đến giang nam chuyện này không phải nàng sách như thế diệp thị trên mặt duy trì lấy ý cười ngồi ở tại chỗ nhưng phun sơn móng tay tay đã thật sâu bóp nhập lòng bàn tay nghe lão phu nhân cùng diệp đại nhân ăn bài túi thấp xuống con ngươi dần dần ám trưởng mà còn đứng ở một bên diệp cẩn thần sắc có chút ngớ ngác nàng có chút g i e o rắt thảm thiết mà nhìn xem mai di nương nhưng là mai di nương lại từ đầu tới đôi u đều không có nhìn nàng bởi vì diệp thiều hoa thi đậu đầu danh diệp thanh ông cố ý cử hành gia hiến cùng một chỗ chúc mừng trong phủ hai vị thiếu gia đều kiểm tra chúng cử nhân bang chi mấy nhà đều tới trong nhà bảy hai bàn m ộ i muội đây là ta năm nay sai người từ phương nam mang về văn phòng tứ bảo diệp thị trên mặt đã không có vừa rồi bén nhọn mà là phi thường h ò a khí cho mai di nương cầm một bộ văn phòng tứ bảo hy vọng sang năm hoa ca nhi kỳ thi mùa xuân có thể nhất phi trùng thiên mai di nương tiếp nhận văn phòng tứ bảo nhìn một chút sau đó để cho liếu nhi nhận lấy Tạ phu nhân hậu ái. đầu năm nay tốt một chút nhi văn phòng tứ bảo sát thực khó được phương nam bên kia đường thủy l u ô n luôn khó đi diệp thị có thể sai người mua được những cái này hay là bởi vì trong nhà có cái làm ăn cậu cũng là bởi vì như thế diệp thị cái này một phòng sinh hoạt so trong phủ những người khác muốn phú quý một chút đây cũng là diệp cần quyết tâm muốn lấy lòng lao phu nhân cùng diệp thị lý do diệp cần ngồi ở khoảng cách hai người khá xa địa phương nhìn thấy mai di nương liền cau mày nhàn nhạt một câu không khỏi mở miệng di nương đây chính là mẹ chuyên môn nắm thương nhân từ phương nam mang về đồng dạng cũng liền hoàng thân quốc thích có thể cần dùng đến thứ này chân quý như vậy mai di nương nhưng lại kinh ngạc năm nay còn chứng kiến diệp thiều hoa nhận biết v à i bằng h ữ u ba ngày hai đầu cho diệp thiều hoa mang những vật này nghe nói cũng là từ phương nam bên kia mang đến bất quá diệp thiều hoa rất ít khi dùng cho nên mai di nương không có coi là gì bây giờ nghe diệp cẩn vừa nói như thế nàng hơi kinh ngạc nguyên lai bị nàng tùy tiện trồng chất tại trong phòng kho đồ vật chân quý như vậy sao diệp thị nhìn xem mai di nương cái kia một bộ không có kiến thức bộ dáng không khỏi cười nhạo một tiếng diệp thanh ông không có để ý nữ nhân ở giữa con con quân quấn chỉ là hỏi mai di nương thiếu hoa thế nào còn không có trở về là đang ở nhà bên trong ôn tập sao thiếu minh đều đi ra ăn cơm muốn hay không dùng người đi tìm hắn trở về mai di nương nghĩ đến lúc này diệp t h i ế u hoa làm không tốt đang cùng người uống rượu đây ấp đúng không nói ra nhưng lại lúc này bên ngoài hạ nhân trở lại rồi lao ra tứ thiếu ra trở lại rồi cái kia đáp lời gã sai vật trên mặt muốn nói lại thôi bộ dáng diệp thanh ông đám người không nhìn thấy thằng đến một thân trường bào màu xanh nhạt hoa mỹ thiếu niên tiến đến bây giờ sắc trời đã có chút đen trong phòng điểm mấy cái đèn lồng quang ảnh phía dưới thiếu niên kia hoa mỹ vô s o n g một đôi hơi hơi neo lại đôi mắt đẹp mang theo chút t h ở ơ ngảng lớn đem căn phòng này lập tức ở giữa đều tôn lên đều có chút sáng chói trên tay hắn còn cầm cái chim lồng lồng bên trong có một con màu sắc tiên diễm chim nhỏ như vậy xem xét giống như là một cái bất cần đời dạo chơi nhân gian quý công tử chỗ nào giống như là bị đ ẩ y đi đến biệt trang con thứ một bên gã sai v ậ t vụng trộm nhìn thoáng qua dây kia đầu trôi chạy bên mặt diệp phủ tam tiểu thư từ trước đến nay lấy mỹ mạo cùng tài hoa nổi danh dẫn tới ngoại giới không ít quý công tử tán thưởng nhưng thật muốn bàn về còn không có vị này tứ thiếu ra một hai phần mười đ ẹ p mắt lão phu nhân cùng diệp thanh ông vốn là vẻ mặt tươi cười nhìn thấy diệp thiều hoa xách theo cái chim lồng nhữ mày di nương bằng hưu của ta mới vừa bắt tới tay vẹn nghe nói cực kỳ thông nhân tính ta đặc biệt cầu đến cấp ngươi giải bồn u nhi diệp thiều hoa đem lồng chim đưa cho mai di nương ngày mai ta lại đi ra xem một chút có cái gì tốt chơi đồ chơi chờ chút diệp thanh ông nghe ra không thích hợp đến rồi ngươi cả ngày liền là đi ra ngoài chơi diệp thiều hoa ngồi xuống mai di nương bên người liếc mắt đúng vậy a cha có vấn đề gì không diệp thanh ông mặt lạnh lấy không nói gì nhưng lại diệp thị bất động thanh sắc cười một cái hoa ca nhi đừng tưởng rằng chung cái giải nguyên liền buông lỏng sang năm tháng hai phần kỳ thi mùa xuân còn chờ đấy về sau còn có thi đình đó mới là kiểm nghiệm cả một đời tài học địa phương ngươi xem một chút đại ca ngươi một mực tại thư phòng học hành cực khổ đến bây giờ ngày bình thường nếu không liền ra ngoài gặp văn nhân mặc khách vẫn là tam vương già thư đồng hết chương này chương ba trăm sáu mươi mốt ba trăm sáu mươi mốt đặc công nữ vương xuyên thành con thứ bảy canh hai lão phu nhân cũng nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt n g ư ờ i từ nhỏ đã không thích đọc sách trước kia ra ngoài làm loạn không sao hiện tại thi đậu giải nguyên còn không cần điểm công bằng không thì lần tiếp theo liền không có vận khí tốt như vậy có thể thi đậu đầu danh lấy trước kia một ít tật xấu tranh thủ thời gian đổi rồi a giọng điệu này có chút nặng h i ệ n nhiên là đối với diệp thiều hoa dạng này mê mội mất cả ý chí phi thường bất mãn nghe được diệp thị còn có mấy cái khác che miệng cười diệp thiếu minh lúc đầu nghe được diệp thiếu hoa vậy mà thi đậu đầu danh cũng cực kỳ kiến kỵ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là dạng này phẩm tính hắn hướng diệp thiếu hoa cười cười tứ đệ quả nhiên là lòng trương phượng tư thế không phải vật trong ao a ngữ khí mặc dù thân mật nhưng có chút bung thóng mặt mày nhưng lại có một chút xíu chẳng thèm ngó tới ở những người khác không nhìn thấy nơi hẻo lánh còn có lạnh lùng đến cực điểm chế dễ đầu năm nay khoa cử cũng cực kỳ khảo nghiệm vật khí Bất l u ậ nhưng cả người tài o a n h thế à o nếu như luận n viết sách đ ú rồi dám khảo khẩu vị, đằng ú n hoàng đế tâm sự, cho dù tài hoa không như những người khác, cũng có thể được、so、với người khác càng cao danh hơn lần. Nhưng g rồi tài với cho hoa khác, thể khác so cao đế được đ tâm sự, có dù sau thi hội thi đình cũng sẽ ngã thảm hại hơn bởi vì kiểm tra căn bản không phải cùng một cái nội dung diệp thiều hoa cực kỳ kiên kỵ, Diệp Thiếu nhìn Hoa lơ đến bộ dáng không khỏi yên lòng hắn cho rằng diệp thiều hoa bộ dạng này đại khái chính là loại người kia không trách người diệp ra nghĩ như vậy dù sao liền mai di nương đều có chút hoài nghi bằng không nói thế nào khoa cử khó kiểm tra hiện tại cái nào người đọc sách không phải học hành gian khổ mười năm đều không nhất định có thể thi được diệp thiêu hoa loại này không có việc gì liền ra ngoài lưu giắt chó bằng không cùng bằng hữu uống chút rượu t r e o cho chim có thể có một thứ tự l à cùng cái này còn thi đậu trong suốt có thể không nhường người hoài nghi sao một bữa cơm ăn đám người thần sắc khác nhau lúc đầu nhị phòng tam phòng đã phân ra diệp phủ bên ngoài người nghe được diệp thiều hoa bên trong đầu danh còn muốn tới cửa nịnh bợ một lần bây giờ thấy diệp thiều hoa dạng này tâm tư cũng đã tắt mấy phần vẫn là ngày sau nhìn nhìn lại a đối phương là cố ý làm cho diệp thị nhìn vẫn là xác thực bản tính như thế hiện tại bọn hắn cũng phân biệt ra được dù sao diệp thiều hoa đùa điệu dạng t ừ không giống như là người ngoài ngành sau khi cơm nước xong xuân nhi đi theo diệp c ẩ n tam tiểu thư chúng ta muốn hay không đi lê viên đi xem một chút tứ thiếu ra cùng mai di nương xuân nhi trước đó chính là hầu hạ mai di nương chỉ bất quá nàng hiểu thời thế tại mai di nương cùng diệp thiều hoa bị đ ẩ y đi đến biệt trang về sau nàng không cùng liễu nhi một dạng cùng mai di nương những người kia cùng nhau rời đi mà là trong đêm tìm được diệp cẩn muốn lưu tại diệp cẩn nơi này diệp cẩn dù sao tại lao phu nhân bên này có chút mặt m ũ i nàng không có mở miệng cầu lão phu nhân để cho mai di nương đám người lưu lại chỉ là cầu một cái nha hoàn m à thôi l a o phu nhân cũng đáp ứng lúc đầu xuân nhi cùng diệp cần một dạng đều cảm thấy mai di nương nhát gan không hiểu được lợi dụng mỹ mạo đến cho bản thân giành phúc lợi tứ thiếu ra lại là một kém cỏi cái này hai mẹ con về sau đều không có cái gì tiền đồ rời đi bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất ai biết diệp thiếu hoa vậy mà tới một nhất minh kinh nhân kiểm tra chúng giải nguyên đại thiếu g i a diệp thiếu minh trước đó kiểm tra hai lần từ mười hai tuế khảo đến mười tám tuổi mới trúng cử mười tám tuổi cử nhân đã là tuổi trẻ tài cao dù sao đại bộ phận chúng cử láo r a có rất nhiều không phải đã hơn hai mươi chính là ba bốn mươi tuế khảo mấy chục năm tu tài cho nên diệp thiếu minh lấy mười tám tuổi thi được bảng c ử u diệp nhà mới cao hứng như vậy có thể tứ thiếu gia mới bao nhiêu lớn mười bốn tuổi a so đại thiếu gia dòng dã tiểu bốn tuổi chúng cử coi như xong còn kiểm tra kích cỡ tên giải nguyên tam tiểu thư n g ư ờ i nói mai di nương có thể hay không không cao hứng xuân nhi nghĩ đến hỏa trước khi đến t a m tiểu thư đối với mai di nương nói chuyện hai đầu lông mày lướt qua một đường thần sắc lo lắng nàng có thể hay không không gặp ngươi diệp cần từ nàng cái kia kém cõi tứ đệ thi đậu giải nguyên thời điểm liền phảng phất sống ở trong mộng đồng dạng bây giờ nghe xuân nhi lời nói nàng rốt cục tỉnh ngộ lại đi lê viên không đi hiện tại không thể đi hiện tại chính là hướng mẹ cả biểu hiện ta cơ hội càng là loại thời điểm này ta càng là muốn cùng mai di nương mở ra giới hạn ngươi à là y sau Mai nếu n Di n g hoặc là tứ t đệ ớ tìm ta, ngươi đều phải nhớ phải rời đều kỹ xem a Ta Tam gia Giang Nam ra. bọn họ. huynh trưởng Vương đồng, nói vẫn tên thương nghiệp nhà, phú giáp một phương. Có thể tứ thiếu ra. Xuân Nhi suy nghĩ một chút 14 tuổi giải nguyên. Hán. Ngươi thư chớ chi phú thể thiếu chút một tứ một tuổi cậu suy giáp giải là là là mẹ cả có Có x hắn hôm nay cái dạng này diệp cần mười điểm khinh thường không nghe thấy mai di nương nói sao mỗi ngày không phải dắt cho chính là đùa chim ra ngoài cùng người uống rượu cùng đại ca sao có thể so ngươi xem lấy sang năm kỳ thi mùa xuân ngươi liền biết hắn lai lịch mặc dù nói như vậy có chút đạo lý mà dù sao tứ thiếu gia mới là tam tiểu thư ruột thị đệ đệ dù sao cũng so phu nhân muốn đáng tin một chút xuân nhi muốn khuyên một lần diệp cẩn có thể nhìn diệp cẩn dạng như vậy không khỏi đem nhanh đến mở miệng lời nói lại nuốt tại trong bụng diệp t h i ế u hoa trở lại diệp ra về sau cũng không có thu liễm vẫn là nên chơi đ ù a nên đi ra liền ra ngoài mẹ những cái này ngươi thu diệp thiều hoa đem một chồng ngân phiếu đưa cho mai di nương đến diệp phủ cũng đừng làm đoàn chính mình có cái gì muốn ăn phòng bếp không có liền lệnh cho người đi bên ngoài mua người đi đâu mai di nương đối với diệp thiều hoa dạng này động tác đã không ly kỳ cũng không có tiếp nhận ngân phiếu chỉ là hít mắt diệp thiều hoa ba một tiếng mở ra q u c t xếp không phải cha cùng đại ca nói muốn mang ta ra đi thấy chút việc đời vậy là tốt rồi tuyệt đối không nên gây chuyện mai di nương nhìn xem nàng cái này lưu loát động tác Mặc dịp ù hùng là này nàng một bộ thư hùng chớ biện bộ dáng, nhưng động thư tác biện chớ nhưng h ráng, nói n k ô thiều hoa vừa đi bên kia lão thái thái liền phái người tới đón mai di nương mai di nương đến lúc đó liền phát hiện chị em dâu mấy cái đều ở không chỉ có diệp thị còn có nhị phòng tam phòng chị em dâu nói đến nàng vẫn là bên trong một cái duy nhất di nương minh ca nhi gần nhất việc học như thế nào ta nghe lão gia nói hắn gần nhất làm một thiên sách luận rất được thám hoa lão gia tâm lão phu nhân hỏi diệp thị diệp thị m í môi m n ở nụ cười đúng vậy à minh ca nhi mỗi ngày c h ă m học khổ luyện nói đến đây thời điểm nàng xem hướng mai di nương di nương tháng hai thì sẽ đến kỳ thi mùa xuân nói đến ta gần nhất cũng không có thấy hoa ca nhi không biết hắn gần nhất việc học như thế nào à hết chương này chương ba trăm sáu mươi hai ba trăm sáu mươi hai làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ tám ba canh nghe được diệp thị lời nói mai di nương trong lòng suy nghĩ diệp thị là muốn cho nàng khó xử đâu quý phủ người nào không biết tứ thiếu gia sống p h ó n g túng không gì làm không được duy nhất không phải là đọc sách nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói tứ thiếu gia hôm nay cùng lao ra ra cửa mặc dù rời đi chủ đề nhưng là đang ngồi người nào không biết diệp phủ cái kêu bên trong đầu danh tứ thiếu gia bây giờ là cái đức h ạ n h gì đều có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ mấy tháng này mai di nương mặc dù trở lại rồi nhưng ở tại diệp phủ một chút cũng không có ở khát trang thời điểm nhẹ nhàng như vậy tự tại cho nên nàng một mực đang chờ diệp thiều hoa phân phủ không nghĩ lại ở chỗ này lấy lại nói bên này diệp thanh ông cố ý để cho hai cái có tiền đồ con trai tiếp xúc nhiều một số người diệp đại nhân hạ quan không hiểu tại sao phải mang tứ thiếu ra tới diệp thanh ông một năm này quan thăng lên một cấp dưới tay hắn quan viên lưu c h i phủ nhìn thấy diệp t h i ề u minh trên mặt còn mang theo cười có thể nhìn đến diệp thanh ông lại đem diệp thiều hoa cũng mang đến không khỏi nhữ mày lần này thế nhưng là tam vương ra lôi kéo dương thiếu tướng quân trường hợp ngươi biết dương thiếu tướng quân một mực rất chán ghét loại này tay c h ó i gà không chặt ăn chơi thiếu ra đến lúc đó gây hắn phiền liệu c h i phủ nhữ mày dương thiếu tướng quân là tính cách gì hắn biết rõ từ bé đi theo l á o tướng quân lên tiếng chiến trường nghe nói trên xa trường còn ăn qua thịt người cùng đương kim bệ hạ tình như thủ túc lúc trước đem phiên vương cái kêu hoàn khố con trai chân đều cắt đứt phiên vương cái dám không dám thả một cái những cái này diệp thanh ông làm một cái tại kinh thành quan văn xác thực chưa từng nghe qua hắn sững sờ nhìn về phía diệp thiếu minh thiếu minh là dạng này sao vị kia dương thiếu tướng quân lại đánh gãy đệ đệ ngươi t r ầ n ngươi làm sao trước đó không cùng ta nói diệp thanh ông lúc đầu đã bỏ đi hắn cái này con thứ tư nhưng là mấy tháng này hắn bạn đồng sự mấy vị đại nhân đều ghé vào lỗ thai hắn chẳn chọc sách hắn con thứ tư nhất là trong đó còn có một vị nhất phẩm đại quan thái phó đại nhân nghĩ đến thai phó đều đối với con thứ tư khen ngợi rất nhiều để cho lúc đầu đối với nhi tử đã thất vọng rồi diệp thanh ông lại lần nữa đem diệp thiều hoa nhớ ra rồi hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp hắn nghe diệp thiếu minh nói một câu liền cũng là diệp thiều hoa mang tới làm sao biết lưu c h i phủ lại đột nhiên nói như vậy một câu diệp thiếu minh nghe vậy chỉ là thản nhiên nói dương thiếu tướng quân tính tình cổ quái ta cũng không thể nào biết được chỉ bất quá hắn nhìn xéo diệp thiều hoa liếc mắt biểu tình kia có chút trên đau của người khác bộ kia cười nỗi người đau tình chút trên khác của có diệp đại nhân hai đứa con trai quả nhiên là tuấn tú lịch sự tam vương gia bên người gã sai v ậ t nhìn thấy diệp thanh ông cười nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía diệp thiếu minh diệp thiếu gia các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi tam vương gia đã đến n g ư ờ i ở đây hiển nhiên cùng diệp thiếu minh phi thường quen để cho một chút quan viên đối với diệp thiếu minh nổi lòng t ô n kính diệp thiếu minh nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa thấy đối phương đong đưa cây quạt một chút cũng không để ý bộ dáng không khỏi thu hồi ánh mắt diệp t h i ế u hoa đi theo một đám người sau lưng tiến vào đây chính là cái kia mười bốn tuổi liền chúng giải nguyên diệp phủ công tử tam vương ra nhìn xem diệp t h i ế u hoa đến nơi đây lại còn cầm một lồng chim không khỏi nhữ mày hắn như thế nào cũng tới hắn người mặc tử sắc cầm phục mười điểm tuấn mỹ diệp t h i ế u hoa liếc mắt nhìn hắn liền biết vì sao ở kiếp trước nguyên chủ sẽ coi trọng cái này tam vương ra nàng một tay cầm lồng chim một tay nắm vớt cây quạt căn bản không quản người khác ánh mắt diệp thiếu minh nghe tam vương ra lời nói không khỏi cười khổ một tiếng cũng là gia phụ nhìn hắn bộ dạng này chung quanh mấy cái con em nhà giàu còn có tam vương ra đều rõ ràng nguyên lai là bởi vì diệp đại nhân yêu chuộng con thứ a không khỏi bọn họ nghĩ như vậy nhìn xem diệp thiều hoa bất quá một cái con thứ mà thôi hết lần này tới lần khác trên người cái kia mặc trường bảo vẫn là có thể xem như cống phẩm gấm tư xuyên bên hông rơi lấy ngọc bội nhìn thủy sắc cũng không phải phản phẩm so sánh với cùng diệp thiếu minh diệp thiếu minh cái này một bộ quần áo đã coi như là học trò nghèo bọn họ vô ý thức cho rằng diệp thanh ông là yêu chuộng con thứ yên tâm chờ một lúc dương thiếu tướng quân đến rồi nhất định phải cho hắn đẹp mặt còn thật cho là tam vương ra cùng dương thiếu tướng quân là ai muốn leo phụ liền có thể leo lên bên người một cái con cháu thế gia đệ cũng là tam vương gia thư đồng nghe vậy đáng thương nhìn diệp thiếu minh l i ế mắt sau đó vô vô diệp thiếu minh bả vai an ủi nói một câu trong giọng nói còn mang một tia cười trên nôi đau của người khác ngụy vị diệp thiếu minh hôm nay mang diệp thiều hoa đến vốn là có ý tứ này mấy tháng này diệp thiều hoa ở diệp gia diễn xuất hắn là phái người nghe ngóng nhất thanh nhị sở sống phong túng tinh thông mọi thứ người như vậy còn có thể thi đậu giải nguyên cao hơn chính mình bên trên nhất đẳng nhất là diệp thanh ông mỗi ngày treo ở ngoài miệng sao có thể để cho diệp thiếu minh trong lòng không ghen ghét nhất là diệp thanh ông tại biết rõ tam vương ra cử hành một cái thi hội về sau còn nói phục hắn đem diệp thiều hoa cũng mang đến